trương 453, thiên quân thuộc phách chương 453, thiên quân thuộc phách đông phương triều giao sách theo đông phương cẩn nhu trở về thời điểm vừa bạn gặp đông phương văn khê bốn người bốn người đỉnh lấy con gà bánh nô đều la mắt quẩn thâm nhìn đông phương triều giao nhíu chặt mày càng làm hắn hơn bực mình chính là đông phương văn khê lời nói đông phương văn khê buốt buốt óc cười nói ta liền nói sơn chủ ngươi đừng nội đây không phải là trở về rồi sao đông phương triều giao tâm tính tiện lương mệt mỏi cái này đông phương nhất độc, không đỡ nổi a đầu tốt tại hắn nhìn chúng cũng không phải bọn họ đông phương triều giao thở dài không nói chuyện trực tiếp dịch ra bọn họ rời đi. Đông Phương Văn Khê mộp bức nói Sơn Chủ, vì sao thở dài? Lão Tư yếu đất nói, đại khái là thấy được bộ dáng của chúng ta, lòng có chút mệnh mỏi a. Này, ngươi làm sao nói chuyện, tối hôm qua liền ngươi trên nhậm nghiện. Lão Tư mím môi, mang theo trông đợi nói, vậy tối nay. Ha ha, tiểu tử ngươi, lá mặt lá trái. Lão Tư Thu Nạp thần sắc thản nhiên nói, cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Dối trá. Bệ kia, đem Đông Phương Cẩn nu đưa về gian phòng, Đông Phương Triều giao đi tới một chỗ khác gian phòng. Gian phòng kia có chút hiệu lạnh, ngày thường cũng không có người đến hắn gõ hai lần cửa, không có người nên Đông Phương Triều Giao nhử mày, đột nhiên đẩy cửa ra đi vào. trong phòng có người, ngay tại soi gương, trong gương dưới mặt nạ đôi mắt thấy được người tới, thản nhiên nói, là sư phụ tới à? Đông Phương Triều Giao nghi ngờ nói, ngươi không tu luyện, đây là tại? nghe vậy, Thương Chí đưa tay sờ sờ mặt nạ trên mặt, trong mắt lóe lên một tia mê man. sư phụ, mặt nạ này hình như bẩn màu. Đông Phương Triều Giao sững sờ, tiến tới liếc nhìn, phát hiện cái kia thanh đồng mặt nạ khỏe miệng vị trí, thế mà thật bẩn màu. bên trong là màu đỏ, máu đồng dạng màu đỏ. thấy thế. thế. Đông Vương Triều Giao đưa tay khẽ lướt mặt nạ, rất nhanh liền khôi phục minh dạng, sau đó ngồi tại một bên cười ha hà nói: xác nhận Đồ Nhi tu luyện nóng đội, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma." Thương Chí gật gật đầu: "Vậy ta chờ một chút." Đông Vương Triều Giao cười lắc đầu: "Không cần, gần nhất có một số việc cần ngươi đi làm." "Cái gì?" Trọng Minh Hải bên trong yêu vật chẳng biết tại sao thay đổi lục trọng thiên hoàn cảnh, bây giờ ta tìm không được hắn, Đồ Nhi có thể giúp đỡ sư phụ." Thương Chí mím môi: "Làm sao giúp?" Đông Vương Triều dao chỉ chỉ mặt đất cười nói: "Nâng núi lấp biển." Thương Chí mắt đuôi xuống, dùng chân dừng một chút mặt đất nói khẽ: "Tốt." Nghe vậy, Đông Phương Triều Giao cười nói, "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, sư phụ trước đem trong núi này ngươi xử lý, miễn thương tới vô tội." Ân. Đông Phương Triều Giao rời đi phía sau, Thương Chí nhìn xem mình trong gương trầm mặc không nói, sau đó lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Trong tay hồng quang chạy xuôi, càng có một tia thanh sắc quang mang xen lẫn trong đó. Nâng núi lấp biển sao? Có chút ý tứ. Nhìn rất lâu, Thương Chí quay người, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao sư phụ cũng nói để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cộc cục một khối ba màu thạch đầu chẳng biết tại sao từ trên người nàng rơi xuống, tại mặt đất không ngừng đảo quanh cuối cùng dừng ở nàng bên chân. Nhìn một hồi, Thương Chí không để ý, chuẩn bị nhảy tới, lại không nghĩ thân thể nghiêng về phía trước ngã quỵ, thẳng tắp ngã sấp trên đất, phát ra một tiếng bang thật lớn. Thương Chí, đau. Nàng vừa định đi nhìn cái kia thật đầu, chợt phát hiện trước mắt một mảnh đỏ bừng, có huyết dịch theo cái chán chảy xuống, mà còn sư phụ cho nàng mặt nạ rất ra, bên trong rất ra. Mà giờ khắc này, Đông Vương Triều Giao đứng tại đỉnh núi. Đỉnh núi rất nhọn, chỉ có thể tiếp nhận một chân đứng thẳng. Trong tay hắn xuất hiện một cái hồ điệp, nhìn chằm phía dưới thần sắc lạnh lùng hắn đã sớm biết cái này đông phương nhất tộc đều là chút cá ướp muối tuyệt đối không nghĩ tới cá ướp muối đến tình trạng như thế không biết có phải hay không thật lâu không hề rời đi đều chạy lại mà cái kia đông phương cẩn nhu rõ ràng cùng thanh minh gặp qua không thể kéo dài được nữa không đỡ nổi a đầu vậy liền ngủ đi cái này trọng minh hải ta sư đồ hai người liền có thể diệt thiên thủy điệp đi hồ điệp dương cánh bay khỏi đầu ngón tay đêm đó đông phương văn khê bốn người ở cùng một chỗ một tay nắm lấy một cái tay cầm chơi game bốn đôi con mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình sắc mặt đều có chút nghiến răng nghiến lợi Lão tam, ngươi ngược lại là làm đại tỷ a, ngươi có phải hay không đang nhượng? Lão tam nghiêng đầu nhìn hướng lão tứ, yếu ớt nói, ngươi mù sao, ta vừa ra cửa liền bị đánh chết. Lão tứ, một đôi hai, lão tứ cuối cùng là bị vây đánh đến chết. Ba lão tứ vứt xuống tay cầm, cầm lấy một bình phì tử nước Coca, xinh khí trách mắng nói lão tam quá coi bắp, ta yêu cầu biến thành người khác tổ đội. Đông Phương Văn Khê cười to, nói ngươi thật giống như rất lợi hại đồng dạng. Chính là chính là. Lão nhị cũng bổ đau nói, lão tam cũng yếu ớt nói, ngươi cũng không thể một ta hai, có tư cách gì nói ta đồ ăn. Lão tứ lúc này ở vũ gian phòng bên trong bỗng nhiên bay vào một con bướm rơi vào trên bệ cửa mang theo mùi thơm kỳ dị lao tứ cau mũi một cái mùi vị gì các ngươi nghe được không có nào có cái gì hương vị ngươi có phải hay không thua tinh thần hoảng hốt thấy thế lao tứ cũng không để ý ồn ào đến tiếp tục đến bốn người lại lần nữa tiến vào thi đấu trạng thái đây là hoa minh thành hàng mới nhiều người đối kháng thi đấu trò chơi lương tâm giá cả 3.000 linh thạch trong một năm bảo hành sửa chữa chiều giao sơn đi ra mua sắm vật tư người thuận miệng nâng một câu bị đông vương văn khê nghe qua trong đêm sờ soạn mua một bộ thuận tiện còn hưởng thụ một lần tuất đạo Bốn người khí thế ngất trời thời điểm, đồng nhiên buồn ngủ đánh tới, Đông Vương Bân Khê vừa định nói chuyện, liền một đầu mới ngã xuống đất. Ba người khác cũng thế. Sau ba ngày, Khương Chí cùng Đông Phương Triều Giao đứng tại dưới chân núi. Đông Phương Triều Giao cười nói, "Đồ nhi động thủ đi." Khương Chí gật, gật đầu, tới gần chút giơ bàn tay lên, phía trên hồng quang cuốn quanh, sau đó đột nhiên đánh xuống. Quanh Triều Giao Sơn phát sinh kịch liệt lắc lư, lại như cũ sừng sững không đổ. Thế thế, Khương Chí lại tại mặt khác ba phương hướng phân biệt đập một trường, lập tức cả ngọn núi lay động. Gặp thời cơ chín muồi, Chí thản nhiên nói, "Còn mời sư phụ tránh ra chút." đi chờ Đông Phương Triều giao bay lên không trung, Thương Chí một chân đá vào trên núi, lập tức triều giao sơn hướng một bên nghiêng đổ. Thương Chí thì là thần tốc đi tới ngọn núi bên dưới, hai tay thành trảo, khảm vào trong đó, nghiêng đổ thế bị miễn cưỡng ngừng lại. Thấy thế Đông Phương Triều giao nheo mắt lại, khí lực thật là lớn. Cái này triều giao sơn cũng không phải bình thường ngọn núi, mà là một kiện thiên khí kỳ nặng vô cùng, thiên quân thuộc phách cực phẩm tiên khí, trọng lượng của nó nơi phát ra là người tu hành một cách, chân chính triều giao sơn đã sớm không có. lên Thương Chí gầm khét một tiếng, cánh tay bành trướng. Hào quang màu đỏ bắn tung tóe ra, chiều dao sơn lắc lư. Sau đó đứng lên, Khương trí thì ở phía dưới hai tay giơ lên chiều dao sơn, thần sắc bình tĩnh. Tốt, không hổ là sư phụ đệ tử giỏi, như thế lực đạo, thiên hạ vô song. Khương trí thản nhiên nói, sư phụ quá khen rồi. Phía trước dẫn đường a, Đông Phương chiều dao, tính tình thật là lạnh. Đông Phương chiều dao hướng phương xa bay đi, mà Khương trí thì là nâng chiều dao sơn theo sát phía sau. Chương 454, nâng núi lấp biển chương 454, nâng núi lấp biển thanh minh dẫn dư hỏa đi chính là một cái phòng riêng, gian phòng bên trong. Dư Họa nằm ở trên giường, ngủ rất điềm tĩnh. Thi thể bị vừa đi vừa về giày bỏ, lại không có hư thối chi tượng, mà còn rất sạch sẽ, phản phất của người. Thoạt nhìn bị thanh lý qua, chỉ là Dư hỏa do dự mấy ngày, không có xuống tay. Bất luận làm sao, Dư Họa chung quy đem nàng dưỡng lớn lên, mặc dù qua không có tốt như vậy, nhưng cũng không có bi thảm tội thơ. Trong tay Châu Trầm, Vân Mộng đã hiện thân, vẫn không có mở ra cửa ra bảo. Nàng có thể cảm giác được bộ thi thể này bên trong có cùng tiểu thư đồng dạng lực lượng, mà nàng vừa vặn cần loại này. Chỉ là, tiểu thư chậm chạm không mở miệng nàng cũng tại yên tĩnh chờ đợi. Cung tiểu thư 20 năm cộng sinh ký ức đầy đủ nàng sống sót, chính là không có gì năng lực, là cái bình thường linh mà thôi. Như tiểu thư không chê, nàng ngược lại là không quan trọng. Dư hỏa mắt tuấn xuống rất lâu, nhẹ nhàng tiếng gọi, Vân Mộng. Tại, tiểu thư chuyện gì? Người này ngồi dưỡng ta lớn lên, ta cho rằng ta có thể xuống tay, nhưng ta hình như đánh giá cao chính mình. Vân Mộng sững sở, nàng còn tưởng rằng là thân sinh phụ thân, không phải vậy vì sao lại có giống nhau bản nguyên? Suy nghĩ một chút Vân Mộng cười nói, ta tôn trọng tiểu thư ý kiến. Nghe vậy Dư hỏa cười khổ con có cái hoàn vũ cảnh người trở lấy chúng ta đây. Ngụy Vân Mộng do dự, nhưng vẫn là nói, dù cho ta khôi phục cũng sẽ không là nữ nhân kia đối thủ, trừ phi, Dư Hỏa, ta cùng Phong Linh dung hợp, có lẽ có thể một trận chiến. Vừa Văn Hoa tiểu thư cũng tại, việc này nàng có thể hỗ trợ. Nghe vậy Dư Hỏa như mày, dung hợp. Vân Mộng gật gật đầu, cự trọng thiên cộng sinh ký ức ta từng thăm dò quá lớn nữa, kết hợp tiền căn hậu quả, ta suy đoán bốn tòa tiên khí chi thành có lẽ nguyên bản là một thể, mặc dù thiếuụt hai cái, nhưng đủ để cho chủ nhân có lực đánh một trận. Dư Hỏa yếu ớt nói, các ngươi như thế cường Vân Mộc mí môi, cường không phải ta, là Phong Linh, nàng là Bốn Thành đứng đầu. Suy nghĩ rất lâu, Dư Hoa thở dài, Phong Linh tại Giang Phong chỗ nào, ta phải hỏi một chút hắn, mà còn. Dừng lại một hồi, Dư hỏa vấn đạo, một khi dung hợp, các ngươi có phải hay không có một cái sẽ biến mất? Vân Mộc lắc đầu, ngọt ngào cười, tiểu thư là cái thiện tâm người, nhưng tất nhiên lúc trước có thể tách ra, như vậy dung hợp về sau, tự nhiên còn có thể tách ra. Không bao lâu, Giang Phong bị Dư Hoa tiêu đến, đem việc này nói tại hắn nghe. Giang Phong giật mình trong lòng, nhìn chăm chăm Vân Mộng trầm mặc không nói. Vật nhỏ này có ý đồ gì đâu? Dung hợp. Lúc trước Vương tiểu đã từng nói dung hợp một chuyện. Giang Phong Hoài nghi nói dung hợp còn có thể xảy ra. Vân Mộc gật gật đầu, nếu là tiểu phong tử không tin, có thể hỏi một chút Hoa tiểu thư. Mụ, tương hô thế này không đổi được đúng không? Hai người trầm mắt lúc, Giang Phong trong giới chỉ phong linh bỗng nhiên bay ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn. Lúc trước ta ký sinh tứ tượng như ý côn, tìm chính là một sợi tự do, bây giờ ta vì cái gì muốn cùng ngươi dung hợp? Vân Mộc đọc ở, thản nhiên nói, bây giờ nguy cơ, nếu không dung hợp, làm sao giải? Phong Linh cười lạnh, Ha ha, ngươi một cái giò ngộng Giang Hỏa, có ngươi không, có ngươi đều như thế." Vân Ngộng cũng tới tính đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy chính ngươi đi, đi thì đi." Phong Linh quay người nhìn hướng Giang Phong, "Tin tưởng ta, không có người này, ta đồng dạng có biện pháp giúp ngươi đánh bại nữ nhân kia." Giang Phong vào đầu, hai cái này thế mà không hợp. Nhắc tới, các nàng hình như một mực không nói chuyện. Nhìn xem cái nhau hai bé con, giữ Hỏa cũng không nhịn được có chút im lặng. Nàng thản nhiên nói, "Vân Ngộng còn chưa khôi phục, nói những này có chút hơi sớm." Nói xong, nàng đem Giang Phong kéo đến một bên mà phong linh cùng vân mộng hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không chịu được bộ dư hỏa luốt luốt lông mày có chút dầu di nói ta thực tế không xuống tay được nghe vậy giang phong nhìn hướng trên giường ngạch phụ lại nặn nặn dư hỏa mặt cười nói biết ta đoạn đường này đi tới nghe qua nhiều nhất lời nói là cái gì sao dư hỏa hiếu kỳ nói cái gì tuân theo bản tâm liền có thể lời này ta cái kia tiện nghi sư phụ nói qua phi thăng thời điểm tỷ tỷ cũng đã nói nghe vậy dư hỏa bĩu môi tuân theo bản tâm có thể sống sót sao giang phong nhịn không được xoa xoa tóc của nàng ta sẽ đứng tại ngươi phía trước a cái này cho ngươi Dư hỏa đưa qua một cái sắc rùa đen, thúc giục nói: Ngươi còn không tranh thủ thời gian đi tu luyện? Nữ nhân kia không chừng lúc nào đến tới. Đi, đem phong linh mang đi, hổn hảo tâm ta phiền. Giang phong rời đi phía sau, mang theo phong linh tìm tới Hoa Vân Thường, cùng nàng nói lên dung hợp một chuyện. Hoa Vân Thường liếc nhìn thở phì phò phong linh, cười nói: Việc này ta xác thực có thể làm được, nhưng ta sẽ tôn trọng ý kiến của các nàng. Nghe vậy, Giang phong nhìn hướng phong linh cười nói: Nói thật, ta không hy vọng các nàng dung hợp. Hoa vân Thường kỳ quái nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Giang phong cười nói: Quậy ta phải đi tu luyện thanh đoạt từng giây. đi thôi. đi tới cá voi trên lưng. giang phong đem sắc rùa đen đưa cho phong linh. phong linh hiếu kỳ liếc nhìn. đây là cái gì? Sắc rùa đen. dư hỏa cho. nghe đến đó, phong linh trầm mặc sẽ. thử dò xét nói, đây là dung hợp tạ lễ. giang phong bật cười. dư hỏa đánh không phải chủ ý này. lại nói không phải còn có ta sao? ngươi đang lo lắng cái gì? dư hỏa nói đông, ngươi lại không dám hướng đây. giang phong. nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần bạch trần tốt sao? lúc này thanh minh thanh âm kinh ngạc truyền đến. tiểu hữu, đây là huyền vũ lân phiến à ngươi lại như thế nào được đến? Huyền Vũ, Giang Phong sững sờ, đây là một cái đại ốp uy đưa. Thanh Minh, còn có loại này chuyện tốt. Phong Linh cầm sát rùa đen cũng sử sốt. Huyền Vũ, Nàng ăn thanh long thủ, bây giờ lại lấy được Huyền Vũ Thuẫn. Tứ Tượng đã co thứ hai, ở tại cái này Tứ Tượng như ý côn bên trong thật đúng là vật khí tốt. Giang Phong cho ta, ta ăn cái này sát rùa đen, lần tiếp theo năng lực sẽ càng mạnh. Giang Phong cười nói, đi thôi, cố gắng. Sư đồ hai người lưu lại tại trọng Minh Hải trên không, thương Chí nhìn chậm phía dưới tần băng, đột nhiên vấn đạo. Cái này tầng băng phía dưới Hải Dương bên trong nhưng cũng có sinh linh." Đông Phương Triều Dao cười nói, "Đây là một mảnh tử hải, trừ một cái yêu vật cái gì cũng không có. Vậy liên tốt." Nói xong Khương Chí giơ lên Triều Dao Sơn lên không, Đông Phương Triều Dao thấy thế lập tức cởi tụm tìm xuất hiện ở một bên. Chỉ thấy cái kia Triều Dao Sơn phía trên kỳ quái chỉ tay bỗng nhiên phát sáng lên, như khí chảy động dạng bắt đầu xoay tròn. Nóng nảy linh lực bắt đầu lưu động, xoắn ốc mà bên trên, cuối cùng hội tụ ở trên cùng. mà ngọn núi ngưng kết băng sương vỡ nát tan tành xuống, để lộ ra lúc đầu nhan sắc. Màu xanh nhạt ngọn núi. Đi. Cương chí huy động chiều giao sơn, đột nhiên hướng phía dưới ném đi. Chiều giao sơn như to lớn núi khoan đồng dạng trực tiếp rơi xuống, mới vừa tiếp xúc mặt bằng, toàn bộ trọng minh hải tầng băng một nháy mắt biến mất. Đỉnh núi vào biển một nháy mắt, đáy biển thanh minh liền có điều cảm ứng. "Tiểu Hữu, phiền xuất tới." Giang Phong ngẩng đầu. Giang Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy có người hướng trong biển ném đi cái này. Đó là vật gì? "Chiều giao sơn." Đầu phộng, chiều giao sơn đích thân tới là cái này ý tứ." Thật núi tới. Chương 455, tường vi thứ hồn chương 455. Tường Vi thứ hồn triều giao sơn không vào biển nước một phần ba thời điểm, đống nhiên ngưng đọng ở, sau đó nhanh chóng đang lùi lại. Khương Chí, Đông Phương triều giao nhìn hướng trong biển nheo mắt lại. Là Giang Phong, dư hỏa đâu? Đã biển chỗ sâu có một cây gậy bắn ra, trực tiếp đứng búng triều giao sơn đỉnh núi. Sau đó mới vừa chạm đến, tứ tượng như ý côn không lúc nhở nhịp chút nào, mơ hồ co co vào cái tượng. Phong Linh cảm giác rùa đen đi, căn này cây gậy vẫn là kém chút ý tứ. Thấy thế, Giang Phong đưa tay nắm chặt cây gậy, hiện viên bá thể quyết khởi động. Huyết sắc khí tức quẩn tất cả lên, mới miễn cưỡng đem cái này Triều Giao Sơn hướng hải ngoại đỉnh đi. Thanh Minh vốn định tự mình đến, nhưng Giang Phong ngăn cản. Người này muốn bắt chính là Dư Hỏa, nếu như Thanh Minh xuất hiện, sẽ bị tận diệt. Mà theo như hắn nói, cái này Triều Giao Sơn là thiên khí, như lâm vào trọng minh hải bám dễ sinh trỗi, như vậy nước biển đều bị xe đồng hóa rơi. Bởi như vậy, không chỗ có thể trốn. Mắt thấy Triều Giao Sơn muốn bị lui ra mặt biển, cương trí trên thân tuân ra nóng nảy quyết tinh chi khí, phía sau hội tụ ở trên chân phải, đột nhiên lên núi thân thể đi, vánh đá vụt rời ra, một cước này đi xuống. Chiều giao trực tiếp có một nửa không vào biển bên trong, tứ tượng Như Ý Côn thì là bị đẩy nhanh chóng co vào tại đáy biển. Thế thế, Giang Phong sững sờ, cái này khí tức quen thuộc, là khương chí. Chỉ là, khương chí tựa hồ xảy ra vấn đề, cũng không nhận ra hắn. Một bên xem trò vui Đông Phương Chiều Giao, đùa cợt tâm thanh xuyên qua nước biển rơi vào Giang Phong bên hai. Làm sao, ngươi đồ đệ bây giờ biến thành ta? Lực đạo một đường, ngươi tựa hồ cũng không sánh bằng nàng bây giờ. Để dư hỏa đi ra, hôm nay ta có thể bừng thả trọng minh hải. Giang Phong trầm mặc, sau đó toàn thân huyết khí lan tràn đi ra, đem nước biển nhuộm đỏ bừng. Ha ha, công pháp giống nhau ngươi liền xác định ta sẽ thua. Minh Anh bất linh, Đông phương triều dao cười lạnh một tiếng. Đối Thương Chi cười nói, đồ nhi thêm chút lực đạo. Tốt. Thương Chi ứng tiếng, huyết sắc khí tức tử chân phun ra ngoài, lan tràn đến toàn thân, đem tóc của nàng thổi tung bay. Triều dao sơn lại lần nữa hạ xuống một đoạn. Thấy thế, Giang Phong thu hồi tứ tượng như ý côn, một mặt đứng đung triều dao sơn, một mặt đè vào hai tay ở giữa, toàn thân lực đạo tụ tập hai tay ở giữa, quát khẽ, đi ngươi. Một nháy mắt Giang Phong hai cánh tay chỗ, có đỏ rực kéo đuôi lưu chuyển, sau đó nhô lên mà ra. Như khiến Nhi tơ ra tốc đồng đạo, đem chiều giao sơn đỉnh nhanh chóng lui lại. Khương Chí gặp cái này, cũng không cam chịu yếu thế, toàn lực thôi động nguyên viên bá thể quyết. Trong lúc nhất thời, chiều giao sơn ở trong biển chập trùng lên xuống. Đông phương chiều giao, Khương Chí chiếm trên không sắc, cái này Giang Phong thế mà có thể cùng cân sức ngang tài. Bất quá, cái này Trọng Minh Hải thế mà không có động tĩnh. Toàn bộ để tiểu tử này khiến sao? Liên tại hai người rằng có không xong thời điểm, Giang Phong phía sau đột nhiên có mấy người tới gần. Đã là nhằm vào Trọng Minh Hải, chúng ta ha có thể ngồi nhìn không quản. Tiểu Hữu, chúng ta đến giúp ngươi mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại Giang Phong sau lưng, dựng dỡ trận pháp ở trong biển hiện lên, từng tầng từng tầng điệp ra tại Giang Phong sau lưng. Giang Phong hổ khu chấn động, như điên cuồng đầu dạng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Ha ha, đến tốt. Giang Phong cười lớn một tiếng, bàn tay nâng lên, lại tiếp tục đánh xuống. Tứ tượng như ý côn có một nháy mắt bất động, sau đó điên cuồng lớn lên. Chiều Dao Sơn bên trong lao ra một đạo khí tức, đem Cương Chí đẩy lùi đi ra, theo Cương Chí rời đi, Chiều Dao Sơn nhanh chóng lùi ra mặt biển. Thấy thế, thế Đông Phương Chiều giao nhịn không được, một cỗ linh áp quyết tán ra đến, đột nhiên hướng trong biển dũng mãnh lao tới nhưng mà trong biển đột một xuất hiện một lá cờ, im cờ mà cán, cờ xí theo nước biển tung bay. Đông Phương triều Giao linh áp biến mất không còn chút tung tích. Hoàng Thiên Kỳ, Đông Phương triều Giao hí mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoàng Thiên Kỳ đã hủy, xuất hiện ở đây, chỉ có thể là Hoa Vân Thường. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, triều Giao Sơn đã muốn thoát ly Trạng Minh Hải, Đông Phương triều Giao đang muốn hành động lúc, trong biển đột nhiên có tinh quang chấn toa, tinh quang bên trong có huyết sắc tưởng vi hoa nở rộ. Đây là trong biển có hồng quang gọt ra khỏi mặt nước, nhanh chóng tiếp cận Đông Phương Triệu Giao. Lưu Quang bên trong, Hoa Vân Thường một tay cầm kiếm thân kiếm tường vi hư ảnh lập lội, đông phương triều dao đang chuẩn bị lấy ra vũ khí, phát hiện trên cánh tay mình mọc ra dây leo, những cái kia dây leo bên trên có gai ngược ngược lại, từng chiếc tận xương. hành động bị quản chế một máy mắt, hoa vân thường đã vung ra tường vi kiếm, vận mệnh tường vi thích hồn. tường vi kiếm bạch qua đông phương triều giao bên hông, to lớn tường vi tràn ra đem chìm ngập đi vào, mà tường vi hoa súng quanh rắc rối khó gỡ, như máu vừa đi vừa về núc đích, tí tách máu tươi từ trên không về ra ra, vừa vẫn có một giọt tung tóe đến cương trên mặt. đúng lúc này, triều dao sơn cũng triệt để rời đi trọng minh hải, trí thấy thế đội vàng tiếp lấy bay tới triều dao sơn, lui đến một bên. mà giang phong đám người nhìn thấy trên không nở rộ tượng vi hoa cùng một bên cầm kiếm hoa vân thường, nhịn không được trong lòng giận mình. giang phong càng là gọi thẳng đậu phộng. hoa vân thường như thế tưởng. kha lâm rơi vào hoa vân thường bên cạnh liếc mắt cái kia tượng vi hoa, nuốt một ngụm nước bọt, hơi giật mình nói nói sớm ngươi có thể đơn quét, chúng ta hà tất trốn chôn tranh tránh, trực tiếp đánh vào triều giao sơn không tốt sao? hoa vân thường, không có chết. a, đậu phộng, không để ý kha lâm kia sợ. hoa vân thường nhìn xem cái kia tượng vi hoa thản nhiên nói. Đông Phương triều Giao không phải là đối thủ của ta, còn không hiện thân sao? Giang Giác Tưởng Vi bỏ ra hiện khẽ hở, lập tức có tử sát quang mang bắn ra bốn phía. Hoa Tưởng Vi bận mở, bắp đuổi trắng như tuyết từ kia sáng bên trong mức ra, Hoa Cốt thưởng thức bên thai mái tóc, nhìn chằm chằm Hoa Vân Thường kiếm trong tay trầm mặc không nói. Giang Phong Ác chiến rất lâu, lại mượn nhờ ngoại lực, mới miễn cưỡng đánh dụng Đông Phương triều Giao áo lót. Mà cái này Hoa Vân Thường một kiếm liền thúc dụng. Hoa Vân Thường nhất tay Tưởng Vi kiếm thẳng như nói, bất luận là cái gì cảnh giới, kiếm này ta chúng, đây chính là mệnh vận Tưởng Vi. Mệnh vận Tưởng Vi. Hoa Cốt thì thầm một tiếng khe cười nói, có chút ý tứ, bất quá, Hoa vân Thường ta cùng ngươi không đoán, Hà Tất nhúng tay việc này. Hoa vân Thường trầm mặt một lát mới mở miệng, ta là Hiên Viên Phận mà đến. Hiên Viên Phận. Hoa Cốt sững sờ, cười nặng nói, có bao nhiêu người chết tại Hiên Viên Kiếm bên dưới? Dạng này chẳng lành kiếm, không nên phong vấn sao? Sắp thực nên. Hoa vân Thường gật gật đầu, sau đó chuyện nhất chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia cũng không tới phiên ngươi đến phong ấn. Ngươi không phải cựu trọng thiên người, có chút quản việc không đâu. Nếu là thật sự Đông Phương Triều Dao, ta hôm nay tự nhiên sẽ không nhúng tay. Phốc, phốc họa cốt cười lạnh, để ngươi rời đi, là cho ngươi cái mặt mũi, lại còn coi ta sợ ngươi. Hoa ra cũng là thời điểm tuyệt hậu. Hoa cốt thân hình chất động một nháy mắt liền xuất hiện tại hoa vân thường trước lợi, nâng ngón tay thành chào đánh thẳng lực. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ rực trận pháp từ hoa vân thường được lộ ra, sau đó liệt diễm dân chào, đem hoa cốt chìm ngập đi bảo dần dần tạo thành một cái hỏa diễm lửng giang. Chính là kha lâm thất tuyệt trận một trong, viên ngục phong thần. Nhưng mà vẻn vẹn vây khốn mấy hơi thời gian, hoa cốt liền phá hỏa mà ra. Làm nàng lúc đi ra, trên không mấy chụp đạo bóng người đem nàng bao bọc vây quanh, trừ ra vòng tất cả đều là cựu chuyện đăng tiên. trong đó hoa vân thường cùng kha lâm hai người đã có phá cảnh thế. vòng vây bên ngoài khương trí nâng chiều dao sơn thấy cảnh này, trầm mặt một lát, thoáng lui về phía sau chút. chương 456, tròm sao lóng lánh chương 456, tròn sao lóng lánh họa cốt túi đầu liếc mắt trong biển hoàng Tiên kỳ, lại thấy được vây quanh chính mình một vòng người, nhịn không được cười. ra không đi ra, để tiểu nhân đi ra đỉnh. các ngươi đỉnh ở sao? lời này vừa nói ra, trọng minh hải người nháy mắt khó chịu, thanh đồng mặt nạ bên dưới chuyển đến liên tục không ngừng cười nhạo âm thanh. đỡ hay không ở, không được thử xem mới biết được. Một cái nữ nhân giả vờ như lao đầu, có phải là tâm lý biến thái? Chính là, xem xét chính là tuổi thơ có bóng tối, không chừng là ai yêu đâu. Rất rõ ràng Trọng Minh Hải công tâm lời nói, thành công nâng lên Họa cốt nộ khí. Họa cốt đưa tay, màu tím Trường Tiên tại trong tay ngưng tụ thành hình. Tự tìm cái chết. Trường Tiên vũ động, trong lòng mọi người chấn động, đội vàng vẽ ra trận pháp phòng ngự. Khoảnh lác về khoảnh lác, đối với Họa cốt thực lực bọn họ vẫn là muốn tôn trọng một chút. Nhưng mà màu tím Trường Tiên giống như rắn độc tại trên không bay lội, mấy đạo tàn ảnh phân tán ra đến một nháy mắt liền đánh nát trọng minh hải mọi người chật phát, trực tiếp xuyên thấu ngực. chỉ có kha lâm tránh thoát một kiếp. hoa cốt liếc mắt những cái kia tại trên roi dài dây rủ đám người, cười nhạo một tiếng, liền các ngươi dạng này, đến thêm một trăm cái cũng không phải ta đối thủ. kha lâm sát thực không hợp thói thưởng, một chiêu dây một đám, đến cùng người nào vây quanh người nào. hoa vân thường cũng không nhịn được những mày, mặc dù tại dự đoán bên trong, nhưng vẫn là có chút mạnh hơn đầu. tránh ra. lúc này giang phong một tiếng gầm thét, kha lâm cùng hoa vân thường vàng nhảy ra, hoa cốt bay đầu. Một viên hạt châu màu xám phiêu phù ở trước mắt nàng đột nhiên nổ tung. Quanh kịch liệt bạo tạc bên trong, chói minh hải mọi người từ trường tiên rơi, như sủi cảo ngã vào trong biển. Giang Phong thì là hít mắt, trong lòng có chút đề phòng. Loại này cảnh giới, linh độc còn có thể hữu dụng không? Tiểu tử, ngươi tại nhìn chỗ nào đâu? Sau lưng đỗng nhiên truyền đến họa cốt âm thanh, Giang Phong đột nhiên quay đầu, họa cốt trong tay linh độc bẩn quanh đột nhiên đặt tại trên mặt hắn, à vang nổ tung. Giang Phong, linh độc thế mà bị đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khoảng cách gần như vậy bạo tạc, hiển nhiên cho hắn nổ đầu cả cặc rung động ngươi loại này nực ê, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Hoa cốt một cái đá ngang liền đem Giang Phong rút vào trong biển. Phốc phốc đúng lúc này, có lợi lươi đao từ Hoa cốt ngực phá thể mà ra, tường vi hoa lâm đánh. Hoa cốt sững sở, trong cơ thể đống nhiên xuất hiện một viên ngôi sao màu tím, nổ tung bận sóng trực tiếp đem Hoa vân thường bắn đi ra, tường vi kiếm cũng bị bắn bay biến mất ở trên trời. Hoa vân thường mới vừa ngừng lại thân hình, Hoa cốt liền tiếp thân xuất hiện, lấy chỉ đồng thời làm ra vẻ kiếm điểm tại cái chán. Kiếm không sai, đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ, đi chết đi. Tử Quang như lôi đình nổ tung nhưng mà hoa vân thường trên thân đỗng nhiên xuất hiện một mầm trọn, sau đó chậm rãi mở ra, đem hoa vân thường bảo vệ. Hoa cốt, Càn khôn bản, đây chính là nàng không muốn cùng hoa vân thường động thủ nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân là bảo, quá khó giết. Càn khôn bản che lại hoa vân thường, nhưng nàng vẫn là bị hoa cốt đầu ngón tay bắn ra lực đạo đánh rơi đến trọng minh hải. thử tiêu phá ma. sau lưng mấy đạo trùm sáng màu tím đánh tới, hoa cốt quay đầu, trong tay trưởng tiên huy động, đem trùm sáng màu tím sụt tan, sau đó lấy quỷ dị thân pháp tới gần kha lâm, một trưởng vô nát hắn trận pháp, nhưng thế đi không chỉ, rơi thẳng vào bộ ngực hắn. Phên Kha Lâm thân thể chấn động, sau lưng quần áo bạo liệt, có tử quang thấu thể mà ra bắn về phía chân trời. Họa Cốt đỗng nhiên lũ mày nhìn hướng phía dưới, trên mặt biển trận pháp xuất hiện, Kha Lâm từ bên trong đi ra, hơi có chút khiếp sợ. Mà họa Cốt đánh chúng hiển nhiên là tàn ảnh, một nháy mắt đem chính mình chuyển đi. Trên mặt biển, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão đại, người này quá biến thái, công kích chúng ta căn bản phản ứng không kịp. Đúng vậy a, nàng lại thật không có khoan lát. chúng ta xác thực chịu không được a. Kha Lâm, cái này Hoa Cốt lấy một nhiều, nháy mắt liền đem bọn họ đánh lui, căn bản không phải hợp lại một địch. Giang Phong đút đút mặt cười khổ nói, đây chính là trong truyền thuyết, một cái một cái tiểu bằng hữu. Hoa Cốt đưa tay tiếp nhận một mảnh xương hoa đặt ở trong tay thưởng thức, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một bầy kiến hôi, cười lạnh nói, để con cá kia đi ra, không phải vậy cùng đừng chết ta. Khương Chí, chiều dao sơn cho ta. Ân, thấy không có đáp lại, Hoa Cốt quay đầu nhìn hướng Khương Chí khẽ cười nói, làm sao đổ nhi ngoan không nhận ra bị sư. Khương Chí trầm mặt một lát, đem chiều dao sơn ném cho nàng. Hoa Cốt đưa tay, hư không ngăn chặn chiều giao sơn. Không bao lâu chân núi có khí lưu màu tím rưng rẳng mà bên trên đem chiều giao sơn bao phủ lại. Nhìn phía dưới cười lạnh nói, ta đến ba tiếng. Tính toán, giết các ngươi cũng đồng dạng. Hoa Cốt nói đến một nửa, đống nhiên là lọng, đem chiều giao sơn trực tiếp vứt xuống. Mặt biển mọi người sững sờ. Hoa Vân thường nhìn hướng Kha Lâm thấp giọng nói, cho ta chỉ hoan chút thời gian. Tốt. Kha Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn hướng đồng bạn cao giọng nói, luyện mở không có chết, đừng tiêu diệt, kết trận. Giang Phong đống nhiên muốn đạo, nghe nói ngươi có thể để cho linh khí biến mất, vì sao không cần? Nghe vậy Kha Lâm cười khổ nói chưa không nói có hữu dụng hay không, ta trận pháp kia trừ ta, không khác biệt công kích. Giang Phong, trọng Minh Hải người tản ra, nộ nhịp ngồi sồn xuống đem tay bao trùm trên mặt biển, nước biển đỗn nhiên bình tĩnh lại kéo, sau đó khiến người giật mình sự tỉnh xuất hiện. Theo mỗi cái thanh đồng mặt nạ trong tay trận pháp dung nhập trong biển, trọng Minh Hải mặt biển lại vô căn cứ lên cao, trên biển xuất hiện một cái chính chính phương phương hình lập phương. Hình lập phương mặt ngoài trận văn lưu truyền, đinh đinh thanh âm thanh thúi vang lên, nước biển tạo thành hình lập phương bên trên, có trận pháp không ngừng xuất hiện, tầng tầm điệp ra, sông thẳng tới chân trời. Hoa cuốt sở, biểu trọng trận pháp bất quá, vùng đây dây chết mà thôi. Chiếu dao sơn mặt ngoài đốt lên màu tím hỏa diễm, như thiên ngoại dáng lâm thiên thạch nện ở vừa vận thành hình trên trận pháp. Phốc phốc trận pháp lăn lư, mọi người cùng nhau phun ra một bụng máu. Kha Lâm lao đi khỏe miệng vết dịch, nổ nước bọt nói: để các ngươi bình thường không tu luyện, hiện tại bị nặng a. Nếu là mọi người tu vi giống như hắn, trận này có lẽ có thể ngăn cản đối phương. Tiểu trọng trận pháp, trọng minh hiểm nhật trận. Trận này là hắn kết hợp tiền bối kinh nghiệm cải tiến mà đến, càng nhiều người, thực lực càng cao, lượng phòng ngự càng mạnh. Hoa bất thường, còn bao lâu nữa? Nhanh! Tại triều Giao Sơn cùng trọng Minh Hải trận pháp đụng nhau lúc, Hoa Vân thường cầm xuống trên cổ tay vòng ngọc bỏ vào trong biển, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nói thầm. Hoa gia nữ tử thế hệ cùng linh làm bạn, lấy thành tâm đại chi, chưa từng dám quên. Hôm nay hậu bối Hoa Vân thường mời các vị giúp ta một chút sức lực. Thiên diễn cửu quyết đệ cửu thức, quân tinh tiềm diệu thời. Theo Hoa Vân thường tiếng nói vừa ra, phiêu phù tại mặt biển vòng tay tỏa ra ánh sáng mạnh sau đó bay về phía trên không, chậm dãi quyết tán ra đến. Hoa cốt lông mày nảy dựng, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Màu vàng cổ sáng lau thân thể của nàng rơi vào trọng Minh Hải, có một liền có hai dầm dạp tràng chịt màu vàng của sáng rót vào trọng minh hải, liền nơi đây dương hoa đều có biến mất thế. Cổ sáng rơi vào mặt biển, có vụ khi đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trong đó phía trước nhất trong cột ánh sáng là một thanh kiếm, trên thân kiếm khắc đầy phức tạp minh văn. Một đứa bé trai tựa vào trên thân kiếm, cười tủm tỉm nhìn hướng hoa vân thượng. Ta là hiên viên, trước đến giúp ngươi. Chương 457, ba canh giờ chương 457, ba canh giờ ngươi gọi cái gì? Hoa vân thượng. Lợi hại, hoa minh châm không sánh bằng ngươi. May mắn mà thôi, vật ký cũng là thực lực một bộ phận. Được mở hàn viên Chúng ta không chịu nổi." Kha Lâm đột nhiên hô. Hoa Vân Thường, mặt biển rơi đầy thần binh, nhìn Giang Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này thần binh không giống Hiên viên phần bên trong như vậy tàn tạc, cũng cùng Hoa Vân Thường lấy ra dùng không giống. Mỗi một kiện thần binh đều có linh, bọn họ dáng dấp không đồng nhất, lại đều tản ra vương bá chi khí. Mà con cái này Hiên viên kiếm, đặc biệt bá khí. Giang Phong nghĩ, đây cũng là lúc trước thần binh lưu lại thần vận, bây giờ chị Hoa Vân Thường triệu hoán mà đến. Chớp mắt sẽ, Hoa Vân Thường trong tay xuất hiện tia sáng, cười nói, "Các vị xin nhở, ta với các ngươi vai chiến đấu." chán linh thuật, hoa vân thường trong tay tia sáng phân tán, rơi vào mỗi một kiện thần binh trên thân. Hiên Viên hít sâu một hơi, cười to nói, thoải mái. Sau đó hắn dung nhập Hiên Viên kiếm, thân kiếm chân thêu, chậm rãi rời đi mặt biển. Huynh đệ các tỷ muội, ta vì ngươi mở đường. Hiên Viên tâm thức, thiên địa đồng thọ. Hiên Viên kiếm hô to một tiếng, sau đó mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, một nháy mắt bay ra ngoài. Những nơi đi qua, Thương Minh Hải trận pháp nháy mắt vỡ vụn, chiều dao sơn thuận thế rơi xuống. Hiên Viên kiếm cùng chiều dao sơn chạm vào nhau, tia sáng bắn ra bốn phía, vẻ rằng co một dây chiều dao sơn xuất hiện vết dạng tia sáng xuyên thấu qua ngọn núi phóng hướng chân trời giang giác chiều dao sơn vết dạng trải rộng lập tức tại trên không no. 47 nhất phân vi nhị rơi vào trọng minh hải hoa cốt hiên viên kiếm thế đi không chỉ bay thẳng hoa cốt hoa cốt một cái lắc mình lại tránh nhưng vẫn là có một lọn tóc rủ xuống hiên viên từ trên thân kiếm hiện lên nhìn nàng một cái thản nhiên nói đừng nóng nổi tự có huynh đệ tỷ bội đến chào hỏi ngươi sau đó hắn nhìn hướng trọng minh hải cười nói ta đi trước hiên viên kiếm rời đi mặt biển thần binh ngay muốn động nộ nhịp nộn nhịp bay về phía trên không Hoàng Thiên đến chiếu cấu ngươi. Hoa Cốt cười nhạo một tiếng, lập tức xuất thủ công kích bay lên mặt kia cờ xí, nhưng mà công kích rơi vào cờ xí bên trên, tạo nên bọn sóng, lại không chút nào tác dụng. Phía dưới Hoa Vân Thường nhìn thấy một màn này, nên miệng lên. Những ngày thần minh, cường liên cường tại, bọn họ căn bản không nhận công kích ảnh hưởng. Hoa Cốt hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trong lòng có chút im lặng. Làm sao sẽ có loại này sự tình? Hoàng tiên kỳ lắc lư, quanh mình không gian và mèo, từng đợt gợn sóng nổi lên một phía. Hoa Cốt nháy mắt như tự thân mặt biển đấu dạng, lay động không chỉ là thân thể của nàng, còn có thần hồn cùng linh lực lúc này phía dưới có trường thương từ đôi đến đầu và tới rõ ràng là nghị xuyên qua nàng. Hoa Cốt nhìn xuống thân thể khác thường, lui ra phía sau một bước, đưa tay bắt lấy cửu Lê Thương, cười lạnh nói: không có chủ thần minh, không gì hơn cái này, có đúng không? Cựu Lê cười lạnh một tiếng, thân thương đống nhiên tại trong tay xoay tròn, từ từ ánh lửa vang khắp nơi. Hoa Cốt trong lòng bàn tay chuyển đến một trận như kim châm, nhịn không được buông tay ra. Ha ha, trừ chủ nhân, người khác xúc động nhất định cháy xém nước sương ra. Hoàng Thiên Kỵ cùng cửu Lê Thương công kích sau khi hoàn thành, tựa như thiên viên kiếm đồng dạng biến mất cảm nhận được trong tay như kim trầm, hoa cốt to mày nhìn hướng phía dưới, trong lòng sát ý tối lên. Nhiều như thế thần binh, không kết thúc, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết hoa vân thượng, những này thần binh tự sẽ rời đi. nàng đem tay vắt chéo sau lưng, đầu ngón tay tia sáng tụ tập, giết hoa vân thượng, tụ lực một kích liền có thể. trên người nàng cái kia càng khôn bản không phòng được. sau đó đúng lúc này, một cái màu xanh cây thốt dọc tại trước mắt nàng, miệng nói tiếng người, ngươi tốt, ta là lượng tiên sĩ. không đợi hoa cốt nói chuyện, lượng tiên sĩ đột nhiên ngang qua đến hoa cốt thấy hoa mắt, thiên địa như nào? trên dưới trái phải sinh ra hỗn loạn trong lúc nhất thời nàng thế mà nhìn không thấy hoa vân thường tại cái kia phương hướng đúng lúc này tường vi kiếm pha không mà đến thẳng tắp cắm vào trong cơ thể nàng theo tường vi hoa nở rộ bốn cái dây leo bỏ ra phản phát xiềng xích đồng dạng đem họa cốt định tại trên không còn lại thần binh cũng không cam chịu yếu thế nhộn nhịp phóng tới hoa cốt trong lúc nhất thời bầu trời thần binh nổi khủng mà họa cốt đã bị tia sáng chỉ nập giang phong hà to mồm nhịn không được hướng hoa vân thường giơ ngón tay cái lên ra châu a lợi hại kha lâm cũng khen Hoa Vân Thường liếc mắt rơi vào trong biển triều giao sơn, nhìn hướng Giang Phong ngự khí ngưng trọng nói: Ngươi nhanh đi tìm dư hỏa, sợ rằng còn cần Vân Mộ thành. Giang Phong sững sở, ngươi nói là? Hoa Vân Thường gật gật đầu, giết không chết. Đối phương tất nhiên nổi giận, chúng ta cần thanh minh phá vỡ không gian, để viện binh tới. Minh Bạch. Giang Phong đi đến một nửa, đống nhiên Hiếu Kỳ nói: Không thể từ bên ngoài phá vỡ sao? Nghe vậy Hoa Vân Thường cười khổ nói: Cái kia phải hỏi một chút dư hỏa dùng thứ gì. Nơi đây không gian, bên trong có lẽ còn có cơ hội. Nếu là ở bên ngoài, sợ rằng liền cái này ngọa cốt đều khó mà phá vỡ chớ nói chi là phát giác bên trong sự tình hiểu tại Kha Lâm một đám người rời đi thời điểm dư hỏa liền nhạy cảm phát giác được xảy ra chuyện nàng cuối cùng vẫn là lấy ra dư hỏa bản nguyên theo bản nguyên rời đi dư hỏa thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn trầm mặt một lát dư hỏa ngồi xuống xuống lấy ra bình sứ đem những cái kia cho tàn chậm rãi cất kỹ Vân Mộc ôm viên kia phát sáng hạt châu muốn nói lại thôi dư hỏa một bên thu thập một bên vấn đạo cần bao lâu tiểu thư đại khái ba cách giờ nhanh lên Tuất Vân Mộc đem hạt châu hòa tan bảo thân thể rất nhanh liền nhắm mắt lại không nói một lời. Dư hỏa đột nhiên vấn đạo, tình huống bên ngoài làm sao? Không bao lâu, có tiếng thở dài truyền đến. Hoa vân thường rất mạnh, nhưng cuối cùng không có đột phá, có lẽ kéo không được bao lâu. Tiền bối xác định Vân Mộng Thành có thể giúp ngươi thoát ly biển cả. Xác định, Kha Lâm bọn họ nghiên cứu Vân Mộng Thành thật lâu, cuối cùng phát hiện, ta có thể từ trong mộng của nàng rời đi. Dư hỏa sử suốt, còn có thể dạng này. Nhắc tới Đông cách Nhân cùng Vân Mộng cũng là trong mộng mới biết. Trầm mặc rất lâu, Thanh Minh thở dài, ba canh giờ, sợ là có chút khó. Nếu không ta đi ra. Không cần, tiền bối giữ lại thực lực, chỉ cần phá vỡ không gian cái kia họa cốt hẳn phải chết không nghi ngờ thanh minh kinh ngạc nói cô nương có hoàn vũ cảnh giúp đỡ có còn không chỉ một cái được thôi hoa vân thường triệu hoán mà đến thần minh chỉ công đánh một lần liền rời đi dù vậy từ tường vi kiếm phía sau họa cốt vẫn là thụ thương thương trí ở một bên nhìn xem trầm mặc không nói nàng có chút không rõ sư phụ thay đổi thế nào người nhưng những ngày thần minh nàng cũng sợ theo bản năng lại cách xa chút làm xương hoa lại một lần nữa bay xuống lúc thần minh đều là rời đi hoa vân thường một cái lảo đảo ngồi tại trên mặt biển phía trên không gian mỡ bụng Hoa Cốt bước ra một bước, vết thương trên người ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ. "Không hổ là Hoa gia, ngươi nếu là hoàn vũ cảnh, ta giờ phút này đã chết, đáng tiếc ta. Hiện tại chết tiệt chính là ngươi." Nàng bị thương, những cái kia thần binh năng lực quái dị vô cùng. Mặc dù vết thương phục hồi như cũ, nhưng đau đớn vẫn là để Hoa Cốt trong lòng tràn đầy hận ý giờ phút này, nàng chỉ muốn giết Hoa văn thường. Ba viên nhan sắc không đồng nhất quang cầu thấu thể mà ra, tại xung quanh cơ thể vây quanh, sau đó Hoa Cốt duỗi ngón tay hướng lên bầu trời, nhìn phía dưới cười lạnh nói, "Hư không nổ tung." Giang giác xương hoa tránh lui, bầu trời xuất hiện một cái khe. Bên trong có một cái cự thú há miệng, nhắm ngay Trọng Minh Hải. Cũng trong lúc đó, bởi vì triều giao sơn bị hủy, Đông Vương Văn Khê bọn họ cũng tỉnh lại. Chương 458, Cá lớp mối tấu Khúc chương 458, Cá lớp mối tấu khúc Dư Âm ngay tại cho cá lúc, đương nhiên có một người từ không gian bên trong đi ra. Tô Họa Phiến lắc lắc đầu, nhìn xem hai tay của mình tự lẩm bẩm, cái này qua bao nhiêu năm? Ngàn năm. Ngạch! Sư tôn ngươi tại a. Dư Âm nhìn hướng nàng, có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi lại là trước hết nhất đi ra. Nghe nói như thế, Tô Họa Phiến có chút không phục. Sư Tôn lời này ta liền có chút không thích nghe. Nói thế nào ta cũng là đại sư tỷ, trước đây chỉ là tâm tư ta không ở nơi này mà thôi. Ta như nghiêm túc tu luyện, bọn họ đều là đồ ăn. Dư Âm vi một cái thức ăn cho cá mới lên tiếng, còn rất có tự mình hiểu lấy. Tô Họa Phiến cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, ngáy ngáy mắt, đống nhiên cười nói, "Sư Tôn, chúng ta luyện một chút." Dư Âm sửu suốt, đống nhiên cười, "Tô Họa Phiến, ngươi thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh chứng, nơi này ngược lại là có cái đối thủ, ngươi có thể đi thử xem." Dư Âm rỗi ngón tay hướng hồ cá, ra hiệu nặng tới Tô Họa Phiến không hiểu, chậm rãi đi lên, mới phát hiện hồ cá bên trong có hình ảnh. Bên trong chính là họa cốt bắt lấy Giang Phong mặt nổ tung một màn. Ai nuôi? Thoạt nhìn liền thật là đau. Tô Họa Phiến vô ý thức che lại mặt. Này xui xẻo hài tử đang làm gì? Tuyết rơi ngày cùng người đánh nhau. Người cái này sư phụ làm không tính xứng trước, chưa hề dạy qua giang phong nửa điểm, bây giờ cũng là thời điểm ra thêm chút sức. Tô Họa Phiến sững sờ, yếu đất nói, ta đây không phải là cùng sư tôn học sao? Dư âm. Sư tôn không phải nuôi thả chúng ta nha, ta học ra dáng Tô Họa Phiến xem như dư âm thu cái thứ nhất đồ đệ, luôn là có thể cho dư âm nói á khẩu không trả lời được. Thế cho nên về sau sư đệ sư muội đều muốn bị dư âm lời nói nghệ thuật. Trong đó, Tốc Vũ cùng Tinh Lan bị hại rất sâu. Tô Họa Phiến xoắn xuýt một hồi, ta nghĩ về lưỡng nghi Sơn, rất lâu không có trở về. Ngươi bây giờ trở về, ngươi đồ đệ này nhưng là bị người đánh chết. Tô Họa Phiến con mắt chuyển động, dư hỏa có phải là cũng tại, sư tôn vì sao không đi? Dư âm nhìn chằm chằm nàng, dư mạo cũng là Lưỡng Nghi Sơn, ngươi cái này sơn chủ cũng không tính xứng trước. Còn có, mắt thấy dư âm còn muốn nói Tô Họa Phiến vội và nói, "Ta đi còn không được nha." "Đi thôi." Tô Họa Phiến lại cùng Dư Âm nói sẽ, mới lẻm mà lẻm mề rời đi. Nghĩ đến Giang Phong bị đòn hình ảnh, nàng lại nhịn không được nuốt rốt mặt. Nàng tỷ tỷ kia Tô Ly, chính là một lòng nghĩ lớn mạnh lưỡng Nghi Sơn, mới đáp lại cái kia hiên viên tập tứ, cứ thế về sau phát sinh một hệ liệt bi kịch. Bây giờ, lưỡng Nghi Sơn cũng coi là lớn mạnh, nhưng Tô Ly đã không tại. "Xách, ngươi hứa xuống lời hứa, liền do ta cô muội muội này đi làm đi. Dáng đánh đồ đệ của ta, cho cốt đều cho ngươi hất lên." "A, còn có lưỡng Nghi Sơn trưởng lão." Lục Trọng tiên trọng minh hải ta rửa bảo chúng ta đây là ở đâu đại tỷ chúng ta có phải là chơi game đánh ra giá hào giác tại sao ta cảm giác có chút lạnh được gây triều giao sơn không ngừng có người bỏ ra ngoài bọn họ hiển nhiên là một bước chờ nhìn thấy trọng minh hải một đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng lên trời trống không lúc đông vương Cẩn Nhu hiếu kỳ nói các ngươi làm gì chứ kha lâm quay đầu tình thật là không phải lúc còn không bằng yên tĩnh chờ chết đâu hoa vân thường nghiêng đầu nhìn hướng bọn họ chỉ chỉ bầu trời triều giao sơn một đám người sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời Có một nữ tử trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, mà sau lưng nàng hư không bên trong, có cự thú há mồm, kia sáng tụ tập. Lão nhị yếu đất nói, hiện thực đối kháng trò chơi. Đông Phương Văn Khê đập đầu hắn một cái, chỉ tiếp rèn sắt không thành phép nói ngươi sợ là điên dại, chúng ta muốn treo. Ta dựa vào, cái kia Trọng Minh Hải chờ cái gì đâu, đi lên làm nàng a. Chính là Kha Lâm. Đây là một đám cái gì ngu ngốc, không nhìn thấy nhân gia tu vi sao? Không đối. Kha Lâm đột nhiên sững sờ, lúc trước bắt Đông Phương cận nhu thời điểm, chủ thượng đã từng nói, đám người này, chiều giao cục. Nghĩ tới đây, Tha lâm nhìn hướng Đông Phương Cẩn Nhu nói chúng tim nên nói, cái tiên nữ chính là Đông Phương Triều Giao. nàng lừa các ngươi, phụ thân ngươi đã sớm mất tích, ngươi bây giờ muốn giúp chúng ta. Đông Phương Cẩn Nhu sửng sợ, cả giận nói, nói hiếu nói bượn, mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Hoa Cốt nhìn xem Đông Phương Cẩn Nhu một đám người, cũng có chút sử sốt, thế mà vào lúc này tỉnh lại. Cái này Đông Phương nhất tộc tuy là một đám cá gư muối, nhưng bọn hắn tác dụng cũng không nhỏ, chính là bởi vì bọn họ hữu dụng, Hoa Cốt mới một mực giữ lại bọn họ. Nhưng bây giờ, tựa hồ dấu không được, vậy liền cùng chết á Hoa Cốt đột nhiên vất tay, cự thủ khí màu sáng của sáng xuyên qua mà xuống. Hoa Vân thường thoát lực, những người khác cũng bị trận pháp phản vệ nhận chút tổn thương. Cái này cũng khó giải. Kha Lâm thấy thế, bên cạnh xuất hiện ngũ trọng trận pháp, đem mọi người bao lại, chính là lúc trước đối kháng dư hỏa cái kia. Nhưng hắn biết cái này chịu không được. Màu sáng của sáng rơi xuống, một nháy mắt liền hủy đi hắn trận pháp. Đông Vương nhất tộc đám này cá ướp muối lúc này mới ý thức tới nguy hiểm. Chỉ là trong chút, tại mọi người nản lòng thoái chí lúc, một đầu màu vàng cự long từ trong biển bay ra, song trả huy động đem mọi người bảo hộ ở dưới thân, sau đó lượn bay về phía bầu trời, mặt hướng trọng Minh Hải. Họa Cốt sững sở, trong mắt lóe lên một vẻ chảo phúng. Người dám cứu người, liền muốn làm tốt đi chết chuẩn bị. Quanh cổ sáng đánh chúng Cự Long, trực tiếp đem bắn vào trong biển, nước biển phân lưu, nhức lên to lớn một nước. Nhưng mà những cái kia bọt nước lại không có trở lại, họa Cốt một kích trực tiếp cho Trọng Minh Hải mở một cái động. Màu vang Cự Long ghé vào đáy biển, nước bùn bên trong sống chết không rõ. Đông Vương Cẩn Nhu từ Cự Long dưới thân thể bỏ ra ngoài, nàng không có thụ thường, toàn bộ nhờ đầu này Cự Long che lại nàng. Chỉ là vì cái gì? Lục Trọng Tiên làm sao sẽ có Long? Vương Cẩn nhu nhịn không được nhìn sang chỉ thấy cái kia đầu rồng bên trên vảy màu vàng kim vỡ vụn sau đó chậm rãi rơi xuống ở trong bùn vừa bật lộ ra Giang Phong mặt Đông phương cần đu sử xuất là ngươi người là Long tộc. Giang Phong con mắt giật giật toàn thân kịch liệt đau nhức chuyển đến Mụ, nếu không phải Phong Linh dung hợp sát rùa đen lần này sợ là nếu là muốn treo bất quá hiện tại tựa hồ cũng không động được bị vỡ nát gãy xương mờ mờ tờ lúc này những người khác cũng bỏ đi ra Hoa Vân thường nhìn xem Giang Phong sắc mặt có chút khó coi người dạng này sẽ chết Kha Lâm cũng có chút trầm mặc Hảo tiểu tử, nếu chúng ta lần này còn có thể sống sót, định cùng ngươi đem rượu ngôn hoan." Giang Phong giật giật bờ môi, cười khổ nói, cao hung qua sớm, phía trên tên kia lại bắt đầu. Hoa cốt gặp không có chết, trong lòng thầm mắng một tiếng, ra hiệu hư không cự thú lại lần nữa tụ lực. Nhìn phía dưới cự lòng, Hoa cốt híp mắt lại, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không kiêng cái thứ hai. Phía dưới mọi người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, Đông Vương cẩn nhu sững sờ vấn đạo, ngươi vì cái gì cứu chúng ta? Nghe vậy, Giang Phong nhìn nữ nàng, trên mặt phiến lại rơi chút. Có lẽ là bởi vì ta là lạ người của ta, lạ người tốt. Đông Phương Cẩn Nhu thi thầm, Giang Phong miễn cưỡng cười nói, ta từng nghe qua triều giao khúc, là tại một cái không người biết được cổ chiến trường, đó là bọn họ dùng để hoài niệm chết đi cố nhân. Đông Phương Cẩn Nhu thân thể chấn động, chết đi cố nhân. Thanh Minh Hình như cũng đã nói, chẳng lẽ? Trầm Mặc rất lâu, Đông Phương Cẩn Nhu lấy ra triều giao lệnh, nhìn xem Giang Phong nói, ta không hề tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ta triều giao sơn cũng có trách nhiệm bảo vệ Lục Trọng tiên. Nói xong Đông Phương Cẩn Nhu giơ lên triều giao lệnh hét to nói các vị, vì Lục Trọng tiên, cũng vì Trọng Minh Hải những đồng bào, lên đấu. Nhìn thấy Đông Phương Cẩn Du lấy ra chiều giao lệnh, hỏa cốt trong lòng giật mình. Nàng đội vàng ra hiệu cự thú công kích, theo màu xám cổ sáng lại lần nữa rơi xuống. Trọng Minh Hải vang lên sụp sôi làn điệu, tại cái này vang vọng đất trời từ khúc bên trong, hữu trọng trận pháp tầng tầng lan tràn mà ra, che khuất bầu trời. Hỏa cốt công kích trực tiếp bị bắn ngược trở về. Trọng Minh Nghiễm nhập trận lại xuất hiện, lần này là hoàn toàn thân thể. Nó vốn là Trọng Minh Hải bảo vệ biển trận pháp. Chương 459, ta ma tộc còn phải trốn chôn tránh tránh sao? Chương 459, ta ma tộc còn phải trốn chôn tránh tránh sao? Theo Đông Phương Cẩn Du tiếng nói rơi Đông Phương nhất tộc những người này do dự một lát, nộn nhịp lấy ra vũ khí. Bọn họ vũ khí đều là tiêu ngọc. Ngay bình thường, bọn họ chỉ là mang tính lựa chọn nghe Đông Phương Triều giao ý kiến, nhưng Đông Phương Triều giao cũng là lão cá cơ mươi, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Đến mức Đông Phương cần Lu, đó là Triều giao Sơn nhìn xem lớn lên, mỗi người đều ôm quan nàng. Sơn chủ không tại, có thể tập hợp bọn họ đại khái chỉ có Đông Phương cần Lu. Vinh truyền từ khúc đi qua sau, mọi người hợp ẩu, chính là Giang Phong từng nghe qua từ khúc. Chó nghe đều nghĩ phiương thương cái chủng loại kia mà bọn họ cái này từ khúc rõ ràng cùng hiên viên linh lung bọn họ không giống quang mang trong suốt tại mọi người bên cạnh lưu truyền giang phong hổ khu chấn động lực lượng trong cơ thể vậy mà tại chậm rãi khôi phục mà những cái kia vỡ vụn lần phiến cũng tại một lần nữa sinh ra quân thể phụ trợ cái này triều giao sơn có ý tứ trọng minh hải mọi người càng là sợ hãi thán phục liên tục đậu phộng ta cảm giác ta có thể đơn quét đưa nhân kia huynh đệ tỉnh táo đừng bành trướng. kha lâm nhìn trầm trầm chính mình tay trong lòng suy nghĩ lưu truyền đây chính là chiều giao khúc có thể làm tâm tình tiêu cực cũng có thể để người ý chí chiến đấu sục sôi mà còn trong cơ thể linh lực của bọn, so bất cứ lúc nào đều muốn sinh động. Hoa Vân Thường cũng là như vậy, giờ phút này nàng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, trong lòng cảm thán cái này khúc huyền diệu thú vị. Các vị, vẫn chưa xong đâu. Đông Vương Cẩn Ngưu cười âm thanh, hét to nói biến tấu, nhập trợ khúc. Sùi sôi làn điệu đột nhiên biến thành gió táp mưa rào đồng dạng vang ở trong lòng mọi người. Đông Đông Đông tim đập dội lên, trên thân mọi người khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Kha Lâm, hắn hình như vào cảnh giới mới. Giang Phong trong lòng tiếc sợ, cưỡng ép nâng cao tu vi, hắn cũng từng trải qua khứu ví dụ như hy hòa phong linh cũng có thể làm đến nhưng đều là đơn thể hiệu quả mà cái này chiều giao sơn khó trách ma tộc hiếu thắng giết đông phương chiều giao đây quả thật là không hợp thói thường chút kha lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên không đánh tới công kích nhìn hướng đồng bản hồ, đường kiếp sợ tranh thủ thời gian kết trận. ha ha lão đại lần này trong tưởng tượng của ngươi trận pháp nhất định có thể xuất hiện chính là chính là lão tử cũng là nửa bước hoàn vũ cảnh đại năng tông môn đều có hộ tông đại trận mà hải dương lại rất khó thực hiện có thể bao phủ toàn bộ hải dương trận pháp 4 là có chút tiên phương giả đảm kha lâm cả đời si mê trận pháp. Về sau nghiên cứu ra trọng minh hiểm nhật trận, lại bởi vì nhân số không đủ, thực lực không đủ, cuối cùng là không cách nào phát huy ra. Mà bây giờ, phù hợp, Tiểu trọng trận pháp lại xuất hiện, mà lần này cũng không có được ra, mà là phân tán ra đến. Mấy đạo cột sáng cắm vào trong biển, phản phất cho trọng minh hải chống lên một cái bình chướng, trận pháp quyết tán đến phương xa, ngăn cách xương hoa, cũng ngăn cách hỏa cốt công kích. Hỏa cốt nhíu mảy, phiền phức. Cái này trận pháp cùng biển cả liên kết, sinh sôi không ngừng. Trận không phá, trọng minh bất diệt. Trọng minh bất diệt thì trận không phá. Hoàn mỹ đóng vòng. Kha Lâm tại trận pháp nhất mạch Sát thực không ai bằng. Hoa cốt lại thử nghiệm công kích mấy lần, đều bị trận pháp bắn ra. Gặp cái này, cho Minh Hải mọi người lúc này mới yên lòng lại. Ngược lại là triều Giao Sơn từ khúc còn tại diễn đấu, đám này cá lướt muối tựa hồ đã say mê trong đó, lặp đi lặp lại giao hưởng. Này, huynh đệ ngươi còn không có khôi phục sao? Tất cả mọi người đã khôi phục, chỉ có Giang Phong nằm dặm trên mặt đất. Kha Lâm liền có câu hỏi này. Giang Phong cười khổ nói, ta cốt đầu xảy ra vấn đề. Nghe nói như thế, Đông Vương Cẩn Đu khó hiểu nói, chúng ta có lẽ có thể trị hết người mới đuối. Ta cốt đầu cùng các ngươi không giống. Giang Phong cũng có chút bất đắc dĩ, giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực đã khôi phục, nhưng khôi phục không được xương cốt. Những ngày xương cốt bị lúc trước những cái kia xương cá làm biến dị, bây giờ cũng không biết nên như thế nào khôi phục. Trên bầu trời, Hoa Cốt gặp không phá được trận pháp, đột nhiên liếc nhìn một bên xem trò vui khương trí, nên miệng lên. Hoa Cốt đưa tay, Khương Trí thân thể không bị khống chế bay tới. "Sư phụ." Hoa Cốt cười khẽ, "Đồ nhi ngoan, cùng sư phụ diễn chẳng hí kịch làm sao?" "Tốt." Ở phía dưới mọi người nói chuyện trời đất, Hoa Cốt đột nhiên quát lạnh, âm thanh vang vọng biệt cả. "Dữ Họa, ngươi nếu không đi ra, Cái này thương chí nhưng là chết. Trên bầu trời, Họa cốt đã bóp lấy thương chí cái cổ, nhìn thấy mọi người một mặt ngộp. Tình huống như thế nào? Nội chiến. Giang Phong sắc mặt khó coi, yếu đất nói, cái kia vốn là đồ đệ của ta, không biết bị nữ nhân này làm yêu thuật gì, thoạt nhìn mất chi nhớ, ngược lại là quên, thương chí còn tại trong tay đối phương. Mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, đều không có mở miệng. Họa cốt âm thanh rơi xuống không lâu, dư hỏa hất lên tóc từ trong biển xuất hiện, nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói, nhớ thương ta đều không phải người tốt. Họa cốt cười lạnh nói, Ha ha, người tốt lành gì không tốt người. Ngươi nếu không đi ra, Khương chí hẳn phải chết. Dư hỏa liếc nhìn Khương chí, trong lòng trầm ngâm một lát, sau đó đi đến giang phong bên cạnh ngồi sụp xuống. Gặp dư hỏa muốn sờ đầu hắn, giang phong nội vàng nhắc nhở, bị vỡ nát gãy giường, đừng núp đích. đưa ra tay chỉ trệ, dư hỏa trong mắt nổi lên ý lạnh, lại rất nhanh biến mất. Đau sao? Ngươi cứ nói đi. Vậy ta báo thủ cho ngươi. Giang phong nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Ngươi đánh không lại nàng. Dư hỏa mí môi, cái kia cũng không thể nhìn xem cương chí đi chết đi. Giang phong do dự, thanh minh bên kia như thế nào? còn muốn chút thời gian. tốt. dư hỏa bóp bóp giang phong mặt cười nói, nhìn ta. phong linh đổi vị. tiếng nói vừa ra, giang phong trên thân phát ra tia sáng, thân thể cực tốc biến nhỏ, một viên phong linh bay ra dung nhập dư hỏa trong cơ thể. dư hỏa nhắm mắt, khí tức phun trào, mà nội liễm. dư hỏa, tương lai của ngươi so giang phong còn muốn cưỡng. dư hỏa cười nói, đó là tự nhiên, không phải vậy ta làm sao nên hắn. phong linh. đinh linh màu xanh trung tiếng băng lên, phong linh xuất hiện tại dư hỏa sợi tóc ở giữa thay thế vân mộng tác dụng chung bên dưới hai cái ngân hà đồng dạng băng rùa cùng dư hỏa tóc đen ra toa dư hỏa đứng dậy cười nói tiên tâm nhìn xem a ta cũng là rất lâu không có độc thủ chờ các loại giang phong đội vàng hô dư hỏa giúp ta lật cái mặt để ta thưởng thức ngươi anh tư hoa vân thường cao mày nói ta giúp ngươi a dư hỏa nhìn hướng nàng lắc đầu bạn nhất đối phương có biện pháp phá trận nên như thế nào ngươi vẫn là thủ tại chỗ này a hoa vân thưởng hỏa nhìn mọi người một cái hướng bầu trời đi đến mới vừa đạt một bước một tòa cầu đá xuất hiện từ nàng dưới chân lan tràn đến chân trời. Trường sinh tiểu, dư hỏa cúi đầu lên nhịn, nhấc chân ngồi lên. Lúc này, phía sau Đông Phương Cẩn hồ, tỷ tỷ, mặc dù người ta không quay biết, nhưng Triệu dao Sơn vẫn nguyện ý vì người dụng khí hát vang. Dư hỏa vung vung tay, cũng không quay đầu. Nghe đến chiều Giao khúc vang lên nữa, Hoa Cốt nhíu mày, trong tay lực đạo tăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, lằng nhằng, ta cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Khương Chí đỏ lên mặt, đống như nói, sư phụ tựa hồ thật muốn giết ta. mắt thấy dư hỏa đã đi trận pháp, Hoa Cốt không có để ý Khương Chí, mà là đem nàng quăng bay ra đi sau đó nhìn hướng dư hỏa cười nói, lần này ngươi không đường có thể trốn. dư hỏa đứng tại cầu đá cuối cùng, cùng nàng mặt đối mặt, lạnh lùng nói, ta vì sao muốn trốn? nói không chừng trốn chính là ngươi. hoa cốt sững sờ, khẽ cười nói, tốt vô cùng tốt. đây mới là lời của ngươi nên nói. ha ha. dư hỏa cười âm thanh, sau đó đem để tay tại bên miệng, nhìn chằm chằm hoa cốt yếu đất nói, từ khi ngươi nói trần mặc cùng ngươi có liên quan, ta liền có điều suy đoán. chuyện cho tới bây giờ, ta ma tộc còn cần trốn trốn, trốn tránh tránh sao? nói xong dư hỏa há mồm cắn cánh tay, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn, cặp mắt của nàng nháy mắt biến thành đen, thân thể cực tốc bành trướng, tần tầng, tầng vẩy màu đen đi lên. theo bốn cặp cánh mở ra, đen nhánh cự thú phiêu phụ tại trọng minh hải trên không, từng vòng từng vòng gợn sóng từ trên thân thể phát ra, khuyết tán đến phương xa. chương 460, tịch dạ lưu mình chương 460, tịch dạ lưu mình thấy được trước mắt đen nhánh cự thú, hỏa cốt sửng sốt, trợn cười to. ha ha, tuất, hôm nay ta chơi với ngươi. họa cốt đưa tay bóp nát không gian, có hư không cự thú hé miệng, một cái đem nàng nuốt vào trong bụng giang giáp quỷ dị ngay âm thanh thư không bên trong một cái màu trắng móng vuốt lộ ra sau đó bạch cốt đầu đưa ra làm bạch cốt cử thú xuất hiện lúc song đối bạch cốt cánh mở ra sau lưng kéo lấy thật dài bạch cốt cái đuôi hình thể so với dư hỏa không thua bao nhiêu giang phong đông vương triều giao bạch cốt hiệp phủ cây từ phiên bản chỉ là đây cũng là ma tộc sao ma tộc thế mà không chỉ có màu đen dư hỏa to lớn đôi mắt nhao lại nhìn chăm chăm họa cốt dáng dấp âm thanh lạnh lùng nói thoạt nhìn ngươi đã thức tỉnh hoa cốt bạch cốt chào giật giật khẽ cười nói làm sao sợ ta có thể lưu chút tay ừ ngươi đánh nam nhân của ta, ta muốn ngươi biến thành cho bụi. Hoa Cốt cánh chấn động, cười nói, vậy liền nhìn xem ngươi bản lĩnh. Nhìn kỹ, một đen một trắng, nháy mắt đứng chung một chỗ. trọng Minh Hải trận pháp đúng đưa, mọi người trận mắt há hốc mồm. Ma tộc, huynh đệ, ma tộc còn có loại này màu trắng sao? Di chép bên trong hẳn là không có. Hoa Vân thường nĩu mẩy, nàng trong ấn tượng, cũng không có màu trắng ma tộc. Cái này Hoa Cốt. Phanh hai người chạm vào nhau, riêng Phần mình tối lui, dư hỏa trên thân thể đống nhiên tia sáng phun trào, sau đó rầm rầm chẳng chị sáng màu đen bắn ra. Điêu chùm tiểu kỹ. Ngạch. Hoạ cốt lại nói một nửa, đống nhiên quanh mình thời gian lại có một nháy mắt đình trệ, mặc dù vẹn vẹn một hơi ở giữa, nhưng nàng lấy lại tinh thần, dư hỏa công kích đã tới trước mắt. Quanh Hoa cốt bị bạo tạc chìm ngập, nhưng mà vẻn vẹn một giây sau, tia sáng phun trào, Hoa cốt từ bên trong lao ra, chớp mắt đi tới dư hỏa trước người, bạch cốt cái đuôi vung lẩy, đem dư hỏa từ không trung đánh rơi. Từ từ dư hỏa ngã tại trọng minh niệm nhật trận phía trên, trận pháp tia sáng lập lội. Hoa cốt thấy thế, rơi vào bên người nàng cười nói, ngoại lực cuối cùng không phải kế lâu dài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dư hỏa chưa nên, đống nhiên dùng móng vuốt bắt Hoa cốt. Họa Cốt sững sờ, cười nói, lấy ta thời khắc này trả thái, dù cho đứng ở chỗ này, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Dư hỏa há mồm nhắm ngay nàng, trong miệng đột nhiên xuất hiện kim loại ống tháo. Hoa Cốt, ma tộc năng lực không gây thương tổn được ngươi, vậy liền thử xem cái này. Tư tư tia sáng tụ tập, có laser xuyên qua chân trời. Man Hoang vẫn tinh tháo, đây là họa Cốt chịu lần thứ hai, cũng đều đến từ Dư hỏa. Laser bắn ra nháy mắt, Dư hỏa bị đẩy lùi đi ra, chờ nàng ổn định thân hình lúc, họa Cốt đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trên, một quyền liền đem nàng đánh rơi. Hoa Cốt trên mặt vỡ vụn một khối nhưng tại chậm rãi phục hồi như cũ, dư hỏa tốt khó giải quyết, cũng không chỉ ngươi có vũ khí, họa cốt đưa tay, một đầu bạch cốt trường tiên xuất hiện tại trong tay nàng, trường tiên nhắm ngay dư hỏa, đột nhiên biến thành thẳng tắp như trường thương đồng dạng, bên trên có đánh ánh bạch quang quyết tán, dư hỏa sử sờ đang chuẩn bị né tránh lúc, trước mắt bị bạch quang bao trùm, trong bạch quang cốt tiên đánh tới, dư hỏa cẩn thận bên phải, nghe đến phong linh lời nói, dư hỏa thân thể phía bên trái một bên di động, nhưng sau một khắc như kim châm chuyển đến, cốt tiên xuyên thấu nàng cánh, tạo thành móc ngược đem cánh câu lại. Hoạ cốt huy động cốt tiên, dư hỏa thân thể đi theo đung đưa, xoay tròn bài vòng, họa cốt đem nàng quăng về phía trên không. Sau đó trong tay cốt tiên phân ra mấy đạo hư ảnh nhắm ngay trên không. Họa cốt cười lạnh nói, chơi không sai biệt lắm, ngươi là nhặt vua, vẫn là ta đánh tới ngươi nhặt vua. Dư hỏa tại trên không lắc lắc đầu, đồng nhiên trong miệng thốt ra một cái vòng ngọc, tiện tay cánh thu nạo, đem vòng ngọc đến mức trước người. Thấy thế, hoa cốt trực tiếp phát động công kích. Minh oan bất linh, mấy đạo bạch cốt đâm về trên không, mà dư hỏa trước người vòng ngọc kia sáng bắn ra một bía. Đồng tâm hợp ý trạng Giang phong thấy nàng rơi xuống hạ phòng. Đội vàng đem lực lượng chuyển tới, mà ở trong đó cũng bao gồm cái kia hắc sắc linh lực. Dư Hỏa há mồm gầm thét, một đạo đen nhánh cổ sáng rơi xuống, những cái kia cốt tiên nháy mắt hóa thành hư vô chi lực. Hoa Cốt lông mày nhe dự, đội vàng né tránh. Đem kịp quang trụ rơi vào trọng minh nghiệm nhật trận bên trên, trận pháp nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, phản phất bị thôn phệ đồng dạng. Giang Phong, Kha Lâm, mọi người, đừng mơ mà người, tranh thủ thời gian bổ sung. Hoa Cốt quay đầu liếc nhìn Trọng Minh Hải mọi người, lại liếc nhìn trên không dư Hỏa như mày tí tách dư hỏa trên cánh có một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống, nhỏ xuống địa phương, không gian hóa thành hư vô chi lực. Hoa cốt kinh hãi, ngươi lại có hai viên bản nguyên. Haha, ha, hiện tại biết chậm, giáp tỉnh cũng không chỉ là ngươi. Dư hỏa buốt cánh, thân thể hướng hỏa cốt phóng đi, những nơi đi qua, không gian đều là hóa thành hư vô chi lực. Hoa cốt thấy thế, đánh đòn phủ đầu tới gần dư hỏa, một quyền đem nàng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hỏa cốt màu trắng cốt chảo ngay tại chậm rãi tan Thấy thế, hoa cốt quả quyết chặt đứt một tay, không bao lâu sinh ra một cái mới bạch cốt cánh tay. Ta không hiểu. Hoa cốt nói. Dư hỏa thản nhiên nói, ngươi cần minh bạch cái gì? Nhìn chăm chăm dư hỏa trên thân thể cái kia phun trào chất lỏng màu đen, hỏa cốt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa vặn rõ ràng không có lực lượng này, từ đâu tới, ta giấu không được sao? Chịu chết đi! Dư hỏa móng đuốc xuất hiện một viên lam sắc cầu thân thể, chính là vũ quyển trò cái kia. Một cái màu vàng sợi dây xuất hiện tại trong tay, dư hỏa liếc nhìn đột nhiên hướng hỏa cốt ném đi. Hỏa cốt nảy ra, cười nhạo nói, bảo bối còn thật nhiều, đáng tiếc đánh không chúng người có làm được cái gì. Dư hỏa cười lạnh, ngươi cúi đầu lại nhìn xem. Ân. Hỏa cốt cúi đầu. Trợ phát hiện cái kia kim sắc sợi dây quấn lấy bước chân của nàng. Lúc này trên cánh tay cũng truyền tới sát thường, ngáy mắt tứ chi đều bị cuốn lấy. Dư Hỏa xuề bàn tay ra nhắm ngay nàng, khẩn tiến thẳng, cùng mệnh vận tưởng vi một cái loại hình đồ vật, chỉ là thiếu lực công kích mà thôi. Gặp lại, trong tay Hắc Quang tụ tập, lúc này Phong Linh nhắc nhở, đánh anh phần bụng, nàng phần bụng có tổn thương. Ngay vậy, Dư Hỏa bàn tay hướng phía dưới một chút, lúc đầu ngắm chuẩn chính là đầu. Siêu Hắc Quang bắn ra, đánh trúng họa cốt thân thể, vừa đi vừa về bắn tung tóe, nhưng thủy chung không có đánh xuyên. Họa cốt sau lưng trắng cánh bông nhiên chấn động. Dư Hỏa tránh ra, Tuy có phong linh nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước. Hoa cốt trên thân xuất hiện tam sắc quang mang giao thoa, một nháy mắt để dư hỏa công kích đạo ngược hướng nàng đến tới. Quanh dư hỏa bị chìm ngập tại tam sắc quang mang bên trong, nháy mắt từ không trung rơi xuống, thân thể kịch liệt thu nhỏ, ngã hôn mê. Hoa cốt tránh ra khỏi tiên hạng, nhìn xem rơi xuống dư hỏa thản nhiên nói, chơi đùa với ngươi, ngươi thế mà còn muốn mạng của ta. "Đê." Hoa cốt khẽ miệng giật một cái, phần bụng hiển nhiên đã có lõm. Nếu là cùng cảnh giới, chỉ sợ phải gặp nạn. Mắt thấy dư hỏa chiến bại, Kha Lâm đang chuẩn bị mở ra trận pháp để cho nàng đi bảo, Hoa Vân thường đột nhiên ngăn lại hắn. Kha Lâm, Hoa Vân thường chỉ hướng mặt biển, bầu trời họa cốt cũng ngây người. Nàng vừa muốn bắt dư hỏa, dư hỏa lại trực tiếp bị hút đi. Vân Mộc Thành. chỉ thấy trọng Minh Hải bên trong đống nhiên có một bức quyển trụ xuất hiện, sau đó chậm rãi mở rộng. Đó là một tòa đen trắng tranh thủy mặc ngay tại trong nước biển Y Nguyên sinh động như thật. Trong họa phát họa chính là một tòa thanh trì, rõ ràng là mặt phản họa, thoạt nhìn lại chập trùng tinh tế, phản phất lập thể đồng dạng. Có một con cá lớn trong bức họa bơi lội. Họa cốt thấy thế cười lạnh nói, Thanh Minh tính toán khá lắm dù cho ta trạng thái không được tốt lắm nhưng ngươi giờ phút này xuất hiện y nguyên không phải ta một hiệp chi địch đầu tiên là bị dư hỏa cái kia chẳng biết tại sao đổ bật gây thương tích về sau là hoa vân thượng sau đó lại là dư hỏa trời xa luôn chiến đấu dù vậy họa cốt tự tin nắm thanh minh vẫn là dễ như trở bàn tay cá lớn bơi lội đông nhiên nhảy ra mặt biển thân thể to lớn bắt đầu cốt đục cái rời mọi người giật mình đây là cái gì thao tác huyết đục rời đi xương cốt bên trong có một đôi màu xanh cánh mở ra thực dạ lưu mình ha ha ngươi thế mà nhận biết lão phu bản thể thanh minh tử cá biến thành một cái côn trùng như đom đóm đồng dạng, chỉ là hơi lớn, bay qua địa phương kia sáng thật lâu không tiêu tan. Dạ Minh Chi Khâu có chủng, tên là Lưu Mình, bích đồng tự hủy bụng, vỗ cánh lưu huy, giống như sao mảnh lơ lửng, vào biển hóa cá, vỗ cánh là hình. Giang Phong thấy thế trong lòng gọi thẳng đậu phộng, thứ này hắn đã qua. Chương 461, nàng tại câu cá chương 461, nàng tại câu cá mới gặp Lưu Mình chủng, là tại Lưu Mình quận. Khi đó Giang Phong là tìm Tiêu Linh mà đi. Lần thứ hai thì là đang tìm kiếm Trần Mặc quá trình bên trong, hắn còn giết không biết Cái này lần thứ ba Hàn tận mắt nhìn thấy một cái cá voi nhảy ra mặt biển, biến thành lưu mình trùng. Mặc dù hình thể hơi lớn, nhưng cùng lưu mình quật những cái tia giống nhau như lúc. Thứ này tu luyện có thành tựu, thế mà còn là cái hải lục không giống loài. Lại hoặc là nói, nhất định phải hóa thành cá mới có thể tu luyện tới loại này trình độ. Không được biết. Hoa cốt hít mắt nhìn hướng Thanh Minh, cười nhạo nói: Ngươi biến thân lại như thế nào? Bất quá vẫn là một sao. Làm sao đi ta? Lao phu mục tiêu từ trước đến nay không phải ngươi. Thanh Minh cười âm thanh, đống nhiên phóng lên tận trời, mang theo một chuỗi lưu quang. Chạy đi đâu? Họa cốt nhanh chóng đưa tay chặn đường, lại chỉ bắt lấy ánh sáng tàn ảnh. Thanh Minh bay tới chân trời, hai cánh đống nhiên phân lên mở, hóa thành màu xanh lưỡi dao đột nhiên bổ về phía bầu trời. Ngươi thế mà đánh chính là cái chủ ý này. Hình chiếu, mắt thấy không kịp, Hoa cốt trên thân thể có quang mang chớp động. Phanh Thanh Minh công kích bị một cái bạch cốt trảo bắt lấy, sau đó kia sáng bên trong có bóng người ngưng tụ. Ha ha, muốn chạy trốn, thứ ngươi cứ đi dư hỏa một khắc này, ngươi liền chết chắc. Hoa cốt lấy chỉ tịnh kiếm chỉ hướng Thanh Minh thân thể. Phấp phấp Thanh Minh ngược mở động, hai cánh quang mang như ẩn như hiện. xích, đi có cây tước bay tới, Hoa Cốt thấy hoa mắt, thiên địa điên đảo. Trong chấp nhóm này, Thanh Minh thoát khỏi nàng, thân thể xoay tròn, một cái bổ vào trên bầu trời. Giang rác bầu trời vết dạn cụ hiện, chờ Hoa Cốt thoát khỏi lượng thiên xích không chế, oán hận liếc nhìn Hoa Vân Thường một cái. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Bất quá, Hoa Cốt nhìn hướng Thanh Minh, người này chém nát bầu trời, chính mình nhưng cũng bị đẩy lùi, mà còn trên cánh còn nhiễm lên sương hoa, đã có đóng băng lan tràn. Quả thực là tự tìm đường chết. Bị đông kết không gian há lại dễ dàng như vậy phá vỡ, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoa Cốt trong tay hào quang màu tím tụ tập. Chủ thượng, lúc này, Kha Lâm đám người từ bộ chấp pháp nhộn nhịp sung lên. Hoa Cốt thấy thế, vung mạnh lên tay, mọi người thổ huyết mà phi, chớ nóng độ chịu chết, từng cái từng cái đến. Đúng lúc này, quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao, bầu trời một vệt hỏa quang từ trong cái khe chạy ra. Sau một khắc, ánh lửa xé ra khe hở. Hoa Cốt nhíu mày, lại thật bị thanh minh mở ra. Người này, là lưỡng Nghi Sơn tên kia, đến chính là Lý Mục, hắn huy kiếm bổ ra bầu trời, mà hắn phía trước ngay tại đứng một nữ tử, đỏ chót hí kịch bào, dưới chân có sân khấu. Hà cung, Ngọc Quế Hương Nguyên hạ ảnh thành đôi người. Sân khấu bên trên xuất hiện một đôi nam nữ, đỉnh đầu có trăng trọn, phía sau ánh trăng hóa thành mũi tên, thuấn phát mà tới. Phấp phấp mũi tên đem họa cốt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thấy thế Lý Mục vừa định nói chuyện, sau lưng chuyển đến bất mãn âm thanh. Các ngươi là Sơn chủ hay ta là sân chủ? Danh tiếng đều bị các ngươi đoạn. Lý Mục, Nghiệm Nô Giao. Hai người tránh ra, tô họa phiến đi ra, liếc một cái tình huống phía dưới, ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân, xoa mặt cười tùng tùng nói, ta đùa nhin ngoan, làm sao bị đánh thảm như vậy? Giang Phong cái này tiện nghi sư phụ, thế mà đứng lên, khí tức này. ha ha, sư phụ có đẹp trai hay không? ta trừ luyện đan, con đường tu luyện cũng là thiên tài. hoa cốt ổn định thân hình, thận hận nhìn xem ba người, các ngươi là lưỡng nghi sơn. nơi đây cùng các ngươi có quan hệ gì? nghe vậy tô họa phiến nghi ngờ nói, ngươi đánh đồ đệ của ta cùng lưỡng nghi sơn trưởng lão, làm sao có thể mặt dạng mày dậy nói không quan hệ? hoa cốt, ngược lại là quên, hai người này cùng lưỡng nghi sơn quan hệ, chỉ là cái này lưỡng nghi sơn một cái nhục là như thế nào của thời? nàng không nghĩ ra. đi, lý mục xử lý nàng. Lý Mục yếu đất nói, "Sơn chủ vì sao không đích thân độc thủ? Như mọi chuyện đều muốn bạn Sơn chủ đột thủ, người khác còn tưởng rằng Lưỡng Nghi Sơn không người đâu." Chăm mặc một lát, Lý Mục nhìn hướng Hoa Cốt, thản nhiên nói, "Lần trước không có đánh, lần này nên có cái hiểu rõ." "Lưỡng Nghi Sơn, Lý Mục, xin chỉ giáo." Hoa Cốt sử sở, người lạnh nói, "Ngươi cũng xứng." Nói xong, trong tay Cốt Tiên hiện thần, đột nhiên hướng Lý Mục đâm tới. Thấy thế, Lý Mục trong tay có kiếm xuất hiện, đột nhiên ném ra bên ngoài, cùng Cốt Tiên tranh phong đối lập, không nhường chút nào. Chứ những cái kia ẩn thế không ra, Lý Mục là trước hết nhất vào hoàn vũ cảnh, thậm chí so Lý Thúy Hoa còn muốn sớm. Hắn đi so đại đa số người đều muốn xa. Bầu trời linh lực dao động, Tô Họa Phiến liếc nhìn bội vàng rơi vào trong biển, đi tới giang phong trước người. Trọng Minh Hải cùng Triều Giao Sơn người đều làm mộng bức nhìn hướng các nàng. Tô Họa Phiến vỗ mạnh một cái đầu, nhìn hướng mọi người cười ha hà nói, các ngươi khỏe a? Ta là Lưỡng Nghi Sơn, sơn chủ Tô Họa Phiến. Hoan nghênh đến Lưỡng Nghi Sơn làm khách. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Tô Họa Phiến lại nhìn về phía người sau lưng. Nghiệm Nô Dao trầm mặc sẽ, thản nhiên nói, Lưỡng nghi sơn, niệm nô dao. Xuất phát tử có qua có lại, mọi người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình, chỉ có Hoa Vân Thường ngồi tại mặt biển không có trả lời. Tô Họa Phiến liếc nhìn không để ý lại một cái muốn đột phá người. Tô Họa Phiến tại đâu đâu bên trong tìm tòi nửa ngày, sau đó lấy ra một con cá đặt ở giang phong bên miệng. Giang phong. Tô Họa Phiến kỳ thật cũng có chút không hiểu. Đây là sư tôn bớt cho nàng, gia hiệu cho giang phong thời điểm, chỉ ăn thịt, không ăn xương. Suy nghĩ một chút, Tô Họa Phiến nói, há mồm. Tô Họa Phiến đem cá trực tiếp nhét vào giang phong trong miệng, sau đó lôi kéo đuôi cá một nuốt đến cùng sương cá bị hoàn mỹ loại bỏ ra đến. Mọi người, Giang Phong, xin gặp a lúc này. Niệm Nô Giao đi tới Kha Lâm trước người, hướng hắn buông tay. Trong tay có đóng băng côn trùng, chính là cô lại Tiểu Nhân Thanh Minh. Kha Lâm sửng sốt, vội vàng nói cảm ơn, cảm ơn. Niệm Nô Giao trầm mặc sẽ, thấp giọng nói, phải chết. Kha Lâm thân thể chấn động, sau lưng Trọng Minh Hải người nghe nói như thế, cũng trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Thanh Minh muốn nói lại thôi. Xin lỗi, nơi đây có thể giao cho các ngươi sao? Niệm Giao gật gật đầu. Trọng Minh Hải mọi người mang theo Thanh Minh nhận vào trong biển. Giang Phong sinh gặp một con cá, bắt đầu còn có chút buồn nuôn, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Trong cơ thể hắn cốt đầu đang bay nhanh phục hồi như cũ. Con cá này, Tô Hoa phiến gần cận đầu, là cốt đục tương sinh, trước phá phía sau lở. Con cá này, cung tỷ tỷ lúc trước cho là một cái chủ loại. Khi đó hắn ăn xương cá, bây giờ ăn lút hiếp. Trên bầu trời, cốt tiên dần dần rơi xuống Hạ phòng gặp cái này họa cốt kinh ngạc nói không có khả năng. Lý Mục sau lưng xuất hiện bốn viên nhan sắc không đồng nhất ngôi sao, thản nhiên nói, không có gì không có khả năng, cái này 1.000 năm ta ngày đêm đều tại tu luyện, ngươi đang làm gì đó? Ngươi cùng ngàn năm trước gần như không có biến hóa. Ta. Họa cốt sử suốt. nàng tại câu cá, bị Đông Vương nhất tộc đám kia cá ướp muối đồng hóa. Chết tiệt, quả nhiên không thể cùng cá ướp muối ở cùng một chỗ. Ánh lựa chìm ngập Cố Tiên, Họa cốt từ không trung rơi xuống, Khương Chí đông nhiên đưa tay tiếp lấy nàng. Họa cốt trên thân thể có hơi nóng bốc lên, nhìn xem Khương Chí thúc giục nói, "Đồ nhi ngoan, mau dẫn ta đi." Khương Chí, làm sao đi? Lý Mục nhìn nàng một cái, đông nhiên cười nói, "Chân ở trên thân thể ngươi, muốn đi liền đi." Khương chí nghi ngờ nhìn hướng hắn, trầm mặc một lát, ôm Họa cốt nhanh chóng rời đi lý mục khi mắt trong lòng thầm than cái này họa cốt đệ tử trong mắt có sát ý lại là cùng một chỗ thí sư sự cố chương 462 thế sự luôn là như vậy không như ý trường 462 thế sự luôn là như vậy không như ý không gian bị phá lục trọng tiên ngay tại ấm lại đại địa bên trên biến thành nước súng đó là nhiệt độ ấm lại hòa tan nước đá bầu trời cũng không tại rơi xuống sương hoa cộc cộc cộc, cộc hương trí ôm họa cốt đi tại nước súng trên mặt đất đống nhiên túi đầu vẫn đạo, sư phụ tại sao lại thay đổi dáng dấp Họa cốt hô ra một cái hơi nóng bĩu cưỡng cười nói tu tiên một đường đi đến sư phụ loại này tình trạng còn có thể là lúc trước ta sao? Hoa hồ mặt nạ khó hoa cốt, chỉ có bạch cốt mới là vĩnh hằng khủng cụ, Túi ra bất quá biểu tượng mà thôi. Thương trí gật gật đầu, đông như nói, đồ nhi nơi này có một vật, có lẽ có thể trị liệu sư phụ. Hoa cốt giật mình, cái gì? nàng chịu là tổn thương, cái kia lý mục kiếm ý nhiệt độ quá cao. Sư phụ đưa tay, hoa cốt không hiểu, nhưng vẫn là vươn tay. Thương trí đem một vật dán tại nàng đầu ngón tay, có chút thất súng. Thứ gì? Hoa cốt định thần nhìn lại, là một khối ba màu nhỏ thạch đầu, mà còn mặt trên còn có huyết dịch. Thương trí thản như nói đây là sư phụ lúc trước máu tươi đến trên mặt ta, sư phụ yên tâm đi thôi. người, Họa cốt lời còn chưa dứt, tam sinh thạch quang mang đại thịnh, một nháy mắt đem nàng hút vào. thương trí nhìn xem bị vũng bùn làm bẩn ống quần, trầm mặc rất lâu thu hồi tam sinh thạch, phi thân rời đi. bởi vì mất đi thanh minh, trọng minh hải không có cách nào chờ. tô họa phiến đem giang phong làm tới dưới chân núi, giang phong trong cơ thể ngay tại khôi phục, nhưng còn cần thời gian. tô họa phiến không hiểu, chúng ta vì cái gì không về lưỡng nghi sơn? dữ hỏa còn chưa có đi ra đâu. tô hoa phiến nhào nạt lông mày, ta đi trong biển đi tìm. Không có người nói bức tranh, cũng không có dư hỏa. Giang Phong sững sốt, trong lòng Tuân Gia dự cảm không tốt. Dư hỏa bị Vân Ngộng thành hút đi, Phong Linh cũng tại nàng nơi đó, chọc yếu nhất chính là dư hỏa hình như cầm xuống khăn quàng cổ, hắn hoàn toàn liên lạc không được nàng. Suy nghĩ một chút, Giang Phong nghiêm túc nói, chọc minh hải rất lớn, lại cẩn thận tìm xem, việc này rất trọng yếu, xin nhờ. Tô Họa Phiến nhìn hướng Lý Mục cùng niệm nô dao. Lý Mục cười nói, không sao, tìm tiếp chính là ta. Tô Họa Phiến muốn nói lại thôi, cuối cùng là thở dài, được thôi, chúng ta tách ra tìm. Nàng con gấp trở về đâu? tính toán, nói thế nào cũng là đồ đệ. không gấp không gấp. ba người tách ra hành động. lúc này triều giao sơn người đi tới. đông phương cẩn nhu muốn nói lại thôi. giang phong cười nói, triều giao sơn không có, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? đông phương cẩn nhu trầm mắt sẽ, thấp giọng nói, phụ thân ta hắn. giang phong giơ ngón tay cái phương hướng, nơi đây ba vạn dặm, dãy núi bên trong có co con suối, nhưng ta đề nghị các ngươi không muốn đi vào, chỗ nào đi vào liền ra không được, mà con ở trong đó có ma tộc, rất mạnh. cảm ơn, chúng ta đi xem một chút liền tốt. đông phương cẩn Đu mang theo một đám cá lóc ngồi rời đi thừa lại Giang Phong một người, hắn nằm trên mặt đất phơi nắng, xương hoa không tại, Lục Trọng Thiên ánh mặt trời thắng tốt, Hoa Cốt, Hoa Lam, hai gia hỏa này, Hoa Cốt xa luân chiến lâu như vậy, cuối cùng mới bị Lý Mục cầm xuống, cái kia Hoa Lam tựa hồ còn muốn giường, nếu không phải cái kia Thiên Nguyên chế tạo, còn có dư hỏa cũng không biết làm cái quỷ gì. Giang Phong trong lòng dâng lên vẻ lo âu, hy vọng sư phụ bọn họ có thể tìm tới a đáng tiếp trời không tội lòng người. Hai ngày phía sau, Tô họa phiến trầm mặt nhìn xem hắn, nói tin tức xấu, không có, chúng ta gần như đem Trọng Minh Hải lật lại. Lý Mục cùng Niệm Nô Giao cũng trầm mặc không nói. Niệm Nô Giao trong mắt xuất hiện một vẻ bi ý nàng biết hai người này là trẻ sinh đôi kết hợp. Bây giờ Dư hỏa không biết tung tích, nghĩ đến Giang Phong trong lòng tất nhiên khó chịu. Ai, thế sự luôn là như vậy không như ý nàng còn rất yêu thích Lý Như ý cái tên này. Giang Phong trầm mặc sẽ, nhìn hướng Tô họa phiền nói, sư phụ các ngươi trước về à, ta nghĩ chờ một chút. Nghe, về Lưỡng nghi sơn trở, chờ. chờ ta khôi phục, lại trở về. Tốt a. Hoa Vân thường tại trọng Minh Hải ngọn nguồn nhập định, mà tại nàng rất xa vị trí. Kha lâm một đám người vây quanh thanh minh trầm mặc không nói, theo linh lực không ngừng vào. Thanh Minh thân thể đóng băng đang từ từ hóa giải. Sau 10 ngày, đóng băng hóa đi, Thanh Minh tiếp xúc đến nước biển, một nháy mắt liền khôi phục thân thể khổng lồ. Hắn lại biến thành cá, chỉ là cái kia thu nạp cánh không tái phát chỉ riêng, ghé vào đáy biển không lúc đích. Kha Lâm một đám người ngồi tại trước người hắn, có chút trầm mặc. "Ai, các ngươi không cần bị thương. Ta vốn là ngoại ý muốn rơi xuống Trọng Minh Hải, phía sau hóa thành cá voi, mà còn Trọng Minh Sinh Linh đều hóa thành ta tu luyện chất dinh dưỡng." Thời khắc hôm hối, Thanh Minh nghĩ tới, lúc trước hắn bê quan, tỉnh lại Trọng Minh Hải liền không có Sinh Linh. Đó là bởi vì hắn đột phá thời điểm, đưa bọn họ hết không còn. Lưu Minh Bốn là nhỏ yếu, là Trọng Minh Hải giúp hắn đột phá rằng buộc. Kha Lâm sững sờ, cười khổ nói, dù vậy, chúng ta vẫn như cũng là chủ thượng che chở sinh tồn đến nay. Lúc này, những người khác cũng phụ hòa nói, là chúng ta vô dụng, như lúc trước cầm tới Vân Mộc Thành, có lẽ sẽ không có cái này một kiếp. Đúng vậy a, chủ thượng chúng ta có lỗi với ngươi. Thanh Minh thở dài, an ủi, họa cốt chưa trừ diệt, lục Trọng Thiên cuối cùng sẽ nên đón được này. Tốt tại, bây giờ cũng coi như giải quyết, Kha Lâm. Chủ thượng mới nói. Ủy Sơn Bát Hải chỉ là hư danh, biển cả cũng không thích hợp sinh tồn, cũng không thuộc về chúng ta, vẫn là thay những vị trí khác cả. Kha Lâm sử suốt, nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ kỹ. Nghe vậy Thanh Minh đầu giật giật, đem ta làm tới mặt biển, sau đó các ngươi rời đi a. Mặt trời chiều ngả về tây. Cá voi một nửa thân thể lộ tại mặt biển, phía trước một đám thanh đồng mặt nạ hít mũi một cái. Chủ thượng, ô ô. chúng ta. Thanh Minh thản nhiên nói, Nam Nhi không dễ rơi lệ, sau khi ta chết các ngươi mặt nạ trên mặt tự sẽ rơi, về sau cũng đã không còn trọng Minh Hải. Ô ô. Đủ rồi. Kha Lâm đột nhiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đừng để chủ thượng chế cười. Nói xong hắn sờ lên mặt nạ đối Thanh Minh cười nói, chủ thượng, mặt nạ này chúng ta sẽ không lấy xuống, nó sẽ để cho chúng ta nhớ tới là chủ thượng cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh. Chọn Minh Hải mãi mãi đều tại. Chính là chọn Minh Hải vĩnh tồn. Chọn Minh Hải vĩnh tồn. tồn. Chờ Kha Lâm một đám người chạy nước mắt tạm biệt phía sau. Thanh Minh nhìn chậm chậm trời chiều im lặng im lặng. Chọn Minh Hải vốn là một nữ tại. Lúc trước có nhân loại bắt lấy Lưu Minh Trùng, hắn may mắn chạy trốn, hậu lực tận rơi vào chọn Minh Hải. Khi đó hắn liền suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn biến thành so những người kia đều cường trọng minh hải tròn hắn nguyện thể tích to lớn cá voi thành trọng minh hải bá chủ có thể hắn cũng không còn cách nào rời đi hải dương mỗi lần xuyên thấu qua thâm trầm nước biển nhìn hướng lên trời trống cũng lúc hắn luôn là hải niệm lúc trước chính mình mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng coi như tự do Thế nguyện lưu truyền hắn cường đại đã quên lúc trước đuổi bắt hắn nhân loại về sau kha lâm đám người thi thể rơi vào trọng minh hải hắn rút bọn hắn hóa thành linh lại không có cho bọn họ dung hợp cộng sinh kĩ ức có kha lâm bọn họ cường đại tồn tại trọng minh hải dần dần tạo thành quy mô lại về sau. Hắn lại cứu ngoài ý muốn rơi xuống nước Đông Phương Cần Du, cho tới hôm nay thoát. Trọng Minh Hải vẫn luôn tại, chỉ là tuế tuế niên niên người khác biệt mà thôi. Khi có người, nó là Trọng Minh Hải. Không người thời điểm, là biệt cả. Ô ô, ô ô Thanh Minh nhìn xem trời chiều bơi hai vòng, trên thế gian lưu lại sau cùng âm thanh phía sau, thân thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Không bao lâu, Trọng Minh Hải phạm vi bên trong mưa to, màu xanh hạt mưa đánh vào mặt biển lộp bộp, sóng biển cuộn cuộn. Trọng Minh Hải giúp hắn đột phá giang vực, bây giờ lấy hoàn vũ cảnh vừa đi vừa về quý biển cả. Một cá voi rơi, vạn vật sinh chứ 463, hư không lư hành chương 463, hư không lư hành ngươi cái tên lùn đây là chạy nơi nào đến. Nói ngươi không phải tên lùn đầu dạng, ta đến tự nhưng là vì tiểu thư tốt. Ngươi có tin ta hay không để ngươi càng thấp một ít. Phong Linh cùng Vân Mộng gãi nhau, đem mơ mơ màng màng dư họa đánh thức. Lê Dư Họa tỉnh lại liền ngã hít sâu một hơi, toàn thân đau nhức. Nếu không phải nguyên vũ thuần, chỉ sợ là không tỉnh lại. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Dư Họa tỉnh lại, Vân Mộng quả nhiên bước xuống Phong Linh, tiến lên đây quan tâm hỏi ý kiến vấn đạo. Phong Linh nhìn chằm chằm nàng, liếc chó. Nghe nói như thế Vân Mộng nghiêng đầu cắn răng nói, ngươi không tiếp tục chờ được nữa liền đi, ảnh hưởng ta cùng tiểu thư làm đại sự. Suy, đi thì đi. Phong Linh quay đầu liền đi, bị Dư Hỏa gọi lại. Tốt, ít nhất vài câu. Dư Hỏa luốt luốt giữa lông mày, do xét bốn phía một vòng hiếu kỳ vấn đạo, đây là nơi nào? Tiểu thư, đây là Vân Mộng Thành. Ta biết đây là Vân Mộng Thành. Ngạch, Tại hư không. Dư Hỏa. Vân Mộng trầm mặc sẽ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, cái kia hỏa cốt vào tam sinh thạch. nếu chúng ta tiến đến đem nàng giết chết sau đó hấp thu hết, tiểu thư thực lực đem trên phạm vi lớn tăng lên. Dư hỏa sửng suốt, cao mày nói, về sau phát sinh cái gì? Là lưỡng nghi sơn người đến, cái kia thanh minh chết, hỏa cốt bị bớt lùi, phía sau bị khương chi tính toán tiến vào tam sinh thạch. Dư hỏa, tiêu hóa rất lâu, dư hỏa vẫn đạo, giang phong đâu, bị tô hỏa phiên cứu, có lẽ trở về lưỡng nghi sơn. Dư hỏa nhíu mày, không tìm đến ta. Vân mộng trầm mắt sẽ, lung tung nói, lúc ấy xem tiểu thư không đi lại, ta trước thời hạn chạy trốn, tiểu phong tử hẳn là tìm không được. Dư hỏa đứng dậy, thu nạp tóc cười nói, cái kia trở về đi. Vân Mậu làm ra, nàng không tiện nói gì, nhưng nghĩ tới đây. Dư hỏa nhìn trầm trầm Vân Mộng Thản như nói, lần sau chạy trốn đem Giang Phong cùng nhau mang lên. Vân Mộng mắt túi xuống, biết tiểu thương. đi thôi. Ngạch. Vân Mộng do dự, giải thích nói, nơi đây vị trí ta tìm rất lâu mới tìm được cả cỏ, thông qua nơi này ta có thể để tiểu thư tiến vào Tam Sinh Thạch. Thưa không loạn lưu lơ lửng không cố định, nếu là rời đi phía sau chỉ sợ khó mà tìm kiếm. Dạng này, Dư Hoa trầm mặc. Hoa Cốt, Tam Sinh Thạch, cái này Hoa Cốt, nàng xác thực muốn gặp, nhưng Tam Sinh Thạch, nàng một người đi bảo có chút sợ hãi nghĩ tới đây, dư hỏa đưa tay mò lấy khăn quàng cổ, nhìn thấy dư hỏa động tác, vân ngọc lập tức nói, tiểu thư, người đầu này khăn quàng cổ là tuế nguyện pháp bảo, mang theo nó vào không được tam sinh thạch. nghe vậy dư hỏa cầm xuống khăn quàng cổ, nghi ngờ nói, ta tiến vào một lần tam sinh thạch, lúc ấy cũng không có ảnh hưởng. nhưng ta lần này là chuẩn bị để tiểu thư cương ép xuống vào, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng. suy nghĩ một chút, dư hỏa cắn phang ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại khăn quàng cổ bên trên, máu tươi nhuộm dần khăn quàng cổ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng giang phòng cũng không có xuất hiện. dư hỏa. Vân Ngọc đung tay, bày tỏ nàng cũng không biết. Lúc này, Phong Linh yếu ớt nói, tên lùn này tìm địa phương đã không thuộc về Cựu Trọng tiền, muốn tới, chỉ sợ muốn chút thời gian. Vân Ngọc lập tức không phục nói, ngươi mới là tên lùn. Ha ha, chúng ta đứng chung một chỗ, giá cao hơn ngươi. Ngươi đem đầu bên trên chung lấy xuống lại so. Ai bảo ngươi không có? Dư Hỏa, cái này hai bé con tình huống như thế nào, mở miệng liền rủn ben đi lên. Nghĩ đến Giang Phong đến muốn chút thời gian, dư Hỏa chuẩn bị đi ra xem một chút. Một tòa phiêu phủ tại hư không bên trong đen trắng thành trì, xung quanh, bầu trời đại địa cái gì cũng không có. Xung quanh hư không bên trong nổi lơ lửng các loại nhan sắc điểm sáng, chẳng biết là gì. Dư Hỏa đứng tại trên tường thành, nhìn xem một màn này nhíu mày, trong này có phải là có sinh linh? Vân Ngọc lắc đầu, không biết. Phong Linh kinh thường nói, rất rõ ràng có, tên lùn này cái gì cũng không biết. Dư Hỏa kinh ngạc nhìn hướng Phong Linh, làm sao ngươi biết? Họa cốt Triệu hắn đó không phải là ngược lại là quên. Giang Phong chọn vẹn nửa tháng mới cảm ứng được Dư Hỏa Triệu hắn. Xuất hiện lúc, hắn ôm chặt lấy Dư Hỏa. Dư Hỏa tức giận nói, còn có người ở đây, ta rất có tự mình hiểu lấy, không giống cái nào đó tên lùn. Phong Linh gặp Giang Phong xuất hiện lập tức dung nhập trong giới chỉ. Giang Phong cho quá nhiều, mà còn nàng cũng không muốn cùng Vân Mộng đi tranh giữ hỏa châu trâm vị trí. Vân Mộng. suy nghĩ một chút, Vân Mộng dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Vân Mộng thành bên trong, nàng tới lui tự nhiên. Đi, các nàng đi, ôm một cái. Nhiều ngày không thấy, như tuổi khô gặp liễu hỏa. Sau đó, giữ hỏa tại Giang Phong ngực bấm một cái, sáng rộng, bạch nhật kiên rơm. Ngươi không muốn mặt, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ngươi lại nói. Hai người vớt an ủi một hồi, dư hỏa đột nhiên nói. Họa cốt tiến vào Tam sinh thạch, Vân Mộng nói có biện pháp để chúng ta đi vào, ngươi bồi ta đi một chuyến có tốt hay không? Nghe vậy Giang Phong nghĩ mày, Tam sinh thạch không phải tại Khương Chí nơi đó sao? Phía sau hắn đi tìm qua Khương Chí, lại không có tung tích, này xui xẻo đồ đệ cũng không biết chạy đi chỗ nào. Dư hỏa đem chân tướng cho Giang Phong nói một lần, Giang Phong đưa tay bóp lấy mặt của nàng cười nói, vạn nhất Khương Chí đem họa cốt làm tới cực kỳ lâu trước đây đâu? Ai nha? Dư hỏa tránh ra tay của hắn, sau đó dùng đầu cọ sát Giang Phong được, nhẹ nói, ngươi liền nói có đi hay không? Đừng quên. Tam sinh thạch bên trong có thể là có thể biết rõ rất nhiều chuyện, không giải được nghi hoặc. Tại thời gian trường hà bên trong nhất định có manh mối. Giang Phong nghiêm mặt nói, đi, nhưng ngươi muốn nghe ta. Dư hỏa nhíu mày, ngươi cái này nghĩ xoay người làm chủ nhân, là như vậy. Cái kia đi nhìn ngươi biểu hiện, một phút đồng hồ một ngày, ta tất cả nghe theo ngươi. Giang Phong. Do dự một lát, Giang Phong cười nói, Tam sinh thạch phía ngoài thời gian sẽ không thay đổi, ta chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ là đủ rồi. Thử, ngươi có phải hay không yếu đất? Lời gì? Hôm nay lão phu liền hảo hảo rèn luyện ngươi yêu tinh này. Khán khách. Đến a. Sau ba ngày, Vân Mộng nhìn xem hai người, cười nói, các ngươi đem tay mở ra, Vương lòng tâm thần. Giang Phong sững sờ, xoa thật yếu thuốc nói, tại sao phải làm như thế xấu hổ tư thế? Vân Mộng. xấu hổ sao? Tiểu Phong tử trong đầu đều là những thứ gì? Ngược lại là Dư Hỏa nhìn chằm chằm Vân Mộng đỗng nhiên vấn đạo, ngươi dạng này, có thể hay không? Lời còn chưa dứt, Vân Mộng cười nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ không tùy ý thăm dò người khác biên trác. Nàng bởi vì biên trác khô héo, bây giờ khôi phục, tự nhiên sẽ không lên vết xe đổ. Vân Mộc lấy ra tấm thẻ đưa cho hai người cười nói, mang theo cái này có thể tùy thời tiến vào Vân Mộng Thành người khác tìm không được. Giang Phong đánh giá cái kia tấm thẻ xúc cảm có chút nhuận, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì dựng nên. phía trên điêu khắc Vân Mộng Thành ảnh thu nhỏ lúc trước Hí liên bọn họ tựa như là họa ở trên người, bây giờ Vân Mộng cũng là tiền hóa Vân Mộng hóa thành Châu châm rơi vào dư hỏa trong tóc đồng thời cười nói ta mặc dù không có cái kia tên lùn có thể đánh nhưng các ngươi bất luận gặp phải cái gì địch nhân ta đều có thể cho các ngươi lưu lại một đầu đường lui. cái này không thể so cái kia chỉ biết đánh nhau tên lùn nhũ Giang Phong dư hỏa. Có được phong linh chưa hề đi ra trong nàng có lẽ cảm thấy vân mộng lời nói là đúng các ngươi chuẩn bị xong chưa muốn tới thân hai người giật tay lung ra tâm thần không bao lâu vân mộng thành đống nhiên đứt gãy thành hai nửa phân biệt hóa thành hai đạo quang mang bắn vào hai người trong cơ thể thân thể chấn động có cường đại lực kéo lôi kéo hai người bắt đầu hư không lữ hành mãi đến đụng vào một đạo khác nằm ngang ở hư không bên trong cột sáng trong cột ánh sáng chúng sinh muôn màu đều có chia sáng ra khắp nơi sau đó hòa làm một thể cũng trong lúc đó Cương trí bước lên U Minh thổ địa một khắc này, mặt nạ trên mặt không thể kiên trì được nữa, rớt xuống đất mặt. Mặt nạ chính giữa có một đạo vết rách, sau đó nước toả ra, hóa thành tia sáng dung nhập U Minh âm vũ thổ địa bên trong. Chương 464, Thiếu niên bách hiểu sinh chương 464, Thiếu niên bách hiểu sinh các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Như vậy trọng yếu trường hợp thế mà Châu Đầu ghé hai, Châu Đầu ghé hai nam nữ sướng sở, trong đó nam tử đội vàng nói xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, ta phu nhân chưa từng thấy các mặt của xã hội, nói thêm vài câu. Lời này vừa nói ra xung quanh vang lên tiếng cười nhạo nào có bái nhập tông môn còn mang theo bạn nữ, chính là chém không đức hồng trần tu cái gì tiên. Ta nhìn hắn phu nhân sắc đẹp không tệ, chờ chút ta thật tốt bộc lộ tài năng, nhìn có thể hay không hấp dẫn tới. Ha ha, triệu công tử đây là muốn đoạt người chỗ tốt. chú ý dùng từ, cái này gọi có năng lực người có được, bị nhân cũng là như vậy. Ha ha ha, tiểu tử này buổi tối sợ là muốn trông coi phòng trống. Ha ha ha, thú ân ái, trên mau. lúc này có tiếng chuông vang lên, thùng thùng to lớn tiếng chuông vang vọng sân cốc, trong cốc có một cái cực lớn quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đầy ắp người phía trước trên bậc thang có một tử y lão giả đứng lên nhìn phía dưới, không giận tự uy quá khẽ, tiến lặng. Ta cửu tiêu cung mặc dù không tính tối cường tông môn, nhưng thu đồ vẫn cần nhất định thiên phú. Tu tiên một đường, ngàn buồn lại chạy, như không có thiên phú, không bằng chờ đợi trong nhà phụ lão hưởng thụ niềm vui gia đình. Các vị có thể minh bạch. Lúc này, có một đầu bóng đầy mặt người trẻ tuổi nhếch tay hét to nói trưởng lão ta có một chút không rõ. Tử y lão giả sư sở, âm thanh lệnh lùng nói, chuyện gì? Ngài nói như không có thiên phú, liền về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Có thể. Nói đến đây người trẻ tuổi dừng lại một lát ngắm nhìn bốn phía cười nhạo nói, phàm nhân tại dạng này thời gian, thật có thể hưởng thụ niềm vui gia đình sao? Nói ví dụ như, hắn chỉ hướng vừa bắt đầu trâu đầu ghé hai nam nữ cười lạnh nói, ví dụ như ta nhìn chúng hắn phu nhân, hôm nay liền muốn đoạn, đây coi là niềm vui gia đình sao? Thử ý lão giả, đám người một trận cười vang, đều là hướng hai người ném đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Dư hỏa tại Giang Phong lực chọc chọc, cười nói, ngươi nhìn ta ở đâu đều được ngang nên. Giang Phong, bọn họ lúc đến, liền rơi vào kệ bên này, nghe thấy có động tĩnh, lại thấy được không ít người hướng nơi này đi, bởi vậy tới góp một chút náo nhiệt. Mà con cái này cựu tiêu cung hình như ở đâu nghe qua nhưng người nơi này tu vi cao nhất bất quá là cái kia tự ý láo giả nguyên anh mà phía dưới những này tất cả đều là luyện khí cảnh cái gọi là luyện khí kỳ tam tầng có thiên phú có thể phát giác linh khí nhưng không có chút cơ gọi chung luyện khí kỳ tam tầng luyện khí kỳ tam tầng phân tầng chín luyện đến cực hạn liền có thể chút cơ hậu thế ghi chép bên trong cũng không có kỹ càng miêu tả cảnh giới này không có chút cơ người chính là phàm nhân chỉ là giang phong không nghĩ tới bọn họ đến xem náo nhiệt thế mà chính mình thành náo nhiệt nghĩ tới đây. Giang Phong vừa muốn giáo hấn một chút tiểu tử kia, Tử Y Lão giả đung nhiên mở miệng nói ra, tốt cạnh tranh, càng có lợi cho tiến bộ. Rất hiển nhiên hắn không hề chuẩn bị trả lời cái này, hư vô chi lực mở miệng vấn đề. Chỉ thấy hắn nhảy vào trong tràng, trong tay xuất hiện một khối bia đá rơi trên mặt đất, bia đá kia trưởng thành hình bông, nhìn xem giống thiên nhiên tạo thành. Các vị, đem để tay đi lên, bảy loại nhan sắc đại biểu khác biệt tư chất, màu tím cao nhất. Lời này vừa nói ra, mọi người kích động. Cái kia cho Giang Phong gây chuyện người trẻ tuổi hẳn là có chút điểm mối cảnh, hắn trực tiếp chen ngang đến thứ nhất, sau đó cười to nói, các vị. Ta triệu Minh nhất định là màu tím. Về sau các vị xưng ta. Lời còn chưa dứt, đông nhiên một cái lảo đảo, cả người mặt hướng mọi người quỳ xuống. Mọi người xưng sở. Lúc này có người vẫn không ngưỡng cười, thấp giọng nói, còn chưa đến ngày hội, sao được như vậy đại lễ? Hẳn là bị ta vương bá chi khí khuất phủ. Triệu Minh trên mặt tăng thành màu ganh heo, dùng sức dùng sức cách ra chân của mình, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Thật giống như thứ gì ngăn chặn hắn đồng dạng. Mơ mơ tờ, người nào tính toán lão tử? Thử y lão giả như mày, quả thực là hồ đồ. Vị kế tiếp. Ha ha, ta đến. Mọi người hô nhau mà lên. Bọn họ tới đây chính là vì bái nhập tông môn, đến mức Triệu Minh chờ nhập tông môn lại cười cũng tới cùng. Đám người phía sau, Giang Phong thu hồi linh áp, nhìn hướng Dư Hỏa cười nói, "Không có ý gì, đi thôi." Dư Hỏa lôi kéo hắn nháy mắt mấy cái, "Đừng à, ngươi không muốn biết tư chất của ngươi thế nào sao?" Giang Phong lắc đầu, "Không có nghĩ như vậy. Nhanh đi. Trong tràng hào quang bảy màu giao thoa, có người vui vẻ có người xấu." Cũng không có hào quang màu tím xuất hiện, Triệu Minh màu xanh chính là cao nhất. Bởi vì hắn hoàn toàn quên đi vừa rồi chuyện mất mặt, chính hưởng thụ mọi người thổi phồng. Liên tử y lão giả nhìn hướng triệu minh trong mắt cũng có vẻ tán thưởng màu tím thực tế quá mức thưa đớt nói lên cái này màu xanh cũng là cựu tiêu cung trèo cao người này hắn sẽ hết sức lưu lại lúc này triệu minh ra hiệu mọi người im lặng bởi vì hắn thấy được giang phong đi tới huynh đệ không bằng chúng ta đánh cược làm sao giang phong nhíu mày đánh cược gì triệu minh chỉ hướng dư hỏa liền cược ngươi phu nhân dư hỏa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vội vàng ra hiệu giang phong đồng ý xuống giang phong bất đắc dĩ nhìn hướng triệu minh thảm nhiên nói đã như vậy kế hoạch của ngươi đâu triệu minh bẩy tóc cười nói tất thắng cục, ta cần chuẩn bị thẻ đánh bạc sao? Giang Phong, Mở mở tờ, bạch chơi a làm sao cực? Triệu Minh cười nói, như tư chất ngươi cao hơn ta, tính ngươi thắng, mặt khác tính toán ta thắng. Giang Phong gật gật đầu, đưa tay đặt tại viên kia thạch đầu bên trên. cái gọi là tư chất không phải liền là thiên phú sao? Ta thiên phú không có khả năng so cái này, nhìn xem liền thận hư ra hỏa yếu. tại Giang Phong lòng tin tràn đầy thời điểm, cái kia thạch đầu lại không có bất kỳ phản ứng nào. mọi người mở bước, cái này có ý tứ gì? không biết a, có phải hay không là đo không đi ra hắn thiên phú trong truyền thuyết Long Náo Thiên? đánh giám triệu minh gửi một cái cười nào nói có khả năng hay không là căn bản không có thiên phú ta tại cái này tiểu tử trên thân không nhìn thấy một tia linh khí lời này vừa nói ra lập tức có người phụ họ nói chính là chính là đây chính là cái gọi là phàm nhân ha ha thì ra là thế hủ ta sửng sốt một chút giang phong hắn cũng coi chút động không có đạo lý a lúc này tử ý lão giả nhìn hướng giang phong thản nhiên nói triệu minh nói không sai đây đúng là không có tư chất dấu hiệu trong cơ thể một tia linh khí đều không có tiểu hữu vẫn là về nhà a các loại triệu minh vội bằng ô. Ngươi đi không có vấn đề, nhưng ngươi ngày này luôn chi nhạc phải lưu lại. Ta đi ngươi lại ra. Giang Phong bay lên một chân đem Triệu Minh đạp bay đi ra, Triệu Minh đâm vào nơi sa thạch đầu bên trên, miệng sùi bọt mép sống chết không rõ. Mọi người giật mình, đội vàng lui ra chút. Khí lực thật là lớn, có thể đạp bay xa như vậy. Thẹn quá thành giận ta liền nói đoạt người tốt ác gặp thiên kiển. Huynh đệ, ngươi vừa bạn cũng không phải nói như vậy. Ngậm miệng tốt a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ y lão giả đầu tiên là giật mình, lập tức cả giận nói, Tiểu Hữu khó tránh làm cần chút. Giang Phong không để ý tới hắn, đi tới đem Dư Hỏa ôm lấy. Cái này mới quay đầu cười nói, ngươi nếu không phụng, đến chơi ta. Ngươi. Mắt thấy hai người rời đi, tự ý lão giả cuối cùng là không có xuất thủ. Bản năng của thân thể báo cho hắn, xuất thủ sẽ chết. Chỉ là, như thế nào đột nhiên xuất hiện loại này cao thủ? Giới đi cừu tiêu cũng không bao xa, Dư Hỏa liền kêu đói, Giang Phong đành phải tìm khối đất trống, không bếp lò làm đồ nướng. Dư Hỏa nghĩ đến chuyện vừa rồi nhịn không được cười nói, ngươi thế mà hoàn toàn không có tiết phú. Nói dễ nghe ta, ngậm miệng chờ ăn liền được. Dư Hỏa, không bao lâu, mười dặm phiêu hương, hai người ăn lúc, đột nhiên có tiếng bước chân xâm nhập. Một thiếu niên mặc đạo phục, con mắt nhìn chằm chằm trong tay hai người thịt xiên, nước bọt đào ảo chạy. Dữ Hỏa chọc chọc Giang Phong, chỉ hướng cái kia thiếu niên. Giang Phong im lặng, kỳ thật hắn đã sớm phát giác, không muốn quản mà thôi. Tam Sinh Thạch bên trong, bọn họ chỉ là con chúng. Tất nhiên Dữ Hỏa đều làm rõ, Giang Phong liền ném cho thiếu niên một chôi. Thiếu niên cầm thịt xiên sững sờ, lập tức ăn mấu nghiến. Tốt! thật là thơm. Ta là Bách Hiểu Sinh, các ngươi là đến bái nhập Cửu Tiêu cung sao? Giang Phong tuốt xiên động tác chỉ trệ, không thể tin vấn đạo, ngươi nói ngươi gọi cái gì? thiếu niên không hiểu nhưng vẫn là lặp lại nói ta là bách hiểu sinh đậu phộng giang phong đột nhiên đứng dậy kinh nghi bất định dò xét hắn chương 465, áo đỏ chương 465, áo đỏ bách hiểu sinh nghi ngờ nhìn hướng ra Phong, người tiêu đậu phộng vì sao lại có như vậy tên kỳ cục giang phong lại cầm chút thịt xin đưa cho bách hiểu sinh giang phong nhiệt tình nói ta gọi giang phong chúng ta phu thuê hai người chính là đến bái nhập cựu tiêu cung có hay không đừng đi bách hiểu sinh ăn đồ ăn động tác trì trệ nghi ngờ nói hôm nay xác nhận cựu tiêu cung thu đệ từ thời gian các ngươi trực tiếp đi kiểm tra liền có thể Giang Phong cười tủm tỉm nói, "Chúng ta đã khảo nghiệm qua." Bách Hiểu Sinh, "Không có qua." "Ừm, cho nên tại chỗ này hóa bị vẫn làm sức ăn." Dữ hỏa. "Cái này tiểu thí hải là ai? Như thế kỳ hoa danh tự, Giang Phong thế mà còn nhận biết." Bách Hiểu Sinh lại ăn mấy cái, mới lau miệng, ngượng ngùng nói, "Tất nhiên không, có tiên liền, vẫn là kịp thời trở về đi, lấy tay nghề của ngươi, lưu sinh cũng không thành vấn đề." Giang Phong, "Đây là ta muốn đáp án sao?" Nghĩ tới đây, Giang Phong nheo mắt lại, "Ta tay nghề này rất đắt, sâu thịt này 20 viên cực phẩm linh thạch một cái, ngươi ăn 10 cái." cho 2 ngàn cực phẩm linh thạch liền có thể. Bách Hiểu Sinh sững sờ, cầm trong tay cái thẻ ném tại mặt đất, cả giận nói, các ngươi đây là cản đường ăn cướp. Giang Phong cười nói, cướp chính là ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa. Lúc này Bách Hiểu Sinh mới vừa vặn chút cơ, cái này, ta. Bách Hiểu Sinh vâng dạ vài câu, cuối cùng đấm mình đầu một cái, liền không nên tham ăn. Giang Phong, người này có chút ý tứ, nói cho hắn không có tư chất, dù cho dạng này, Bách Hiểu Sinh cũng không có lựa chọn đầu thủ. Trầm mặc rất lâu, Bách Hiểu Sinh thấp giọng nói, ta không có như vậy nhiều linh thạch. Giang Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng đạo, lấy giấy bút đưa cho hắn, cười nói, "Không quan hệ, viết cái giấy vay nợ liền tốt." Bách Hiểu Sinh biết đến một nửa, Giang Phong lại nhắc nhở, "Theo cái dấu tay a, dùng máu theo." Bách Hiểu Sinh. Chờ Bách Hiểu Sinh thở phì phò rời đi phía sau, Giang Phong mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giấy vay nợ. Dư hỏa Nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi làm gì đâu?" Giang Phong ngồi xuống cười thân bí, "Ngươi đoán tỷ tỷ sư phụ tên gọi là gì?" "A? Nàng con có sư phụ sao?" Giang Phong im lặng, "Không phải vậy đâu." Dư Mạc bĩu môi, "Ta còn tưởng rằng là tự học thành tài đâu." Giang Phong ngáp ngủ một hồi mới mở miệng yếu ớt, "Thì tỷ sư phụ, liền gọi là bách Hiểu Sinh." Khó trách Cửu Tiêu cũng nghe lấy quần hai, nguyên lai like là bách Hiểu Sinh tại chỗ này. Dư Hỏa vỗ bàn lên, dọa Giang Phong mẹ dự. "Ngươi làm gì?" Dư Hỏa trong mắt toát ra ngôi sao, "Vậy còn chờ gì, đi bái sư a. Nếu là nàng cũng đi theo bách Hiểu Sinh học tập, chẳng phải là cũng sẽ như dư âm như vậy." Giang Phong ra hiệu nàng bình tĩnh, "Nghĩ gì thế? Hắn mới chốc cơ, ngươi bái cái gì vậy?" Dư Hỏa bình tĩnh, có chút thất vọng cầm thị sen nhét vào trong miệng, đổ nước bắp nói, "Không có ý nghĩa." "Bất quá." Giang Phong chuyện nhất chuyện ta lấy được máu của hắn, phía sau lại đến tìm hắn, hiện tại thời gian còn dài mà. Dư hỏa chống đỡ cái cẳng, một ngụm lại một bụng ăn, mất hết cả hứng. vậy chúng ta trước đi ma tộc. Giang Phong gật gật đầu, tí ngươi, ta càng hiếu kỳ bây giờ nhị trọng thiên là bộ dáng gì. nghe đến cái này, Dư hỏa đống nhiên sử sốt, kinh ni nói, ngươi nói, đây là bạch ngọc kinh phía trước vẫn là về sau, hẳn là phía trước. làm sao ngươi biết? bởi vì bạch ngọc kinh phía sau, không có bách hiểu sinh người này. hai người ăn uống no đủ phía sau, bước lên lữ đồ, chạm thứ nhất chính là thiên ngoại thiên nhưng mà ngũ trọng thiên không có thiên hạ, giang phong thử mấy lần, căn bản ra không được. giang phong, không đúng. dư hỏa đột nhiên nói, không đúng chỗ nào. thong long huyên không phải nói, tại lục trọng thiên sao? đáng nhắc tới chính là, cửu tiêu cung cũng tại lục trọng thiên. thời khắc này trọng minh hải cá rất nhiều, không có người. mà chân chính triều giao sơn là một ngọn núi lửa, căn bản ở không được người. dưới chân núi có thị trấn, trong trấn người tự sừng triều giao sơn người. bọn họ lợi dụng triều giao sơn nhiệt độ đến luyện thể. thời gian này, luyện thể không hề như hậu thế như vậy bị người xem thường. Người bình thường luyện tới trình độ nhất định xử lý luật khí vẫn là có khả năng. Nội vàng liếc nhìn, nhìn, hai người xuất hiện tại kinh cực bình nguyên, gió thổi cỏ giảm gặp dây bò. Lùn gió mát thổi qua khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt hương vị. Dư hỏa giang hai tay nhịn không được thở dài, nơi này hình như bích lạc nguyên. Giang phong, ta không có đi qua, nhưng cái này bình nguyên bên trên có dây bò ăn cỏ, không có người tu luyện, cũng không có thi cốt. Thảo nguyên phần cuối có một mảnh màu đen, đen nhánh thành chỉ rơi vào tiền chi tận đầu, xung quanh đều là màu đen cây cối, cùng màu xanh thảo nguyên tạo thành tươi sáng đường danh giới nhìn thấy cái này tạo hình, Giang Phong nhũ mẩy, quen thuộc sao? Dư hỏa gật gật đầu, cùng ngũ trọng thiên ma tộc giống nhau như lúc. Dư hỏa cái gọi là lâm liên hành, cũng là có nguyên mẫu. Giang Phong, ta tại. Dư hỏa giang hai tay, ngươi ôm ta một cái, ta có chút sợ. Giang Phong đem nàng ôm lấy, đống nhiên cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Dư hỏa đem đầu chôn ở bộ ngực hắn trầm trầm nói, kỳ thật, thiên nguyên phía dưới, cái kia hỏa lam, cùng ta huyết mạch liên kết. Giang Phong giật mình, nói như vậy, cái kia hỏa cốt. Dư hỏa cọ sát, là. Giang Phong, ta cùng Dư Âm mới thật sự là không rõ lai lịch. Giang Phong trầm mặc, vuốt vuốt tóc của nàng không nói chuyện. Giang Phong đi chậm một chút, để ta làm chút chuẩn bị tư tưởng. Ân. Cỏ xanh chìm ngập mắt cá chân, đi chưa được mấy bước, Giang Phong đống nhiên giẫm lên một đống mềm mềm đồ vật, lập tức sắc mặt như ăn như cước. gặp Giang Phong dừng lại, dư hỏa ngẩng đầu, ngươi làm gì không đi? Ta giẫm lên cứ bỏ. A, vậy ngươi nhanh thả ta xuống. Giang Phong. rửa sạch lại ông ta. nhưng mà dư hỏa chân mới vừa, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhanh lên. Giang Phong. ta cũng giẫm lên. mặc dù giẫm lên cứ bỏ. Dư hỏa tâm tư ngược lại là bị rời đi chút. Giang phong ôm nàng tầng trời thấp phi hành, phi rất chậm. Dư hỏa nuốt ở trong ngực hắn không nói chuyện, cũng không biết là vì cất bỏ, còn là bởi vì ma tộc. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, phía trước trong thành trì có nàng cùng dư âm tra mâu chi diện cường đại tồn tại, kết hợp hiên viên linh lung bọn họ cố sự xác nhận về sau kinh cực bình nguyên chi chiến hai tỷ bội mới lưu lạc đến cựu trọng thiên. Về sau chẳng biết tại sao ngũ trọng thiên phục khắp nơi này, dư hỏa nhặt được các nàng hai tỷ bội. Lại về sau đối đầu bạch ngọc kinh. Bỏ, bỏ, bỏ, Giang Phong suy nghĩ bị Nưu gọi tiếng đánh gãy, mới vừa xoay người lại, liền nhìn thấy một cái hình thể to con châu được, đỉnh lấy một cặp sừng lớn hướng hắn lắc lư. Giang Phong. Nội vàng đến cái xe thắng gấp, nhưng cái Kiếm Nưu lại để âm thanh không chỉ, rất có tới đỉnh hắn ý tứ. Lúc này, có một cái tay đưa tay sờ sờ nhu đầu, cái Kiếm Nưu mới bình ổn lại, túi đầu đang cỏ. Giang Phong lúc này mới phát hiện, Nưu Bối Sơn có người đi ngủ. Là một nữ tử, mặc màu đỏ của áo bó bảo, điểm thật cao bím tóc đuôi ngựa. Bởi vì Giang Phong xe thẳng gấp, dư hỏa rủi rủi con mắt. Nơi này do thật thoải mái, nàng suýt nữa muốn ngủ. Giang Phong, làm sao vậy? Lúc này, Nưu trên lưng hồng y nữ tử vừa vặn nhìn qua, cùng Dư Hỏa bốn mắt nhìn nhau. Chương 466, ngươi gọi cái gì tới? Chương 466, ngươi gọi cái gì tới? Nhìn thấy cái này nữ tử, Dư Hỏa sửng sốt. Giang Phong cũng có chút động. Cái này nữ tử cùng Dư Hỏa giữa lông mày, hình như so với tiểu y thì tiểu niệm giống nhau như lúc bộ dạng, cái này càng giống, nói không ra cảm giác. Hồng Y nữ tử liếc nhìn bọn họ, lại thu tầm mắt lại tựa vào như bối sơn, nhàn nhã thổi gió, nhưng có âm thanh truyền đến. Các ngươi là bên kia núi tới. Núi Giang Phong sững sờ, xoay người lại nhìn. Kinh cốc bình nguyên bên kia là liên miên chập trùng đại sơn, nơi đây tính được là thế ngoại ảo nguyên. Giang Phong vừa định trả lời, Dư Hỏa đột nhiên vấn đạo, "Ngươi tên là gì?" Ân, Hồng Ý nữ tử ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nhìn xem bọn họ, cười nói, "Không mời mà đến, không báo danh tính kỵ, còn hỏi tên của ta." Giang Phong cười lên, càng giống. Dư Hỏa trầm mắt sẽ, "Ta là Dư Hỏa." Hồng Ý nữ tử kinh ngạc, "Ngươi cũng họ Dư?" Dư Hỏa nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi cũng là." Hâm Ý nữ tử lại lần nữa nằm xuống, cười tùng tìm nói, không nói cho ngươi, dư hỏa, không có ý nghĩa, thổi cái gió cũng bị vấy dậy. đi, hồng y nữ tử vung vung tay, sau đó cái tiêu nhu liền cong nàng đi xa. đi phương hướng, chính là tòa kia đen nhánh thành trì. giang phong nhìn một hồi, hướng dư hỏa vấn đạo, thế nào? dư hỏa mí môi, huyết mạch liên kết, mà còn cái này ác liệt tính cách. giang phong kinh ngạc, ngươi như thế có tự mình hiểu đấy? ngươi có phải hay không nữa ra, chúng ta đuổi theo nàng. đi, hai người xa xa treo, phía trước hồng y nữ tử rất nhanh phát hiện bọn họ, dừng lại hoài nghi nhìn xem bọn họ, không nói, các ngươi làm cái gì? có phải là nghĩ bắt có ta? Ta nói với các ngươi, ta có thể là rất lợi hại, đánh các ngươi chỉ cần một cái tay. Nghe nói như thế, dư hỏa từ giang phong trong ngực nảy xuống, nhìn hướng nàng cười nói, cái này đường như vậy rộng lớn, có lẽ chúng ta chỉ là cùng đường mà thôi. Cùng đường? Hồng y nữ tử chỉ vào nơi xa màu đen thành trì, nữ khí càng thêm hoài nghi. Các ngươi cũng đi cái kia. dư hỏa gật gật đầu, là nhà ngươi sao? Ngươi liền đi. Hồng y nữ tử đột nhiên bạo khởi, trong tay phát ra hắt quang ép thẳng tới hai người mà đến. thấy thế, giang phong yên lặng lui ra phía sau nửa bước. Cái này nữ tử không hề cường, căn bản không phải dư hỏa đối thủ. Quả nhiên, còn chưa cẩn thân, liền bị đẩy lùi đi ra. Hồng Y nữ tử rơi trên mặt đất, kinh nghi nhìn hướng dư hỏa, ngươi lợi hại như vậy? Dư hỏa cười nói, muốn học không, ta dạy cho ngươi. Học cái dám, ngươi chờ, ta cái này liền giao động người. Dư hỏa. Ai có thể nghĩ, nàng vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên ôm bụng ngồi sụp xuống, xuống. Nàng nhìn hướng bên người Niu, lại nhìn xem mặt đất cỏ, khẽ cắn môi, đưa tay rút một cây cỏ liền hướng trong nhúng nhét. Chờ một chút. Dư hỏa kịp thời đánh gậy nàng, vừa muốn nhấc cầu. Nghe đến dư hỏa lời nói, nàng nhíu đầu, đầy mắt nghi hoặc, lao nương ăn cỏ, ngươi cũng muốn quản?" Dư hỏa bĩ môi, có chút trâu. châu. Dựa bảo, đột nhiên không thấy ngon miệng, nàng tức giận bước xuống trong cái cỏ, sau đó nhìn hướng con châu kia. "Bỏ, họ, bỏ, họ." Lưu bộ ý thức lùi ra phía sau mấy bước. "Ăn cái này a." Dư hỏa ném cho nàng một cái thịt bị nướng. Sau lưng Giang Phong trong lòng có chút buồn cười. Bạch Ngọc Kinh mới gặp Dư Hỏa, nàng tại ăn đất, mà hắn cho cũng là thịt bị nướng. Hồng Y nữ tử tiếp lấy thịt bị nướng, dùng cái người người Hoài nghi nhìn hướng Dư Hoa, ngươi có phải hay không lo lắng ta ăn no, ngươi đánh không lại, cho nên nghị hạ độc. Dư Hoa im lặng, có chút tức giận, ngươi thích ăn không ăn, ăn a, ta không sợ độc. Nói xong Hồng Y nữ tử cắn một cái vào chân vịt, ăn mấu nghiến. Dư hỏa. vậy ngươi còn hỏi, tức chết ta rồi. Giang Phong đội vàng vỗ vô, vô nàng, thấp giọng nói, bình tĩnh bình tĩnh. Hồ Dư hỏa hít sâu một hơi, một cái thịt vịt nướng vào trong bụng, Hồng Y nữ tử vẫn chưa thỏa mãn nhìn chầm chầm Dư hỏa Trăm mắc một lát, Dư hỏa lại cho nàng ba cái. Thấy thế, Hồng Y nữ tử cười to, ha ha ta gọi dư sơ, ngươi gọi cái gì tới? dư hỏa, giang phong, thật đúng là, hãy quên a suy nghĩ một chút. giang phong kín đáo đưa cho dư hỏa mấy bình đào hoa nướng. dư hỏa nhìn hướng hắn, làm gì? ăn thì xứng rượu a, xứng cái rắm, thu lại. dư sơ thấy được rượu, lập tức cười nói, nghĩ tới, ngươi đều dư hỏa, mau đem rượu cho ta, ta không sợ độc. sau 10 phút, giang phong thanh ra một khối địa phương, bày chút đồ ăn, rất hiển nhiên thịt vịt nướng đồng thời không thỏa mãn được dư sơ. nàng cùng dư hỏa đầu dạng, đều là đại vị vương, hoặc là nói ma tộc đều là dạng này, An nhiều, còn tới người không cự tuyển, có cũng được, đất cũng miễn dưỡng. Nấp Dư sơ rót rượu, nhìn hướng Giang Phong cười nói, ngươi người này không sai. Sau đó nàng lại nhìn về phía Dư Hỏa phê bình nói làm người không thể quá keo kiệt, đồ tốt muốn chia sẻ, nhất là ăn, đúng. Người gọi cái gì tới? Dư Hỏa lạnh lùng mặt, nắm đấm bóp cặc rung động. Giang Phong, ăn uống no đủ phía sau, Dư Sơ cuối cùng không ngại bọn họ đồng hành, chỉ là giả quên Dư Hỏa danh tự. Vì thế Giang Phong nhỏ giọng bực bức nói chuyện gì xảy ra, nàng nhớ tới tên của ta a. Dư Hoa nhìn hướng hắn, thản nhiên nói: Ngươi thật giống như rất đắc ý. Không phải, ngươi có khí không thể nện ta a, ngươi điên lệnh nàng a. Dư Hoa chợt mặc, nhìn trầm trầm Dư Sơ bóng lưng. Nàng tựa vào ngưỡng trên lưng, cầm bầu rượu từng ngụm uống, có chút thoải mái. Dư Sơ còn không có nàng cao, dáng dấp thoạt nhìn cũng chỉ là mới vừa trưởng thành. Năm đó nàng cũng là như vậy tiêu xái. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được niét miệng lên. Lúc này, Dư Sơ lắc lắc bầu rượu, hướng phía sau hồ Cái kia gọi là cái gì nhỉ, lại đến chút rượu. Dư Hoa, nhìn xuống nhìn xuống đen nhánh thành trì càng ngày càng gần, mà trên cửa thành nhắn hiệu Lâm Viên Thành cũng giữ họa xây giống nhau như lúc, chỉ là trong thành này phốn hoa, gà vịt tức hiệp, áo gấm tơ lụa cái gì cũng có, lui tới ma tộc núi liền không dứt, lại đều là hình người. Dư sơ ngủ ở nhưu trên lưng, quá mức dễ thấy. Quá khứ ma tộc nhìn giang phong hai người một cái không để ý, mà là hướng Dư sơ nhiệt tình nói, tiểu sơ, ngươi lại uống say, tới đây là bạn già nhà ta ủ chế thịt bò, cầm nhắm rượu. Một túi thịt bò bị nhét vào trong mặt Dư sơ trong tay, đây là nhà ta chính mình trong bắt lô, hương. Đây là không bao lâu, dư sơ trên tay liền chất đầy đồ vật, thậm chí sừng trâu bên trên đều treo không ít. thấy cảnh này, dư hỏa sử sốt, nàng dễ chịu hoang nên. lúc trước nàng cũng không làm sao được hoang nên. dư sơ đột nhiên quay đầu nhìn hướng bọn họ cười nói, phát cái gì ngốc đâu, nhanh đuổi theo. ta không ăn không các ngươi, về nhà mời các ngươi ăn tiệc. dư hỏa mỉm môi, cảm ơn. cảm ơn cái rắm, đúng, ngươi gọi cái gì tới. dư sơ dừng ở một chỗ lộc lây trước cửa chính, mới vừa dừng lại cửa liền mở, một cái bím tóc xoắn cái đầu nhỏ lộ ra đến. Nhìn thấy Dư Sơ vội vàng chạy tới, nhưng lại dừng ở một mét vị trí, nhăn lại khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói, "Cô câu ngươi lại lén lút uống rượu." Dư Sơ nhìn hướng nàng cười nói, "Dư Họa, mong mau, màu, ta có bạn tốt tới, đi làm cơm." Dư Họa nhìn hướng Giang Phong hai người, lạnh khuôn mặt nhỏ, "Các ngươi là ai, có phải là nhìn cô cô tang đốc lừa nàng tới?" Dư Họa, nắm đấm bóp các cả, cả vàng, đời này không có hôm nay như thế im lặng qua. Giang Phong đội vàng cho nàng nút lông. Không đợi bọn họ nói chuyện, Dư Sơ đột nhiên vỗ xuống Dư Họa cái đầu nhỏ cười nói, "Không được vô lễ, có thể ném ta." có thể là cái gì người xấu. Dư Họa, Chương 467, ta là Dư Họa chương 467, ta là Dư Họa Dư Sơ mang theo hai người đi vào, rất rõ ràng bị trên tường thành người chú ý tới. Một nam tử cao lớn nhìn chầm trầm Giang Phong hai người rất lâu, sau đó đưa tay kêu đến người. "Đi thăm dò một cái, tiểu sơ cùng bọn họ thế nào nhận thức?" Người tới nghe lời nói, lại không có động. Nam tử nhíu đầu, ân Đại nhân, không cần kiểm tra. Tiểu thư ở bên ngoài đi ngủ gặp phải, ăn một bữa ăn vào đến, tựa như lão hưu đồng dạng." Từ lâu tới, xác nhận bên kia núi nhìn chằm chằm điểm tốt trong đại sảnh dư họa nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hai người bọn họ rất có dáng thị ý vị suy nghĩ một chút giang phong lấy ra một viên đường đưa cho nàng dư họa nghi đầu ôm bùm nói ta cũng không giống như cô cô ta tốt như vậy lừa gạn giang phong ngươi có thể đem khỏe miệng nước bọt leo đi lại nói lời này sao vì vậy giang phong lại tăng thêm chút thẻ đánh bạc biến thành hai cây dư họa nuốt một ngụm nước bọt sau đó thần tốc nắm lên bánh kẹo nhét vào trên quần áo bọc nhỏ túi sách bên trong mới tiếp lấy nhìn chằm chằm bọn họ vẫn như cũng là nhìn chằm chằm dư môi như vậy không tốt đâu, chỗ tốt đều gầm. dư họa sửa sở, lung tung nói, vậy ta không quản. phụ thân nói cô công đốc, ta phải đem giữ cửa ải. không bao lâu, dư sơ thay quần áo khác đi ra, vẫn như cũng là màu đỏ cho bấy. nàng tạ hồ rất thích màu đỏ. thấy được hai người cười nói, ha ha. tới nhà ta, thả ra ăn, ai? nói đến một nửa ngưng đọt ở, nghi ngờ nhìn hướng dư họa, ngươi làm sao không có đi làm cơm? dư họa lạnh lùng mặt, cô cô, ngươi thấy ta giống biết làm cơm bộ dạng sao? cái kia để ca ca người đi. ca ca cùng phụ thân đi ra, dư sơ trùm mặt, thở dài vậy làm sao bây giờ dư họa thở dài ta đi mua chút ta cái nhà này không có nàng đến tản lúc này giang phong đống nhiên nói ta thử xem a dư sơ cùng dư họa nhìn hướng hắn trong miệng một lời ngươi còn biết nấu cơm nhìn thấy cơ hội tới dư hỏa vội vàng cướp lời nói để bố giang phong bả vai queo nói hắn nhưng là cái gì cũng biết giao ta dư sơ kinh ngạc nhìn hướng dư hỏa lợi hại đúng ngươi gọi cái gì tới dư hỏa a ta thật sự là muốn đi rồi người này chuyện gì xảy ra giang phong nhìn thấy dư hỏa trừ cái bàn có chút sùi lông đội bằng nói ta đi làm cơm, các ngươi trò chuyện. Ai, ngươi biết phòng bếp ở đâu sao? Dư hỏa mau cùng đi, một hồi chạy mất. Trong đại sảnh còn lại dư sơ cùng dư hỏa. Ngươi, dư sơ mới vừa mở miệng, dư hỏa ngắt lời nói, đừng nói chuyện, ta nghĩ yên tĩnh. Dư sơ, kỳ thật ta liền nghĩ hỏi ngươi uống hay không rượu. Phong ở rất lớn, phong bếp muốn cuốn tầm vài vòng 10 đến, chỉ là giang phong phát hiện như thế lớn địa phương, thế mà cũng chỉ có dư hỏa cùng dư sơ hai người. Phong bếp rất sạch sẽ, liền nguyên liệu nấu ăn đều không có. Giang phong đành phải chính mình móc, tốt tại dư hỏa kén chọn chuẩn bị không ít. Giang Phong chặt thịt, dư họa thì là ghé vào một bên say sương ngon lành nhìn xem, một đôi chân ngắn nhỏ tại trên không bảy đến bảy đi. Giang Phong nhịn không được cười nói, nấu cơm có gì đáng xem. Dư họa cũng không tại căm thù hắn, cười tủm tỉm nói, bởi vì ta không biết ta. Ngươi muốn học? Có thể chứ. Giang Phong nghi ngờ nói, ngươi còn như thế nhỏ, học làm cơm làm cái gì? Dư họa nhỏ đại nhân thở dài, phụ thân nói tự mình làm tương đối an toàn, nhưng cô cô như vậy. Ai? Giang Phong. Trâm sẽ. Giang Phong cười nói, biết chơi lo không? Dư họa gật gật đầu, sẽ đi, ta dạy cho ngươi. cảm ơn. chỉ là dư họa quá thấp, với không tới. giang phong nhìn nàng phí sức, nhịn không được nói, ngươi còn không bằng đứng lên mặt đầu. có chút đạo lý ha. dư họa bừng tỉnh đại ngộ, nhảy đến trên này, ngồi sụm đem bọn thịt đập cả cặp vang. mặc dù có chút bất nhã, nhưng rất có khí lực. chỉ là, cái tên này, dư họa. để giang phong nghĩ đến họa cốt, có thể họa cốt cũng vào tam sinh thạch. quá khứ cùng tương lai chính mình có thể đồng thời xuất hiện sao? có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. cái này dư họa cùng họa cốt tính cách kém quá lớn. sau nửa canh giờ. Dư Họa bưng một cái buồn lớn canh thịt đi tới, cười tủm tỉm nói, "Cô cô mong nếm thử có tốt hay không uống?" Dư Sơ nhìn chằm chằm nàng cười nói, "Có tốt hay không uống ngươi không biết." Dư Họa sững sờ, ánh mắt né tránh nói cô cô nói cái gì đó, ta còn không có hưởng qua đâu. Nghe nói như thế, Dư Sơ chọc chọc nàng phình lên bụng nhỏ, khóe miệng còn có bất thịt. Dư Họa đội vàng lao đi khỏe miệng, quay người liền chạy ra ngoài, "Còn có không ít, ta đi lấy thức ăn, đừng ăn bụng a." Dư Sơ ngửi ngửi, hài lòng gật đầu. Dư Họa cười nói, "Ngươi vì cái gì không đi bưng thức ăn?" Dư Họa còn nhỏ như vậy, Ha, ngươi không phải cũng ngồi. Dư Hỏa im lặng, ta là khách nhân a, khách nhân liền có thể ức hiếp tiểu hài sao? Dư Hỏa âm thầm xin thể, ta nói thêm câu nữa, ta chính là heo. Gặp Dư Hỏa không nói lời nào, Dư Sơ cười nói, Dư Hỏa sợ lệnh, nhiều hoạt động tốt hơn một chút. Dạng này a. Dư Hỏa cười nói, ngươi cũng không phải như vậy không tìm không vội. Đó là, ta cũng không phải là ngươi, ta là heo. Giang Phong dụng tâm chuẩn bị 10 cái đồ ăn, trong đó 5 cái là Dư Hỏa thích ăn. Dư Sơ đối Giang Phong đại lực khen ngợi một phen phía sau, ra hiệu đại gia chuyển động. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đồng thời có mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến. "Tiểu sơ, nghe nói ngươi mang bằng hữu trở về, ta đặc biệt trở lại thăm một chút." Dư Sơ nghe được thanh âm này sững sờ, cũng không ngẩng đầu lên tăng nhanh tốc độ. Giang Phong hai người thì là hiếu kỳ nhìn sang. Sau một khắc, "Ta." Đầu phộng hai chữ không ra khỏi miệng, liền bị Dư Hỏa đưa tay che lại, đồng thời nàng biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Đứng ở cửa hai người, một lớn một nhỏ, phản phất một cái mô bản khắc đi ra đồng dạng "Phu thân." Nhìn thấy người tới, Dư Hỏa vội vàng chạy tới. Nam tử kia ngồi xổm người xuống, đem dư họa ôm lấy, cười nói, chanh, ngươi lại nằm chút. dư họa bĩu môi, không có, ta đi theo cô cô ăn cũng không tốt, một điểm dinh dưỡng đều không có. lúc này, có người cầm chân của nàng, dư họa cúi đầu, đội vàng hô, dư lam, ngươi làm cái gì? dư lam buông tay ra, lạnh lùng nói mập một vòng, nhất định là ăn bụng không ít. ngươi nói liễu nói bựa, phu thân đánh hắn. Chanh đừng bồn nào, có khách ở đây. an đuổi dư họa một phen, nam tử cao lớn ôm nàng đi tới trước bàn, ánh mắt sắc bén quét hai người một cái, hai người bạn năng ngồi ngay ngắn. nam tử cao lớn tựa hồ phát giác được bọn họ cảm xúc. Thản nhiên nói, các ngươi là tiểu sơ bằng hữu, không cần khẩn trương như vậy. Ta là Dư Họa. Giang Phong trong lòng nhổ nước bọt, liền bởi vì ngươi là Dư Họa ta mới khẩn trương. Đậu phộng, tuổi trẻ Dư Họa, khí thế mười phần, vương bá chi khí bá khí âm ầm. Mà còn trên thân có nồng đậm túc sát chi khí, ép người không thở nổi. Còn có cái kia tiểu nhân, Dư Lam, Hoa Lam. Giang Phong lần này xác định, hẳn là bọn họ không thể nghi ngờ. Tiểu tử này còn nói đi ra liền chơi hắn. Chương 468, Huyên mạch áp chế chương 468, mạch áp chế ngươi cũng họ Dư. Đối mặt Dư Họa hỏi thăm, Dư Họa gật gật đầu. Từ bên kia nuôi đến, xem như thế đi. Nghe đến câu trả lời này, Dư Họa không để lại dấu vết nhìn Dư Sơ một cái. Nhưng Dư Sơ cúi đầu tích cực ăn cơm, hoàn toàn không nói gì rục bọng. Thấy thế, Dư Họa cũng không lên tiếng nữa. Bữa cơm này ăn rất tiến tĩnh, Giang Phong ngó ngó cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là hướng Dư Họa bên cạnh chen một chút. Dư Họa, ăn cơm, ăn cơm. Cả bàn họ Dư, chỉ có hắn là họ khác. Không bao lâu, Dư Họa để đua xuống, Dư Lam thấy thế cũng đi theo thả xuống nhìn hướng Giang Phong hai người dư họa thản nhiên nói người tới là khách các ngươi yên tâm ở lại liền tốt dư họa gật gật đầu cảm ơn không cần tiểu sơ ngươi cùng ta đến ta có chuyện muốn nói gặp dư họa rời đi dư sơ do dự một lát cũng đứng dậy theo rời đi dư họa thấy thế lập tức nhìn có chút hạ hơi nói cô cô lại muốn bị mắng thấy thế Giang Phong hiếu kỳ bất đạo mụ mụ ngươi Người mẫu chi diện thân đâu dư họa thở dài tại quân doanh đâu rất lâu không có trở về quân doanh ngươi thật ngu a Lâm Viên Thành thủ vệ quân không gọi quân doanh tiêu cái gì một chỗ đỉnh lầu các bộ, nơi đây có thể nhìn xuống cả tòa Lâm viên thành. Dư Họa nhìn xem muội muội của mình, do dự rất lâu vẫn là vấn đạo, "Tiểu Sơ, ngươi nghe đến bọn họ đến từ bên kia núi mới mang về sao? Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định." Nghe nói như thế, Dư Sơ tựa vào rào chắn bên trên, biểu lộ thản như nói, "Vì cái gì muốn hết hy vọng? Thiên địa như vậy rộng lớn, chúng ta cũng là trong đó một phần tử, vì sao không thể đi nhìn xem?" Dư Họa rũi ngón tay hướng một cái phương hướng, nơi đó là thủ vệ quân nơi đóng quân, còn có một chút ma tộc khôi phục bản thể. Đen nhánh cự thú, sau lưng mọc lên hai cánh ta từng gặp những cái kia nhân loại, bọn họ có một câu gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dư Sơ không có vấn đề nói, ta liền nghĩ nhìn xem, chuyển sang nơi khác hô hấp không khí mà thôi. Như Trầm Luân đi vào đâu? Làm sao có thể? Ta Dư Sơ là người như vậy sao? Dư Họa nhìn chằm trầm nàng không nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Dư Họa suy tư rất lâu, mới mở miệng, ta vẫn cứ không đồng ý ngươi đi. Vậy ta liền lén lút đi. Hai minh muội không tiếng động rằng co, cái đề tài này đã rất nhiều năm. Dư Sơ muốn đi ra xem một chút. Dư Hoạ không đồng ý mà có thủ vệ quân cường đại tồn tại, Dư sơ cũng ra không được. Bây giờ Dư sơ trưởng thành, lại một lần nữa đưa ra vấn đề này, Dư Hoạ trả lời, vẫn là như vậy. Phòng chống rất nhiều, Dư Hoạ để bọn họ tùy ý chọn lựa. Hai người chọn cái mặt trăng chính đối cửa sổ gian phòng. Thương Hải Tam điển, thế sự lúc rời, chỉ có ngày hôm đó thăng mặt trăng lặn vĩnh hàng khủng cụ không thay đổi. Một phen sau khi mây mưa, Giang Phong nhìn chậm chậm như châu bản mặt trăng đống nhiên vấn đạo, đoán được là ai chưa? Dư Hoạ sử suốt, sâu sát thở dài, Dư Hoạ người này tuy có uy nghiêm cũng có huyết mạch liên kết cảm giác, nhưng cũng phải đó là dư sơ luôn không khả năng là hai cái kia tiểu thí hại a dư hỏa gật gật đầu dư sơ nàng đối ta có huyết mạch cấm chế giang phong nói như vậy dư sơ cùng dư hỏa là huynh muội căn bản không có khả năng cũng chính là nói hắn chân chính nhạc phụ còn chưa xuất hiện bất quá nếu là dư sơ lời nói cái kia phía sau nghĩ tới đây giang phong ôm chặt dư hỏa dư hỏa kinh ngạc ngươi còn có tinh lực không phải ta là muốn nói trưởng mẫu chi diện nương nàng Tốt. lại nói một nửa bị dư hỏa đánh gãy nàng theo tại giang phong trong ngực trầm mặc không nói nhị không được có chút run rẩy. Giang Phong thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, cho không tiếng động an ủi. "Giang Phong, ở đây, tam sinh hạch, tam sinh một đời, thật không cách nào thay đổi sao?" Giang Phong trầm mặc, an ủi, "Không bằng chúng ta thử xem, có thể là." Dư hỏa do dự, có chút dầu dĩ nói, "Chúng ta căn bản không biết chuyện kế tiếp, làm sao thử?" "Giang Phong, này ngược lại là phiền phức sự tình, không biết tiền căn hậu quả, căn bản là không có cách phán đoán nên đi như thế nào." Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Người nào?" "Ta a." Ngủ không được tới tìm các ngươi uống rượu. Dư Hỏa, Giang Phong cũng có chút bất đắc dĩ, thần tốc mặc quần áo tử tế, ta đi nóc nhà đợi chút nữa à. Tốt. Dư Hỏa mở cửa, ngoài cửa là Dư Sơ, đến tìm nàng uống rượu, nhưng là tay không. Dư Hỏa nhịn không được khỏe miệng có quát động, "Rượu đâu? Ngươi không phải có sao, lại để cho ngươi nam nhân làm hai cái đồ ăn. Cái này mới ăn xong không bao lâu, ngươi lại đói bụng?" Dư Sơ không hiểu, đói bụng còn tiến hành cùng lúc ở giữa sao? Sau nửa canh giờ, đồ ăn lên bàn, bày bốn bình rượu ngon. Dư Sơ nhìn xem Dư Hỏa nghi ngờ nói, "Giang Phong đâu?" dư mã mím môi, cô nam quả nữ, không thích hợp. "A, ngươi không có đem chính ngươi làm người nhìn a." "Đừng nói chuyện, uống rượu." Trên nóc nhà giang phong, hai người này, ở chung hình thức thật đúng là kỳ quái. Nhưng dư Sơ cái này đêm hôm khuya khoắt tìm tới, sợ rằng không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Quả nhiên chờ dư Sơ uống trong mắt lúc, nàng nhìn hướng dư Hỏa đột nhiên cười nói, "Ta nhớ kỹ ngươi rất lợi hại đúng không?" Dư Hỏa không hiểu, làm sao đông nhiên nhắc lên cái này. "Ta nghĩ đi núi bên kia nhìn xem, giúp ta một chút." Dư Mã do dự, núi lại không cao, muốn đi cứ đi, còn cần rút. Dư sơ ghé vào trên mặt bàn, ai đoán nói ca ca không cho ta đi. Dư hỏa trầm mặc, chính như nàng cùng Giang Phong nói tới, không biết chuyện kế tiếp nên đi như thế nào. Dư sơ yêu cầu này, nàng đồng ý hoặc là không đồng ý, có thể hay không sinh ra không giống kết quả. Lại hoặc là nói, vô luận nàng làm sao tuyển chọn, kết quả cũng giống nhau. Đối mặt Dư sơ lúc, Dư hỏa bắt đầu biến thành không quả quyết. Biết rõ Tam Sinh Thạch công hiệu, nhưng dù sao còn muốn thử xem. Vạn nhất đâu, gặp Dư hỏa không nói lời nào, Dư sơ thất vọng thở dài, yếuớt nói, Lâm Viên Thành rất tốt, nhưng ta đã nhìn hết, thật nhem chán. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút bên kia núi Tỉnh Hoa. Không đi, nghe một chút cũng tốt. Kỳ thật, Dư Hỏa nói đến một nửa đông nhiên ngưng đọc ở, nàng đến thời gian cũng không giải, nhìn liếc qua một chút, liền tới nơi này. Bây giờ Thiên Sơn Bạch thủy, nàng còn chưa từng nhìn qua. Chính là chưa có xem, tự nhiên không cách nào trò Dư Sơ miêu tả. Ai? Không có ý nghĩa, ta đi. Gặp Dư Hỏa nửa ngày nói không nên lời một cái chữ, Dư Sơ đem rượu uống xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các loại, Dư Sơ quay đầu. Dư Hỏa cười nói, nghe có ý gì, không bằng cùng đi nhìn xem sau ba ngày, lâm viên thành trên tường thành, một lớn một nhỏ đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm kinh cực bình nguyên bên trên ba đạo bóng lưng. dư lam nhìn hướng phụ thân, cô cô chạy, không có sao. dư họa nhìn xem phương xa không nói, rất lâu mới hỏi một đằng trả lời một nẻo, người đối hai người này thấy thế nào? dư lam thản nhiên nói, giang phong người này không có gì nói, đến mức dư họa, hắn suy nghĩ rất lâu mới nói ra bốn chữ, huyết mạch liên kết. dư họa thở dài, đúng vậy a, chính là huyết mạch liên kết, như thế nào lại hại nàng? có thể là phụ thân. dư lam nhíu mày. Lâm Yên Thành cũng không có người này, nàng từ đâu mà đến. Dư Họa không có nên, quay người lần đi, thật lâu mới có âm thanh truyền đến. Theo nàng đi thôi. Chương 469, Tú Hoa chầm chậm hận chương 469, Tú Hoa chầm chậm hận kinh Cực Bình Nguyên đi qua chính là dãy núi kéo dài, ngày mùa hè trói trăng, trên núi cảnh lá rậm rạp. Mà dãy núi đi qua chính là Trọng Minh Hải. Dư Sơ ngâm tại trong nước biển phơi nắng ánh mặt trời, rất có hài lòng. Giang Phong cùng Dư Hỏa hai người thì ngồi tại trên bờ biển nhìn xem một màn này. Giang Phong nhịn không được cười nói, chúng ta cứ như vậy đem nàng chụp ra. Dư Mạc bĩu môi, "Không phải vậy đâu, lời nói đều nói đến đâu phân thượng, ta nếu không đồng ý, luôn cảm thấy lương tâm khó có thể bình an." Giang Phong trầm mặc, "Nói cho nàng sao?" Dư Mạc lắc đầu, "Ngày mai vốn là tràn đầy mong đợi, nếu là hiện tại nói cho nàng, cuộc sống về sau nên như thế nào qua? Lần này nghe ngươi, Thử, mỗi lần đều phải nghe ta. Trước khi đến cũng không phải nói như vậy." Ta cứ quản. Dư Sơ rất nhanh nắm lấy mấy con cá, đi đến bên bờ ném tại trước người hai người. Những ngày cá nhìn xem liền ăn ngon, nướng a. Giang Phong nhặt lên cá, lại đến bờ biển tắm một cái. Dư sơ bước trên mặt đất, đôi cá bịch bịch rất nhanh liền dính đầy hạt cát. Cơn nước non nê phía sau, dư hỏa lấy ra một cái màu xanh phiến tử, phiến tử đón gió gặp tăng. Dư hỏa hướng dư sơ mời nói lên đây đi. Dư sơ nhìn chăm chăm cái kia phiến tử trong mắt tỏa ánh sáng, đây là pháp bảo. Không tính là pháp bảo, thế nhưng mang người phi hành còn có thể. A, cái kia cũng không phải vật gì tốt. Dư sơ có chút thất vọng để tới, phía sau lại quay đầu nhìn hướng ra phong, hắn đâu? Giang phong chê cười nói, ta liền không ngồi, chính ta phi. Cái này phiến tử biến lớn, cũng chỉ có thể ngồi hai người, nơi nào còn có vị trí của hắn? chỉ là một kiện bình thường pháp khí cũng không có như vậy nhiều chức năng. bất quá từ khi bọn họ tới về sau phong linh cùng Vân mộng đều không có xuất hiện. bắt đầu giang phong hiếu kỳ về sau bừng tỉnh đại ngộ. hiện tại lúc này hai cái đều không cường đại tồn tại. trọng minh hải rất lớn ba người chọn mện bay 10 ngày mới nhìn đến đường bên biển. còn chưa lên mờ bầu trời liền bay lên mưa lầm thầm trong mưa có nhàn nhạt hương vị có chút oi bức. thu pháp khí ba người đi tại ướt xuống đại địa bên trên nửa ngày sau phía trước xuất hiện nhân loại ở vị trí quy mô không tính lớn nhưng đầy đủ mọi thứ các vị đạo hưu đến xem. Đây chính là trong biển Trân Châu, an có thể gia tăng một giáp tu vi. Đánh rắm, ngươi cầm phá thạch đầu giả mạo Trân Châu, sao lại có người bị lừa? Ta cái này mật mờ kêu Trân Châu. Ha ha, ngươi là nhìn vừa rồi cô nương kia mua 20 viên đỏ mắt. Cái kia ba chính là phạm nhân, căn bản không biết Trân Châu là vật gì. Ngươi đỏ mắt. Hai bị tiểu thương tại mặt đỏ tới mang thai cãi nhau, nguyên nhân ở chỗ có ba người mua hàng giả, lại không biết hàng thật. Dư Sơ cùng Dư Hỏa trên cổ mang theo giống nhau như lúc dây chuyển Trân Châu. Giang Phong theo ở phía sau thì là có chút im lặng. Những này Trân Châu là linh thạch mại mà thành. Dùng 200 linh thạch mua 20 linh thạch, cái này sinh nghĩ thật đúng là một bốn bốn lời. Ngược lại là bên cạnh người kia bán chân châu là hàng thật. Chỉ là, tại Tu Vi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn băn lác. Hai người nơi này nhìn xem nơi đó ngóng nó, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là tiểu lâu. Bởi vì nơi đó có thể nhét đầy cái bao tử. Tiểu lâu kín người hết chỗ, nhưng lão bạn xét thấy Giang Phong hào phóng, vẫn là an bài cho hắn một chỗ chỗ trăng nhã, nhà, mặc dù không phải bao xương, lại vừa vặn đối với ngoài cửa sổ. Vừa ăn vừa thưởng thức cảnh mưa. Mưa nhỏ ngắm cảnh, mưa to đóng cửa, vừa to là thai. Mà nơi này Giang Phong cũng hỏi thăm rõ ràng, Hoa 100 linh thạch. Giang Nam Châu, yến tử ổ dựa vào Trọng Minh Hải khá gần, lâu dài tung bay mưa nhỏ, người không coi là nhiều. Đến mức tiểu lâu kín người hết chỗ, thì là bởi vì yến tử ổ Nam đi 300 dặm, có linh mạch sắp xuất thế. Cái gọi là linh mạch, là do đại lượng linh khí tụ tập, tạo thành sơn mạch. Đây là thiên địa cơ duyên. Ha ha, năm nay cái này linh mạch nên về Ta Kim Lăng Sơn trang chiếm công đầu, nghĩ đến ta cũng có thể phân đến không ít. Ha ha, nhân gia đó là nội môn đệ tử trước sử dụng, ngươi một cái ngoại môn tạp dịch nghĩ còn thật nhiều. Đạo lời này không ổn. Ta hôm nay là tạp dịch, ngươi dám nói về sau sẽ còn có đúng không? Đạo hưu tâm trí kiên định, chúng ta hổ hẹn. Đó là, đạo tâm công chừng, tu cái gì tiên? Nói chuyện mấy người mặc nhan sắc không đồng nhất trang phục, đều là nam tử trung niên. Thoạt nhìn xác nhận mấy người kết bạn mà đến. Trừ bọn họ, những người khác thảo luận cũng là cái này linh mạch sự tình. Dư Sơ nghe một hồi lâu, khôn ngoan cảm thấy hứng thú nói linh mạch là cái gì? Dư Hỏa lắc đầu, nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong cười nói, chính là rất nhiều rất nhiều linh thạch. Vậy chúng ta đi xem một chút. Ta không có vấn đề a, nhìn Dư Hỏa nói thế nào? Dư Sơ nhíu mày, không đồng ý nhìn hướng Giang Phong, đại trưởng phu làm nâng ba thứ kiếm, há có thể ở lâu dưới người. Giang Phong, Dư Hỏa, Dư hỏa bí môi, ngươi từ nơi nào học được? Dư Sơ rối ngón tay hướng ngoài cửa, tiểu lâu cửa đối diện chỗ trên cầu đá, có nói chuyện sách tiên sinh, ngay tại kích tình cảm mãnh liệt hào phóng giết huyết, nước miếng văng tung tóe. Dư Hỏa im lặng, tức giận nói, ít nghe biết, nhân ra là vì kiếm linh thạch, đồ đần mới tin. Dư Sơ ăn đồ bật nghi ngờ nói, ta không tin a, ngươi tin. Dư Hỏa, căn cứ tiểu lâu lão bản thông tin, linh mạch xuất thế còn cần chút thời gian. Những người này trước thời hạ đến, chỉ là vì không hạ xuống người phía sau, cũng bị yến tử ổ mang đến nhân khí. Mà Tiểu Lâu cửa ra vào cầu đá chính là yến tử ổ đường danh giới, bên trên Bắc Hạ Nam, một bên đồ ăn thức uống, một bên làm vui. Nhìn thấy đầu cầu bên kia có chút lầu các cửa ra vào có người tại ôm khách, Giang Phong nhịn không được thở dài. Cổ nhân thật không lừa ta, có chút tập tục từ xưa liền có. Cầu nhỏ nước chảy, Dư Sơ đi đến cầu đá không có mấy bước, liền suýt nữa ngã sắp xuống. Mà trộn lẫn nàng người chính là cái kia kể chuyện tiên sinh. Kể chuyện tiên sinh trước sập đã không có dòng người, nhưng Dư Sơ trải qua thời điểm hắn đưa chân đẩy ta nàng một cái, dư hỏa cái này bảo tính tình đang chuẩn bị động thủ, giang phong liền vội vàng kéo nàng, thấp giọng nói, lại nhìn xem, dư sơ đứng vững thân hình, thở phì phò nhìn hướng kể chuyện tiên sinh, chất vấn đạo, ngươi vì sao trộn lẫn ta? kể chuyện tiên sinh là cái lao đầu, nghe đến dư sơ lời nói, hắn phản phất giống như mới tỉnh, sờ lên râu cười nói, cô đương thế nào biết là ta trộn lẫn ngươi? dư sơ chỉ vào mặt đất giận dữ, chân ngươi còn không thu hồi đi? kể chuyện tiên sinh bình tĩnh thu hồi chân, chậm rãi nói, lớn tuổi, nhỏ hiếp mắt một hồi, chân để sai vị trí, cô nương có lẽ sẽ không để tâm chứ? Ta. Nhìn thấy bình tĩnh kể chuyện tiên sinh, dư sơ á khẩu không trả lời được, cuối cùng cắn răng nói, tính toán. Nàng vừa muốn đi, ai ngờ cái kêu kể chuyện tiên sinh lại rôi ra chân. Dư sơ. khinh người quá đáng. Dư sơ vén tay áo lên, đã thấy kể chuyện tiên sinh thở dài, nể tình ngươi nghe ta nói sách phân thượng, lao phu khuyên ngươi một câu, trở về đi. Lần này đi, có buồn không có thích. Lời này để giang phong hai người hổ khu chấn động, hắn đội vàng quan sát người này. Lại cái gì đều không rõ ra đến, đây chính là một cái lao đầu. Dư Sơ nhìn xem kể chuyện tiên sinh có chút buồn cười nói ta mới ra ngoài, vì cái gì muốn trở về? Ngươi biết ta là ai? Kể chuyện tiên sinh lắc đầu, không biết, nhưng lão phu thần cơ diệu toán, vẫn là cái thần côn đâu. Giang Phong, cái kia người nào, chúng ta đi mau, một hồi cái này thần côn nên đòi tiền. Dư Sơ không hề nghe quên, hướng hai người kêu lên, dẫn đầu chạy qua cầu đá. Dư Mạc thay thế, đội vàng đuổi theo, đồng thời cho Giang Phong nháy mắt ra dấu. Giang Phong suy nghĩ một chút, lấy ra mười quả linh thạch đặt lên bàn, khách khí nói, "Lão tiên sinh, vừa rồi nói, có thể kỹ càng chút." Kể chuyện tiên sinh nhìn hướng hắn, trong tay nhận lấy linh thạch, mới lấy ra một tờ giấy đưa cho Giang Phong. Không đợi Giang Phong nói chuyện, liền thu hồi che mưa ô, lung la lung lay đi xuống cầu đá. "Lão tiên sinh, sạp hàng cũng không." Lại nói một nửa, cái kia sạp hàng đã biến mất, Giang Phong đột nhiên quay đầu, trong dòng người đâu còn có lão tiên sinh kia thân ảnh. "Gặp phải cao nhân." Giang Phong trầm âm, sau đó mở ra tờ giấy kia. Mưa phùn thấm ướt tràn giấy, để phía trên chữ viết nhát mở. Chỉ có năm chữ. "Tú hoa châm châm hận." Chương 470, cô đương nhưng có hơi Chương 470 cô đơn nhưng có hôi vối. Giang Phong mở hai gian phòng, dư sơ đơn nhân gian, hai người bọn họ một gian. gặp dư sơ đóng cửa, dư hỏa đội vàng kéo Giang Phong vào nhà. tình huống như thế nào? Giang Phong lấy ra cái kia thấm ướt tờ giấy đưa cho nàng, bất đắc dĩ nói, liền cho năm chữ. thú hoa châm châm hận. dư hỏa nhũ mày, đây là ý gì? không biết, nhưng thoạt nhìn không quá may mắn lợi. dư hỏa siết chặt tràn giấy, ánh mắt buông xuống. đây có phải hay không là tại nhắc nhở ta không nên mang nàng đi ra? Giang Phong im lặng, không nói, nàng đã trưởng thành, dư hỏa có thể phóng nhất thời có thể phòng cả một đời sao? cái kia đi một bước nhìn một bước à? nàng hiện tại tất nhiên là sẽ không trở về, chẳng lẽ còn muốn trói trở về? dư hỏa do dự có chút ngượng ngùng nhìn hướng ra phòng, cái kia muốn bắt bà ngươi, ta không khổ cả, ca. ta muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. đêm đó hai người chen tại trên một cái giường, để giang phong vườn không nhà trống. dư sơ tức giận nói ngươi làm gì? Là giường của ngươi sao? ngươi liền chen lên đến, dư hỏa lại chen lớn bảo thảm nhiên nói ta bơi lại. dư sơ ngày thứ hai giang phong thần thanh ký Dư sơ cùng Dư hỏa thì là đều đỉnh lấy mắt của thầm Giang Phong làm trôn đi Dư sơ tức giận lên án nói ngươi có thể để ý một chút hay không Đại Trượng Phu làm nâng bà thức kiếm Khu Cụ ta đi ra mua một ít thức ăn Dư sơ lời còn chưa dứt Giang Phong liền chạy ra ngoài Dư sơ Thử. nàng quay người vào cửa thuận tiện quá trái Dư hỏa luốt luốt lông mày vào Giang Phong ra gian phòng nằm xuống liền ngủ nàng đi ngủ bất lao thực Dư sơ cũng là hai cái bất lao thật người gặp phải cùng một chỗ chính là một tràng chiến tranh một đêm trôi qua. Tiến tử ổ lại tới không ít người. Giang Phong mua chút ăn uống, liền lượi vào một cái ngõ nhỏ lối đi ra. Bên trong có người nói chuyện. Tụ, lần này linh mạch chúng ta muốn." "A, chúng ta lại không cần linh khí. Chúng ta là không cần, có thể những cái kia nhân loại càng thêm cường đại, địa bàn của chúng ta một mực bị áp bức, này lên kia xuống hiểu chưa?" Tốt, tốt, ta đi chuẩn bị." Âm thanh biến mất, một cái tiểu nữ hài cộc cộc đi ra, phát hiện phía ngoài Giang Phong giật này mình. Nàng đánh ra xung quanh một phen, trung tận uy nói, "Ngươi nghe đến cái gì?" Giang Phong lắc đầu bật cười, "Cái gì đều không nghe thấy." Tốt nhất như vậy, đại thúc ta ghi nhớ ngươi, như kế hoạch thất bại, ta yêu minh tự sẽ tìm tới cửa. Tiểu nữ hài vui hết một phen, lại dương lên nắm tay nhỏ, cái này mới dung nhập người lui tới chạy bên trong. Giang phong nhìn sẽ, ngông nhiên bật cười. yêu minh, có chút ý tứ. đây là kính. lúc này Giang phong đối đầu nàng, một tay nắm. Thiên viên linh lung bọn họ nói, lúc ấy cựu trọng thiên hài hòa cũng không hẳn vậy. bọn họ cũng là văn bối, căn cứ ghi lại biết, mà ghi chép đồng dạng đều là người làm sửa trước qua. Giang phong lúc trở về, dư hòa đã ngủ, tiêu mấy lần không có tỉnh lại teo đi xuống đoán chừng muốn đánh người đến mức dư sơ cửa trực tiếp khóa trái bất đắc dĩ giang phong chính mình ăn ngồi tại phòng ở bắt đầu tu luyện nhắc tới thời gian khá dài như vậy giây là cái tu luyện cơ hội tốt nửa tháng sau yến tử ổ đám người bắt đầu nam tiến mà dọc theo con đường này địa thế tuy có chập trùng nhưng tương đối mà nói vẫn là hướng tới bình nguyên khu vực Mãi đến phía trước một vùng núi ngăn cản đường đi sơn mạch không có danh tự nhưng linh khí nồng đậm như nhiều để cho người ta lưu luyến quê bề lại trong dãy núi thỉnh thoảng có hào quang tiềm hiện Giang Phong Liệp nhìn xung quanh ngự kiếm đám người, bay đến Dư Hỏa bên cạnh thấp giọng nói, "Ta xem qua, trong những người này cao nhất bất quá hóa Thần." Nghe vậy Dư Hỏa cười nói, "Cái kia đi, chúng ta đoạn. Dư Sơ đột nhiên vấn đạo, "Là cho ta cướp sao?" Dư Hỏa nhào nặn lông mày, đúng, "Đúng đúng đúng, đều là cho ngươi cướp. Được thôi, tối nay ta nhường một chút ngươi." Tại yến tử ổ thời điểm, hai người buổi tối đấu bỏ, ban ngày đi ngủ, Giang Phong gặp cái này cũng chỉ được yên tâm tu luyện. Mọi người ngự kiếm vào núi mạch lúc, bên trong có một cái bình lại, mà phía trên tụ tập không ít người, đồng thời có ba cái ghế tựa, ngồi ba người. Giang Phong thế mà còn có ghế tượng ngồi, còn rất có thể trang ba người rơi vào trong đám người, Giang Phong quan sát tỉ mỉ xung quanh, mới phát hiện cái này bình đại là người làm làm ra, đứng ở chỗ này phảng phất đặt mình vào linh khí hải dương, khiến người để thần tình não. Giang Phong trong lòng hơi động, như hắn hút cái này linh mạch nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá tới vô hóa. Lúc này, ngồi tại chính giữa mập mạp đứng lên, một thân quần áo màu vàng nóng theo trên bụng thịt mỡ run run. hắn nhìn hướng mọi người cười tủm tỉm nói, nơi này là ta Kim lăng Sơn Trang mang theo Lang Yến Huyền Phong Minh cùng nhau vì mọi người mở chỗ tu luyện, các vị có thể tại cái này tu hành một tháng sau một tháng, mập mạp dừng lại sẽ, thản nhiên nói, sau một tháng, còn mời đại gia thức thời chút, riêng phần mình rời đi. mọi người nghe xong, giận mà không dám nói gì, có chút người thông minh đã tìm kỹ trôi ngồi xuống. bọn họ đến, vốn là vì một tháng này thời gian tu hành. đây là ba nhà cùng lục trọng thiên tán tu ăn ý về phần tại sao, tự nhiên là sự tình không thể làm chuyện, vật vô cùng chắc chắn sẽ phản. lúc trước lý thế giới động thiên phúc địa cũng là như vậy. thấy mọi người nhập định, trên ghế ba người nhìn nhau, đồng thời nết miệng lên. một điểm nhỏ ân lợi nhỏ liền có thể trấn an những tán tu này, đến mức phần đầu ba nhà thay phiên đổi, xưa nay đã như vậy. Kim Vinh, ba người kia chuyện gì xảy ra? Kim Hổ nghe vậy nhìn sang, liền vắng nhìn một nam hai nữ ngay tại nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, không có tu luyện ý tứ. Nơi này thật lớn, chúng ta từ nơi nào đào lên? Dư Sơ Dương phấn cười nói. Dư hỏa mí môi, không cần đào, chờ một tháng trực tiếp động thủ xử lý cái này ba nhà băng, lấy đi chính là. Dư Sơ nghi hoặc, vì cái gì muốn chờ một tháng? Dư hỏa chỉ hướng những cái kia người tu luyện bầy, chúng nộ không thể phạm. Nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng Dư Sơ vận mệnh vị chi cử kiếm, vẫn là cẩn thận chút. Được thôi, vậy ta cũng miễn cưỡng tu luyện một cái đi. Dư Hỏa, Dư Sơ cảnh giới mới miễn cưỡng tương đương với Hoa Thần, mà Dư Hỏa đã là đang tiền, liền Dư Lam đều so nàng cao. Chỉ là Dư Sơ mới vừa nhắm mắt lại, Kim Hổ đi tới, đầu tiên là nhìn xem Dư Hỏa, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dư Sơ trên thân cười tủm tỉm nói, cô nương nhưng có hư phối. Tại Hạ Kim Lăng Sơn trang đại quản gia Kim Hổ, thiếu gia nhà ta những năm gần đây chính tìm giai nhân làm bạn, không biết cô nương nhưng có ý. Kim Hổ trong lòng có chút hưng nếu là có thể là thiếu gia giải quyết vấn đề, nghĩ đến năm nay hắn có lẽ có thể nhiều cầm một cái nói không chừng có thể đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Về phần tại sao không hỏi dư hỏa, đó là bởi vì nhà hắn thiếu gia thích thiếu nữ. Cái này hồng y nữ tử phù hợp, dáng dấp cũng không tệ. Nghe đến kim hổ lời nói, dư sơ mở mắt ra vừa định nói chuyện, dư hỏa thản nhiên nói, ngươi tiếp tục, giao cho ta. dư sơ gật gật đầu. kim hổ nghe vậy nhìn hướng dư hỏa, sơ lên cằm cười nói, ngươi cũng không tệ, lao phu bầu bạn chết đi nhiều năm, như ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi năm phân ngươi mười khóa cực phẩm linh thạch. sao? Phen dư hỏa một chân đá vào mập mạp trên thân, mập mạp trong mắt lồi ra, thân cung như tôn, bay ngược mà ra chương 471, thiên công khai vật chương 471, thiên công khai vật anh mật mạ thân thể khản vào ngọn núi bên trong, sống chết không rõ. hai người khác ngậm bước một hồi lâu, mới vẫn nộ quát, ngươi là ai, dám như vậy làm càn. dư hỏa trong tay nổi lên tia sáng, nhìn hướng hai người thản nhiên nói, nói có ý gì, không bằng động thủ. hai người sững sờ, lang liên các lão giả chê cười nói, dám hỏi cô nương là nhà ai tiền bối, cái này linh mạch chúng ta sớm đã phân phối xong, như vậy làm việc không ổn đâu. dư hỏa không có lại đáp, trong tay tia sáng bắn ra, hai người kia thấy thế liền đội vàng xoay người thoát đi, nhưng là đã chậm. Dữa sáng chìm ngập hai người, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Phong gãi gãi đầu, vậy ta cũng tu luyện, thân, ta cũng luyện. Giải quyết ba người, Giang Phong cùng Dư Hỏa đồng thời ngồi xuống tu luyện. Đúng lúc này, những tán tu kia riêng phần mình lén lút mở mắt ra, nhìn hướng ba người nuốt một ngụm nước bọt. Tại Kim Phỉ Tử bay ra ngoài một khắc này, bọn họ liền tỉnh, chỉ là không dám lên tiếng. Nhưng bây giờ, ba người đều bị giải quyết đi, cái này để bọn họ trong lúc nhất thời do dự. Sau nửa canh giờ, có hai người kết bạn đứng dậy, nhìn ba người một cái trực tiếp thẳng rời đi. Giang Phong mở mắt ra nhìn hướng Dư Hỏa cười nói: cảm nhận được sao? dư hỏa gật gật đầu, bọn họ tại đoán được ta. ai? than cái rắm, đi vừa bạn, trực tiếp lấy đi liền tốt. thời gian lưu chuyển, trời chiều còn chưa rơi xuống lúc, chỉ còn thưa thất mấy người. một cái lao đầu tham lam hô hấp mấy cái, đứng vậy đi đến ba người trước mặt đống nhiên dừng lại, thở dài, ba vị vẫn là đi nhanh lên đi. giang phong mở mắt ra cười nói, ngươi tiếp tục tu luyện, ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự. nghe vậy lao đầu ngơ ngẩn, sau đó cả giận nói, vô chi, không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết cái kia kim? giang phong bung bung tay đánh gãy, được rồi được rồi vẫn là chạy nhanh đi. Một hồi người đến người nhưng là đi không được. Ngươi, lao đầu tức giận dựng râu trừng mắt, hùng hùng hổ hổ rời đi. Trong giọng nói tất cả đều là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng lời nói. Giang Phong im lặng. Hắn có thể hiểu được những người này. Dư hỏa xử lý ba cái kia, phía sau tông môn chắc chắn tìm đến. Mà những người này, sợ bị tác động đến. Không có tài nguyên, không có nhân mạch, tu vi lại không cao, bọn họ sống so với ai khác đều cẩn thận. Chỉ là tốt như vậy cơ duyên bị dư hỏa hủy đi. Trong lòng bọn họ vô cùng hận, nhưng cũng không dám mở miệng trách mắng nhưng luôn có không sợ chết. Ví dụ như phía trước thạch đầu phía sau còn cất giấu hai cái. Giang Phong hướng phương hướng kia lên mắt, không để ý ngày thứ ba giữa trưa có ba toa phi thuyền lạng không. Đậu phộng, cái này phi thuyền thật xoáy khí, mở phi thuyền đồng dạng, đặc biệt là chính giữa cái kia một chiếc cực kỳ xa hoa. Trước đây tông môn như vậy biết chơi. Giang Phong trong lòng vô cùng rung động, dư hỏa cũng không nhịn được nói, ta cũng muốn cái này. Ba toa phi thuyền bên trên có không ít người ngự kiếm mà xuống, dẫn đầu chính là cùng cái kia kim phi tử mặc giống nhau như lúc y phục, phân màu vàng áo choàng. Kim viêm ánh mắt đảo qua ba người. Ánh mắt rơi vào nhập định dư sơ trên thân, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lúc đến nắm lấy hai cái tán tu, biết được mọi nguồn. Khi biết Kim quản gia là vì hắn trung thân đại sự mà bị người giết chết lúc, Kim viêm cực kỳ phẫn nộ đồng thời lại có chút cao hứng. Cuối cùng có người gây sự, hắn xem như Lục Trọng Thiên thế hệ trẻ tuổi tối cường người, từ có cộng sinh ký ức lên, Lục Trọng Thiên liền bị ba nhà cầm giữ đến nơi khác lịch luyện, cái nào yếu đuối sâu kiến cũng phải gọi một tiếng Kim thiếu ra. căn bản không có người cho hắn tìm không thoải mái. Hôm nay rốt cuộc đã đến là thời điểm để bọn họ kiến thức một chút ta thủ đoạn, Lão Tử hoành hành lục trọng tiên rửa vào cũng không phải kim lăng sơn trang, mà là thực sự ngạnh thực lực. Kim thiếu gia, cẩn thận! Một tiếng quát nhẹ đánh gãy suy nghĩ của hắn, Kim Viêm hoàn hồn đã thấy cô gái áo đen kia đã tới trước người. Đến tốt! Kim Viêm nội tâm kích động, đang chuẩn bị lấy ra chính mình bảo bối đến đối địch, lại không nghĩ thời gian đung nhiên dừng lại một cái chớp mắt, ngay trong nháy mắt này, dư hỏa một chân đem hắn đã bay, sau đó mũi chân điểm nhẹ tại phi kiếm của hắn bên trên, nhảy lên nhảy lên phi toa. Làm cản! Làm sao sẽ dạng này, Kim thiếu gia có thể là độ tiếp? thế mà không có chút nào sức chống cự. Ngươi còn sợ hãi tháng phục đâu, tranh thủ thời gian lên kiếm trận. Kim Lăng Sơn Trang nghe lệnh, khởi trận. Lăng Yến các nghe lệnh, mọi người kiếm trong tay bay vào trên không, sau đó cùng nhau nhắm ngay Kim Lăng Sơn Trang phi thuyền. Phía dưới Giang Phong nheo mắt lại, những người này, cái này ba cái tông môn, thế mà toàn bộ là kiếm tu. Khô khụt. Kim Viêm rãy rủa đứng dậy, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn, trong lòng nhịn không được kinh sợ. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ta còn không có phát huy đâu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bên hai truyền đến âm thanh, Viêm giật mình đã thấy một cái đống cắt lớn năm đấm chạm mặt tới, trực tiếp đem hắn mênh mất. Kim Biêm mơ mơ to nhìn thấy đầy trời mưa kiếm thành hình, Kim Lăng Sơn trang một lão giả nhảy vọt đến trên không, nhìn hướng phi toa bên trong đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại phát hiện Dư Hỏa ở bên trong nơi này sờ một cái nơi đó nhìn xem, trong miệng phát ra tiếng than thở. "Thử, chưa từng thấy các mặt của xã hội hết ngồi lại giếng." Lão giả có chút kinh thường nói. Kim Lăng Sơn trang xây dựng phi toa chi thuật, liền địa phương khác thế lực lớn cũng cam bái hạ phòng. Như vậy thần vật, phàm nhân nơi nào thấy qua? Dư Hỏa quay đầu, nhìn hướng lao đầu kia cùng với sau lưng phi kiếm cười nói, đồ vật lưu lại, tha các ngươi một mạng. Quân vọng, các vị theo lão phu bắt giữ nàng. Thấy thế, Dư Hỏa Linh áp tàn ra, mọi người thân thể chỉ trệ, sau đó như sau sủi cạo nhộn nhịp rơi xuống, những cái kia dâng lên phi kiếm cũng rơi xuống, lộn xộn, lộ rõ có chút chật vật. Đáng ghét, cái này nữ tử cái gì cảnh giới? Lão phu cảm giác ít nhất là phi thăng. Đánh rắm, lục trọng thiên nơi nào có phi thăng, trừ phi là những vị trí khác đến. Dư hỏa đứng tại phi toa một bên, nhìn phía dưới lạnh lùng nói, đã các ngươi không đi, vậy ta đưa các ngươi nổ đường. Man Hoàng vẫn tinh cáo gặp dư hỏa lấy ra đại pháo, giang phong đội vàng bung tay lên, đem dư sơ cùng trốn tại thạch đầu phía sau hai người đưa lên vi toa. phía sáng tại kim loại họng pháo tụ tập, vận sức chờ phát động. phía dưới mọi người nuốt một bụng nước bọt, cuối cùng có người hô, tiền bối tha mạng, ta lăng yên các nguyện ý từ bỏ linh mạch, tuyệt không lại tham dự việc này. ta huyền phong minh cũng là. các ngươi, kim lăng sơn trang lão giả tức giận dựng râu trước mắt, có người quên đủ, kim lão, xuống trọng yếu nhất. đúng vậy a, linh mạch mỗi 10 năm sẽ xuất hiện, có thể mạng chỉ có một. kim lão chợt mặc, có chút ý động cái này không biết từ đâu chạy tới quái vật, căn bản không phải bọn họ có thể địch, vẫn là bảo mệnh trong yếu. Kim Lão mắt túi xuống, ra kim Lăng Sơn Trang cũng nguyện ý từ bỏ. nghe nói như thế, Dư hỏa lắc lư man hoang vẫn tinh tháo, trong lòng mọi người siết chặt, bị thứ quỷ này đánh trúng, khẳng định sẽ chết. các ngươi hai nhà có thể đi, cái này họ Kim lưu lại. Kim Lão, Lăng Yên các cùng Huyền Phong Minh lần lượt rời đi. Kim Lão nhịn không được nói, tiền bối ý gì? Dư hỏa vô vô phi thuyền biên giới, vẫn đạo thứ này các ngươi tạo. Kim Lão tự hào gật đầu, đó là tự nhiên, là bí thuật vẫn là công pháp, giao ra. Các ngươi có thể đi. Cái này, Kim lão do dự. Ân, Dư Hỏa trong tay họng pháo giật giật. Đi. Kim lão cắn răng lấy ra một quyển sách ném về phía Dư Hỏa. Hừ, cái này thuật cần thiên phú mới có thể dùng, không phải là ta Kim ra huyết mạch, không có khả năng học được. Kim lão trên lưng Kim Viêm dẫn một đám người tức giận rời đi. Mà Dư Hỏa nhìn xem ba chiếc phi thuyền hài lòng đợt đầu. Hai cái kia thu lại, chúng ta ngồi một cái. Giang Phong cười nói, cái đồ chơi này so ngự kiếm phi hành bá khí nhiều, vẫn là bọn hắn biết chơi. Ngay vậy, Dư Hỏa đem Kim lão cho quyển sách kia ném cho Giang Phong cười nói, mau đem cái này học được, không chừng còn có chơi rất hay." Giang Phong liếc nhìn, "Thiên công khai vật. Chương 472, số mệnh gặp gỡ chương 472, số mệnh gặp gỡ phi thuyền trực tiếp đâm vào trên ngọn núi, mảnh vỡ nước bắn ra, ở bên cạnh cách đó không xa trên một ngọn núi khác, bất ngờ còn có một bộ sát. Dư Hỏa xoa đầu từ bên trong bò ra ngoài, tức giận nói, "Ta đã nắm giữ cơ bản." Giang Phong, ba chiếc, Dư Hỏa đụng hư hai chiếc. Thứ này dựa vào linh lực khống chế, nhưng Dư Hỏa linh lực đi vào, phi thuyền đột nhiên gia tốc, đáp xuống. Giang Phong thử dọ sẽ nói, nếu không cuối cùng này một cái ta đến, đương a, ta nói ta đã nắm giữ, có thể là, ngươi đụng xong chiếc thứ nhất cũng là nói như vậy. Tại hai người tranh đoạt cuối cùng một chiếc quyền không chế lúc, bên cạnh có một cái yêu ớt âm thanh nói, không bằng để Lão Phu thử xem, là hai cái kia không sợ chết, một già một trẻ đều mặc đạo bảo, mà Giang Phong sợ dĩ cứu bọn họ, là vì cái kia tiểu nhân là Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Sinh cùng hắn sư phụ giả Thanh Sơn, Trúc Cơ cùng Kim Đan. Dư hỏa Hoài Nhi nhìn hướng Dạ Thanh Sơn, ngươi sẽ, đây chính là cơ hội cuối cùng. Giả Thanh Sơn sở lấy dâu cười nói, hai vị tiền bối, dừng lại, ngươi tuổi đã cao gọi như vậy, ta có chút chẳng ghét. Giả Thanh Sơn, cái kia, hai vị tiểu thiếu, đối, vẫn là như vậy nghe lấy dễ chịu. Giả Thanh Sơn ấp vũ sẽ, giải thích nói, thứ này từ Kim lăng Sơn trang chỗ tạo, Lục Trọng Thiên Tông môn cơ bản đều sẽ mua sắm, đi ra ngoài cực kỳ thuận tiện. Tiểu Tiêu Cung cũng có một chiếc, chỉ là không có cái này sang hoa, lão phu từng lén lút luyện tập qua. Dư Hoa do dự, liền nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong cười nói, ta cảm thấy vẫn là để hắn tới đi, ngươi mở ta sợ hãi. Thừa. Tại giang phong tiên trì bên dưới, giả thanh sơn thu được cuối cùng một chiếc phi thuyền lái xe quyền. Hắn cũng xác thực không có khoác lác, phi thuyền ổn định rời đi nơi đây. Rất lâu, hai cái tiểu nha đầu từ trong núi một chỗ khe hở bỏ ra ngoài. Thu buông thõng đầu nói xin lỗi, kính, ta sợ, không dám động thủ. Nghe vậy kính trầm mặt, vô vô bờ vai của nàng, ta cũng sợ. Lập tức nàng lại hung mắt nói, cái kia đại thúc nhất định là nghe đến kế hoạch của chúng ta. Cái này đại thúc cũng làm quá tuyệt, cả một đầu linh mạch đều rút đi. Tu yếu đứt nói, lấy bọn họ thực lực, chúng ta kế hoạch hình như cũng không có trọng yếu như vậy. Kính. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Trục xuất nhân loại B kế hoạch khởi động. Phi thuyền xuyên vân thấu sương ngủ, tốc độ cực nhanh, nhưng bay nửa ngày, tốc độ liền chậm lại. Giang Phong nghi ngờ nhìn hướng Giả Thanh Sơn, tình huống như thế nào? Giả Thanh Sơn cười khổ nói, lão phu linh lực hao hết. Vậy ngươi dạy ta, ta đến. Tất, thấy thế, Dư Hỏa đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn một bên, lập tức một trận sư tử hà Đông giống. Ngươi làm gì chứ? Thanh âm cực lớn, dọa Giang Phong nảy dự Hắn ngượng ngùng nói, nếu không ngươi đến. Giả Thanh Sơn. Dư Hỏa sắc mặt khó coi chỉ hướng bên kia. Giang Phong nghi ngờ nhìn sang. Dư Sơ nhập định chưa tỉnh, mà bách Hiểu Sinh tiểu tử này vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên, khẩn trương cho tay, rất có một loại cảm giác có tật giận mình. Giang Phong, hắn, Dư Hỏa nói một cái chữ, đột nhiên lại trầm mặt xuống. Nếu không phải nàng ngăn cản, bách Hiểu Sinh liền trồm hôn đi lên. Lấy lại tinh thần, Dư Hỏa mới giận mình, bách Hiểu Sinh cùng Dư Sơ. Không thể nào, lại là đôi thầy trò này không sợ chết lưu lại, mà bọn họ phía trước lại nhận biết bách Hiểu Sinh, cho nên Giang Phong mới sẽ cứu bọn họ. Cái này, Dư Hỏa trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Đây là trùng hợp vẫn là số mệnh. Giả Thanh Sơn đội vàng chạy tới, vỗ Bách Hiểu Sinh đầu quát lớn, "Tiểu tử ngươi làm gì chứ?" Giả Thanh Sơn nội tâm khổ, "Ngu ngốc đồ đệ à, chúng ta còn ăn nhờ ở đâu, hai người này giết người không chớp mắt, có thể hay không bất lo một chút." Bách Hiểu Sinh có chút ngại ngùng, lại lấy dũng khi nói, "Sư phụ, ta nhìn chúng nàng." Giả Thanh Sơn nhìn hướng Bách Hiểu Sinh ngón tay phương hướng, lông mày nhảy dựng vội vàng đè xuống đồ đệ tay, nhìn hướng hai người lúng túng nói, "Ta đồ đệ này nào không dùng được, hai vị chớ để ý à. Giang Phong, hắn quay đầu nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa trong mắt cũng có chút xốn cũng có chút bất đắc dĩ. a, giang phong đè xuống trong lòng tiếc sợ, xấu hổ cười một tiếng. cái kia cái gì? ngươi vẫn là dạy ta làm sao mở a? đúng, ngươi rời đi sẽ không rơi xuống a. giả thanh sơn cười nói, sẽ không. thứ này coi trọng chính là đối linh lực không chế. dạng này a, chúng ta nói tỉ mỉ. giang phong ôm giả thanh sơn càng chạy càng xa. còn lại dư hỏa cùng bách hiểu sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ. tỷ tỷ, ta, đừng gọi ta tỷ tỷ, bách hiểu sinh. xong cái này tỷ quá hung, chưa xuất sư đã chết. dư hỏa nhịn không được hai tay nắm lại. Tại chính mình huyệt Thái Dương nhào nặng đến nhào nặng đi. Đau đầu, suy nghĩ một chút, nàng nhịn không được vỡ đạo. Các ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Bách Hiểu Sinh ngượng ngùng nói, tỷ tỷ tin tưởng, đừng gọi ta tỷ tỷ. Bách Hiểu Sinh áp úu sẽ, thấp giọng nói nói vừa thấy đã yêu, vừa thấy đã yêu ngươi liền lên cửa ra bảo. Bách Hiểu Sinh hơi có chút toán trách, đây không phải là không có hôn bảo sao? Dư hỏa. đây không phải là bị Lão Tử nhìn thấy sao? Bình tĩnh bình tĩnh, ôn luyện ôn luyện. Dư Hoa bình phục rất lâu, mới thản nhiên nói, ngươi trước tiên tìm một nơi tránh một chút, để ta yên tĩnh. Bách Hiểu sinh im lặng, thử dò xét nói, nếu không ngươi tìm một chỗ không người yên tĩnh, dư hỏa răng cắn kết rung động. Giang Phong vẹn vẹn hao phí 10 phút đồng hồ, liền học được phi thuyền khống chế. Thứ này rót vào linh lực, có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài, không cần thời khắc trông coi. Giả Thanh Sơn thấy thế, cười nói, tiểu hữu, chúng ta đây là đi đâu? Không biết, tùy tiện phi. Giả Thanh Sơn. Chờ Giang Phong lúc đi ra, phát hiện Bách Hiểu sinh ngồi tại dư sơ bên cạnh nhắm mắt tu luyện. Giang Phong, tiểu tử này rõ ràng không có chuyên tâm, cái kia con mắt một mực liếc trộn. Dư hỏa đang ngồi ở phi thuyền đỉnh chót xuyên gió gió nhẹ nâng lên sợi tóc của nàng, gò má thẹn nhìn có chút ưu sầu. Giang Phong tìm tới liền thấy cảnh này, không thể không nói, cái này Phi thuyền quả thật có chút đồ vật. Tại như thế cao tốc trạng thái, còn có thể dùng trận pháp ngăn cách ra một mảnh cùng loại với bong tàu vị trí. Dùng trận pháp khống chế ra vào lượng gió, để đạt tới khiến người cảm giác thư thích. bản kia Thiên Công khai vật Giang Phong nhìn qua, bên trong tất cả đều là một chút kỳ tư diệu tưởng, lợi dụng thiên tài địa bảo chế tạo đồ vật, lại dùng đặc biệt trận pháp gia trì, để đạt tới bất khả tư nghị hiệu quả. Đang tiếp cận cái này ba chiếc đều không có năng lực công kích, chỉ có thể thay đi bộ. Ngươi thoạt nhìn có chút tự bế. Nghe đến lâm thanh, dư hỏa ưu ván nhìn hướng giang phong, tới cho ta cắn một cái. Giang phong, rất lâu. Dư hỏa tựa vào giang phong trên bả bay, có chút bất đắc gì nói, làm sao bây giờ, thuận theo tự nhiên sao? Giang phong trầm mặc sẽ cười nói có thể nhìn thấy cha mẫu chi diện tình yêu cố sự, không phải là một loại may mắn, có lẽ kết quả có thể không bằng người mong muốn, nhưng trung quy là gặp qua không phải sao? Dư hỏa sững sờ. Giang phong hình như không có cha mẫu chi diện. Nghĩ tới đây, dư hỏa ngồi dậy, giang hai cánh tay cười nói, tỷ tỷ lòng dạ cho ngươi mượn dựa dựa. A ta có chút thở không nổi, Bớt nói nhảm. ô ô, phi thuyền cách bầu trời gần, trời chiều càng thêm hùng diễm, đem hai người ôm no. hai ảnh tử phân thân kéo rất dài. chương 473, mâm hai vạ chương 473, mâm hai vạ giang phong trong lòng kỳ thật cũng rất khiếp sợ. bách hiểu sinh người này, ta gọi ngươi tiền bối, ngươi thế mà muốn làm cha vợ của ta, mà con hiện tại bách hiểu sinh như thế yếu, giang phong bỗng nhiên sử sốt, có phải hay không là bởi vì dư sơ bị bọn họ trước thời hạn mang ra, để bọn họ gặp phải thời gian thay đổi sớm. cứ như vậy, có tính hay không thay đổi. Giang Phong không biết, nhưng cái kia kể chuyện tiên sinh lưu lại tờ giấy, thủy chung là một bệnh bù miệng. Sau 15 ngày, Dư Sơ tìm lại, liền thấy được một tấm mặt to cách nàng rất gần, bản năng trọng quyển xuất kích. "Ngào." Phi thuyền bên trên vang lên tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. "Ngươi là ai?" Bách Hiểu Sinh đứng lên, vuốt mắt cười nói, "Ta là Bách Hiểu Sinh." "Cái tên quái gì, ta muốn ăn đồ vật đi cáo tử. Nói chết ta." Dư Sơ vừa đi vừa nói thầm, đột nhiên dừng lại, có một cái bàn bày ở trước người nàng cách đó không xa, phía trên chất đầy đồ ăn, trong đó có không ít là quả dại đủ mọi màu sắc, thậm chí còn dính hạt xương. Bách hiểu sinh thấy thế vội vàng cười nói, đây đều là ta ra ngoài săn bắn thời điểm hái, mỗi một dạng ta đều thử qua, không có độc. Dư sơ gãi gãi đầu, cho ta, là không đủ còn có. Ha ha, không sai ngươi là người tốt, cảm ơn. Dư sơ nhìn thấy ăn lập tức ăn như do cuốn. Bách hiểu sinh thấy thế, vội vàng ngồi tại một bên nhìn. Dư sơ ăn đến một nửa đông nhiên vẫn đạo, giang phong bọn họ đâu, đây là địa phương nào? Phi thuyền có ra phòng, bọn họ tự nhiên trong phòng. Bởi vậy Bách hiểu sinh chỉ trả lời phía sau một vấn đề, vật này kêu phi thuyền tất cả mọi người thích dùng nó bỏ ra đi, không sợ phơi gió phơi nắng rất thuận tiện. "Dạng này à, ngươi kêu Bách Hiểu Sinh." Bách Hiểu Sinh gật gật đầu. "Ngươi vì cái gì kêu Bách Hiểu Sinh?" "A, Dư Sơ cái này hỏi một chút, cho hắn hỏi buổi dối." Suy nghĩ rất lâu, Bách Hiểu Sinh cười nói, "Bởi vì ta biết tất cả mọi chuyện. Có đúng không? Vì sao trên trời có bao nhiêu? 230 và 8, 104 biên." Bách Hiểu Sinh đáp thật nhanh, khiến Dư Sơ ngơ ngác nhìn hắn, "Cái này cũng biết." Bách Hiểu Sinh ngại ngùng cười nói, hồi nhỏ trong ngậu cẩn thận tách ra mấy xác nhận vì trả lời cô nương hôm nay hỏi một chút đậu phộng chỗ tối an dư giang phong trong lòng gọi thằng đậu phộng người này là cái cao thủ a giả thanh sơn chính mình đổ đệ chính mình rõ ràng dư hỏa ngậu bức vấn đạo loại này thuận miệng hỏi hắn làm sao có thể đáp đi ra giang phong động bức nhìn ngưỡng nàng không thể tin nói ngươi thế mà tin đáp án kia là sai sao giang phong im lặng nói nhảm rõ ràng là vô ý ôi trời ơi ngươi cái này náo mạch yến nghe vậy dư hỏa cả giận nói nói năng vậy bạn ta muốn đi bạch trần hắn Giang Phong điếu đuối nói, ngươi có biện pháp chứng minh hắn nói là sai sao? Dư hỏa! không đúng. Giang Phong, nàng bị cái gì có thể nhớ tới Bách Hiểu Sinh danh tự, mà lại không nhớ rõ ta? Giang Phong, ta đây thật không biết. Bách Hiểu Sinh tiểu tử này lời nói nghệ thuật tương đối cao, cho Dư Sơ nói sửng sốt một chút. Đặc biệt là hắn hình như trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cái tiêu kỳ diệu mạo hiểm là Dư Sơ chưa hề tiếp xúc qua. Dư hỏa cùng Giang Phong đạt tới nhất trí, để sự tình tự do phát triển. Dù sao Dư Sơ lúc này cũng coi như người trưởng thành, có chính mình tư tưởng thế nhưng bách hiệu sinh như vậy lời ngon tiếng ngọt vẫn là khiến hai người hoài nghi nhìn hướng giả thanh sơn đầy mặt đều là ngươi đây là cái gì đồ đệ ý tứ giả thanh sơn thở dài có chút tự trách nói ta tuy là kiểu tiêu cung trưởng lão nhưng lại không có cái gì thực quyền trưởng lão vị trí cũng chỉ là tiền bối được gâm kết quả mà thôi thu hắn cũng không có cái gì tài nguyên cho hắn nhưng hắn cũng là không chịu thua thường xuyên chính mình ra ngoài tìm cơ duyên lấy hắn tu vi ta không biết nhận qua bao nhiêu khổ ta không xứng làm hắn sư phụ giang phong im lặng thu tầm mắt lại dư hỏa nhịn không được vấn đạo vậy hắn làm sao vẫn là chút cơ Giả Thanh Sơn thở dài, cơ duyên nào có tốt như vậy tìm. Nửa tháng sau, hai người càng quen thuộc. Ngược lại là Giang Phong phát hiện một kiện không hề tầm thường sự tình. Dư Hỏa đi vào liền nhìn thấy Giang Phong cầm một viên phát sáng trứng bổ câu nợ người. Làm gì chứ? Gặp Dư Hỏa đi vào, Giang Phong đội vàng đem trứng bổ câu đưa cho nàng, thúc giục nói, ngươi ăn thử xem. Dư Hỏa nhìn xem trong tay vật không hiểu, đây là cái kia linh mạch bên trong. Thoạt nhìn ăn không ngon, ta không ăn. Không phải, ngươi nếm thử. Dư Hỏa hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi sẽ không hạ được đi. Được thôi, ta ăn. Linh lực nhập thể dư hỏa sửng sốt. thứ này giang phong cười nói cảm giác gì không có cảm giác gì giống như là ăn một đoàn không khí cái này liền đúng giang phong đứng lên dạo bước suy tư nói vật này người ta ăn vô dụng nhưng dư sơ cùng bách hiệu sinh ăn đều lưu hiệu quả thậm chí giả thanh sơn ăn đều lưu hiệu quả dư hỏa nhíu mày là vì chúng ta không thuộc về nơi này đại khái chỉ có thể giải thích như vậy nhưng là lại có một chút rất kỳ quái ta tại tam sinh thạch bên trong hóa thần sau khi rời khỏi đây cũng là hữu dụng mà còn ta tu luyện cũng là có hiệu quả dư hỏa bừng tỉnh đại ngộ ý là những thứ kia vô dụng thế nhưng chính mình tu luyện lại có thể bảo tồn lại. Giang Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, có lẽ không chỉ Linh Thạch, còn có người. Nghe nói như thế, dư hỏa trầm mặc. Giang Phong đang nhắc nhở nàng, nhúng tay dư sơ sự tỉnh, là không có hiệu quả. Có thể là đáp án này nàng vừa bắt đầu liền biết. Ai nha, ta đói, ngươi nhanh đi làm chút đồ ăn, ta cũng muốn ăn Bách Hiểu Sinh lấy ra cái chủ loại kia trái cây. Ta đi cho ngươi trộm điểm. Đêm đó, Bách Hiểu Sinh trái cây liền bị cấp sạch không còn. Chỉ là ngày thứ hai Giang Phong tỉnh lại trời sập, phi thuyền thế mà hạ xuống thơn nữa còn tại cựu tiêu cung như vậy lộc lẫy phi thuyền rơi vào cựu tiêu cung lập tức dẫn tới vây xem cựu tiêu cung cung chủ sở lân trung niên đại hán hóa thần cảnh ảnh nhìn thấy phi thuyền giáng lâm đội vàng khách khí vấn đạo không biết là vị kia tiền bối giáng lâm ta cựu tiêu cung đồng tất sinh vi. trường lão đệ tử kiến cung chủ cung kính như thế cũng là nghị luận ở ý đây là cái gì đại lão tới không có điểm nhãn lực độc đáo dạng này phi thuyền chỉ có đại nhân vật mới dùng lên ta cựu tiêu cung cái tiêu còn không có cái này một phần lớn chẳng lẽ là có đại lão nhìn chúng ta thiên phú trong ngậm cái gì cũng có chỉ là phi toa bên trên, xuống chính là giả Thanh Sơn sư đồ cùng một vị nữ tử. gặp cái này, Sở Lân trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng vẫn là khách khí vấn đạo. giả trưởng lão, đây là có chuyện gì? giả Thanh Sơn nhìn thấy nhiều người như vậy vây xem, lại nhìn đồ đệ mình tâm tư đều tại nữ tử kia trên thân, trong lòng thầm than một tiếng. song, Tiểu Tiêu cũng muốn là xem thường bọn họ sư đồ, bây giờ gióng trống khua chiên xuất hiện, chỉ sợ ngày sau thiếu không được mầm hai bạn. thu hồi cảm xúc, giả Thanh Sơn cười nói, cung chủ, thầy cho chúng ta ra ngoài lúc thụ đường, ngoài ý muốn bị cao nhân cứu, đưa chúng ta đến đây. Sở Lân sử sốt, kinh ngạc nói, vậy nhưng không mời tiền bối ra gặp một lần. Tiếng nói rơi, phi thuyền đột nhiên lên không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Lân, Giả Thanh Sơn, hắn phát hiện đồ đệ đã mang theo dư Sơ đi tìm trái cây đi. Ai? Chương 474, bổn ngon chương 474, vũ ngon Giả Thanh Sơn trong lòng sớm có suy đoán, nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hắn đẩy cửa ra liền thấy được Sở Lân cởi quần tìm ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tại chuyên môn chờ hắn. Núi xanh tới a, nhanh ngồi. Đây là chiêu giao sơn đặc thù lá trà, có thể đổi lạnh, đối tu vi có tác dụng lớn nhìn thấy sợ lân đích thân cho hắn châm trà, giả thanh sơn thở dài, cung chủ có chuyện không ngại nói thẳng. Ha ha, vẫn là núi xanh sảng khoái. Sợ lân khen âm thanh, cười nói, núi xanh, phụ thân ngươi cũng là ta cựu tiêu cung lập tông trưởng lão một chồng, đến ngươi nơi này cũng là cẩn trọng, cựu tiêu cung tương lai thiếu không được ngươi. Giả thanh sơn, lời khách sáo nói xong, sợ lân thẳng vào chủ đề, đoạn thời gian trước, linh mạch một chuyện, cái kia ba nhà đều ghét kích, việc này truyền ra thành cho cười, mà theo như đồn đại có một nữ tử đánh lui bọn họ. Nói đến đây, sợ lân meo mắt lại, thẳng như nói, núi xanh. Người đổ đệ kia mang về nữ tử là ai? Giả Thanh Sơn dùng ngón tay ma sát chén trà biên giới lại không có uống, nghĩ một lát mới lên tiếng, là bằng hữu. Sở Lân nhíu mày, không chỉ a. Cung chủ lời nói, ta nghe không hiểu. Ha ha, núi xanh, ta là muốn nói. Sở Lân tới gần chút, thấp giọng nói, chỗ tốt nha, mọi người cùng nhau chia sẻ, tiểu tiêu cung chỉnh thể cường đại, mới tính thật cường đại. Giả Thanh Sơn mặt không nổi sắc, Cung chủ nói chỗ tốt là cái gì? Sở Lân ngưng động ở nói như vậy minh mạch, còn cùng ta giả ngây giả dại. Cũng trong lúc đó, Bát Hiểu Sinh hai người cũng bị người ngăn lại. Ha ha. Triệu Sư Minh, đây chính là Bách Hiểu Sinh. Triệu Minh nhìn hướng hai người, nhìn thấy Dư Sơ lúc, trong mắt lóe lên một vẻ tham luyến. Cái này so với lúc trước cái kia càng tốt. Nói lên lúc trước, mu, hai người kia giả heo ăn thịt hổ, đánh xong hắn liền chạy. Thế nhưng cái này, cái này Bách Hiểu Sinh mới chút cơ. Mặc dù hắn cũng là chút cơ, nhưng hắn có lòng tin. Bách Hiểu Sinh liễu mày nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, các ngươi có ý tứ gì? Triệu Minh sờ lên cằm nhìn xem hai người cười lạnh nói, liền ngươi kêu Bách Hiểu Sinh a, cái gì tự lực, dám gọi như bức như vậy danh tự Pheng dư sơ bỗng nhiên chui ra, một chân đem triệu minh đạp bay đi ra, móc móc lô hai cười nói, liễu diễu phiền chết, cút sang một bên. Triệu minh ôm bụng phẫn nộ nhìn hướng nàng, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đi, tiếp tục tìm trái cây đi. Dư sơ lôi kéo ngẩn người bách hiểu sinh rời đi. Triệu minh thấy thế vội vàng hô, bên trên, hắn mang tới hai cái tiểu đệ lúng túng cười nói, triệu sư minh, ngươi cũng không muốn chúng ta thụ thương à? Hai cái tiểu đệ lướt nhau, an ý không có động thủ. Nói đùa nữ tử kia tốc độ nhanh như vậy, bọn họ vì cái gì muốn tự mình chốt lấy từ cổ? Bọn họ là đến xem náo nhiệt, không phải đến bị đánh." Trương Minh. Đêm đó, Bách Hiểu Sinh thừa dịp sư phụ ngủ, lén lút chạy tới Cửu Tiêu cung phía sau núi. Phía sau núi cái gì cũng không có, bình thường căn bản không người đến. Nhưng lúc này nơi này nhiều hơn một tòa phòng ở Bách Hiểu Sinh mới vừa tới gần, Giang Phong liền xuất hiện hiếu kỳ nói, "Ngươi là đến trả ta linh thạch?" Bách Hiểu Sinh sửng suốt, chê cười nói, "Xin lỗi ta không có như vậy nhiều, ta sẽ cố gắng." Hai người này, một cái không cho kêu ca ca, một cái không cho kêu tỷ tỷ. Khảo hảo kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, bọn họ tại Cửu Tiêu cung định tư lại tựa hồ là vì thủ hộ dư sơ. bất quá, cơ hội như vậy ngàn năm một thở. nghĩ tới đây, bách hiểu sinh liền chuẩn bị quỳ xuống. đậu phộng, giang phong đội vàng dùng linh lực đem hắn nâng lên, tức giận nói, ta cũng không có thúc giục ngươi còn, không đến mức quỳ xuống, lại nói, ngươi quỳ xuống cũng phải còn. đây là dư hòa ý tứ. bách hiểu sinh lung tung nói, không phải, ta là muốn học nghệ thuật. giang phong, bách hiểu sinh giật giật bờ môi, giải thích nói, ta tựa hồ nghĩ quá đơn giản, dư sơ lợi hại hơn ta rất nhiều, hơn nữa còn có các ngươi chồng coi nàng, gặp phải nguy hiểm lúc ta vậy mà không cách nào đứng tại trước người nàng. ta biết các ngươi rất lợi hại, có thể hay không giúp ta một chút? Giang Phong cười nói, đương nhiên, nhưng không phải miễn phí, viết giấy vay nợ a. Bát hiểu sinh. trong phòng, dư hỏa cùng dư sơ lại chen đến trên một cái giường. chen lấn rất lâu, các nàng tựa hồ tìm tới vi diệu cân bằng. dư sơ hiếu kỳ nói, các ngươi không có chính mình sự tình muốn làm sao? dư hỏa mí môi, chúng ta dẫn ngươi đi ra, tự nhiên là muốn bảo hộ ngươi an toàn. dạng này a, ta đều thích các ngươi, nếu là đột nhiên chạy, thật đúng là có chút không quen. suy nghĩ một chút dư hỏa vẫn đạo. Ngươi lúc đi ra còn nói muốn đi khắp thế gian, làm sao liền cái Giang Nam Châu đều không có đi ra ngoài. Dư Sơ xưng sở, cười nói, Giang Nam Châu rất tốt, tốt phong cảnh tự nhiên là muốn từ từ xem. Có đúng không? Ngươi xác định không phải là vì nhìn đạo sĩ. Ai nha. Dư Sơ bỗng nhiên ôm lấy Dư Hỏa cánh tay, nhìn xem ánh mắt của nàng lóe lên lóe lên. Dư Hỏa, ngươi nói cho ta một chút ngươi cùng Giang Phong sự tình thôi. Dư Hỏa mím môi, việc này có chút dài. Không có việc gì, ta không nghe nói nhảm, nói các ngươi nhận biết quá trình liền được. Dư Hỏa, em tụ rất lâu, Dư Hỏa nói nhị trọng tiên có địa phương kêu linh thành linh thành nó quỷ mà ta bị hắn xem như quỷ nắm lấy nghe vậy dư sơ cười đến run rẩy cả người khách khách ngươi có phải hay không tóc hai bù sù đang lẩm vãng, mới sẽ bị trở thành quỷ dư hỏa lạnh lùng mặt có nghe hay không ha ha nghe ngươi tiếp tục dư hỏa đem nàng cùng giang phong cùng nhau đi tới cố sự chia sẻ cho dư sơ nghe cố sự nói xong dư sơ có chút hâm mộ nói các ngươi trải qua như vậy nhiều à mà còn nghe tới đoạn đường này đi tới thật vất vả à dư hỏa trầm mặc xác thực rất không dễ dàng suy nghĩ một chút dư hỏa cười nói. Có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Dư Sơ thì thảo, "Đông nhiên vấn đạo, vậy là ngươi lúc nào thích giang phòng?" "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Thiếu kỳ, mau nói mau nói." Dư Hỏa xoắn suýt một hồi mới mở miệng, "Hẳn là tại Võ Lăng trấn, hắn cùng Bạch Tương đối đầu, phía sau đem lực lượng hiến tế cho ta thời điểm." Dư Sơ mắt sáng lên, "Ngươi cảm động." Dư Hỏa gật gật đầu, "Chưa hề có người như vậy giữ gìn qua ta, trong nháy mắt đó, hắn đem mệnh giao cho ta." Dư Sơ đột nhiên đem để tay tại trên đầu nàng sờ lên. Dư Hỏa Thoạt nhìn ngươi không có gặp phải Giang Phong phía trước, qua cũng thật không dễ dàng." Ca ca nói, "Sờ đầu một cái sẽ xua tan vào rủi. Có thể là Dư Hỏa có chút xoắn xuýt, ngươi thật giống như đang sờ chó con." Ha ha. Dư Hỏa trước đây nuôi con chó, ta chính là như thế sờ. Dư Hỏa. Đêm đó, Dư Hỏa đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Dư Sơ tại bóp cánh tay của nàng. Vừa định tách ra tay của nàng, Dư Sơ đông nhiên bắt đầu nói mơ. "Ngươi xuất hiện chẳng biết tại sao, có thể ta mới gặp ngươi liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất nhiều năm không thấy bà tốt, nhưng lại có chút không giống." loại này mơ hồ cảm giác, để ta vô ý thức tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra. Chỉ là, vì cái gì ta tiểu gì cũng sẽ quên tên của ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Dư hỏa mím môi, nhìn không được đưa tay sờ sờ dư sơ tóc, sau đó đem chăn kéo lên một chút. Ta gọi Dư hỏa. Mù ngon. Chương 475, đồng môn chương 475, đồng môn Kim Lăng Sơn Trang. Kim Viêm trở lại về sau, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nghĩ. Giang giác mặt bàn bộ đồ trà bị vung lên trên mặt đất, vỡ thành tạt bã. Mụ, tới. Ngoài cửa chạy tới một người cười tủm tỉm nói, tới thiếu gia có cái gì phân phó kim viêm nhìn hướng hắn đông nhiên một chân đem đặt lăn cười cười cười chuyện gì vui vẻ như vậy người kia bỏ dậy cung kính nói thiếu gia ta không cười kim viêm mu cảm giác muốn bị tức giận cười ủ một hồi lâu kim viêm vẫn đạo tìm tới nữ nhân kia không có cái kia người im mơ người kia đội vàng nói thiếu gia nói là đánh ngải cái kia vẫn là ngải tâm tâm niệm niệm hồng y để cô đương ưn kim viêm hứng thú, biết rõ như vậy rõ ràng nghĩ đến là có thông tin đều nói một chút đánh ngải bị cô kia không có tin tức Kim hổ siết chặt nằm đấm, cái kia quần áo đỏ đây này, cũng không có. Kim Viêm đột nhiên tới gần, đem người tới nhấc lên, ông trầm vấn đạo, đều hụt mở không có tin tức, ngươi lời thể sởn sắt làm cái gì? Không đối. Kim Viêm bỗng nhiên sử sốt, ngươi không có đi, làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Ngạch. Bởi vì hiện tại Lục Trọng thiên đều truyền ra. Kim Viêm nhíu mắt, truyền cái gì? Người kia suy nghĩ một chút, vẫn là thành cần nói, truyền thiếu ra vì cùng một vị áo đen cô nương tranh một vị hồng y cô nương, sau đó bị áo đen cô nương đánh răng rơi đầy đất, hồng y cô nương cũng từ bỏ người, thiếu ra từ đây không gượng dậy nổi cả ngày mua say, người thương tâm rơi lệ, Kim viêm sửng sốt, một hồi lâu mới tiêu hòa tới, vỗ mạnh một cái cái bàn, sách theo người kia quát, đây là cái gì cùng cái gì, lao tử cùng nữ nhân tranh nữ nhân, thiếu gia, truyền ngôn chính là như vậy, chính là truyền ngôn, sao có thể tin? Không tin có thể nghe một chút ta. Thảo, Kim viêm một cái hất ra hắn phất phất tay, tranh thủ thời gian lăn, cho chuyện tiếp đi xuống, muốn tẩu hỏa nhập ma, Các loại, chạy trở về đến, tới, thiếu gia tiểu nhân chạy trở về tới, có cái gì phân phó? Kim viêm kéo đem tóc, cười tủm tỉm vẫn đạo, ngươi tên là gì? tiểu nhân tên là ảnh ảnh kim viêm cười to danh tự không sai người cũng không tệ cùng ngươi kéo một trận lao tử tâm tình đều thông suốt Ánh mắt túi xuống yếu đất nói chỉ sợ là thiếu gia lại muốn tiêu đủ kim viêm lao gia cho ngươi đi tiền sảnh kim viêm gật gật đầu đống nhiên muốn đạo cha ta muốn cho ta lột ngạn ảnh suy đoán nói có lẽ a ha ha ngươi người này thật có ý tứ về sau đi theo ta ảnh tốt thiếu gia tiên sảnh kim lăng sơn trang chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh mỗi lần nghĩ đến lao cha danh tự kim viêm luôn có một loại nghĩ cùng bái xúc động Kim Tiên. Đây chính là Kim Lăng Sơn trang trang chủ, một cái nghe danh tự liền rất nhiều người. Đương nhiên tướng mạo đó cũng là tương đối bá khí âm ầm, ngồi ở chỗ đó liền có một loại không giận tự vì khí thế. Cái này không đối diện đầu bóng tiểu tử đều muốn sợ kệ ra còn sao. Kim Viêm đi vào rót cho mình chén trà, mới tùy tiện nói, "Lão cha, cái này tô son chắc phấn ra hỏa là ai?" Kim Tiên thản nhiên nói, "Hắn mang đến thông tin." "Tin tức gì?" "Theo như đồn đại Hồng Ý liễu cô nương." Kim Viêm vỗ bàn lên, "Ở đâu?" Kim Tiên nhìn về phía người kia, nói một chút đi. Tại Cửu Tiêu Cung, ngày nào bọn họ ngồi một cái vô cùng xa hoa phi thuyền dáng lâm tại Cửu Tiêu Cung, Kim Thiếu gia nói Hồng Y cô nương liền ở trong đó, mà còn, sủa cái gì đâu, mau nói. Mà còn vị cô nương kia bây giờ cùng bách Hiểu Sinh hành động cử chỉ vô cùng thân cận, hai người cả ngày ở cùng một chỗ. Giang Giác Kim Viên bóp nát chén trà, âm trầm nói Cửu Tiêu Cung là địa phương nào. Kim Tiên thản nhiên nói, bất nhập lưu tông môn mà thôi. Một cái bất nhập lưu tông môn, dám cùng ta cướp nữ nhân, cờ họ nở tởm Khêu bách Hiểu Sinh. Đây là người bình thường có thể đạt tên So cha của hắn danh tự còn muốn phải lối. Kim Viêm lại vấn đạo, cái này bắt hiểu sinh cái gì thực lực. Chúc Cơ, cái gì? Kim Viêm không xác định vấn đạo, Kim Tiếu gia, là Chúc Cơ. Kim Viêm, quả thực là vô cùng độc nhã. Kim Tiên gặp hỏi không sai biệt lắm phất phất tay, đi thôi, ra ngoài xoay trái linh linh hạch. Nghe nói như thế, Tô Son chắc phấn ra hỏa vội vàng không lưng gửi tới lời cảm ơn, cảm ơn trang chủ, cảm ơn Tiếu gia. Vẹn vẹn cung cấp một tin tức, liền có thể được đến 1000 viên cực phẩm linh thạch. Cái này Kim Lăng Sơn chàng quả nhiên giàu có. Nếu là ta có thể gia nhập liền tốt. Các loại, Kim Viêm âm thanh đánh gậy hẳn phản đoán hắn quay người, đội vàng vấn đạo, kim thiếu gia còn có cái gì phân phó? kim viêm nheo lại mắt, ngươi gọi cái gì? đến từ chỗ nào? tiểu nhân kêu triệu minh, đến từ cựu tiêu cung. ân. kim viêm những mày, cười nhạo nói, nói như vậy, ngươi cùng bách hiểu sinh là đồng môn. triệu minh gật gật đầu, là, nhưng chúng ta đều không thích hắn. kim tiên cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tiêu cung người tố cáo cựu tiêu cung, tiểu tử này chẳng lẽ không biết sẽ cho cựu tiêu cung mang đến họa diệt môn? kim viêm giơ ngón tay cái lên, đồng môn tương tàn, có chí khí, bản thiếu gia lại cho ngươi thêm một ngàn viên. triệu minh đại hỉ cảm ơn thiếu gia, cảm ơn trang chủ. đi thôi đi thôi. triệu minh đi vài bước, đông nhiên quay người khẩn cầu. nếu là kim Lăng sơn trang không chê, ta cam nguyện làm như làm ngựa. kim tiên không nói chuyện, ngược lại là kim viêm cười nói, chờ bảng thiếu gia ôm mỹ nhân về, tự nhiên để người đến. cảm ơn. triệu minh lại nói tiếng cảm ơn, cái này mới quay người rời đi. chỉ viêm. xụ một đạo màu vàng hỏa diễm xuyên thấu triệu minh ngực, hắn không thể tin quay đầu, còn chưa nói chuyện, liền đã đốt cháy hầu như không còn. kim viêm thổi thổi đầu ngón tay khinh thường nói, thứ độ gì, đồng môn tương tàn cũng có thể làm đi ra. thừ nghe ngươi thông tin, ta ngược lại là cảm thấy vũ nhục bị tiêu hồng y lệ cô nương. Kim tiên, giết tốt. Loại người này, thế mà còn muốn vào kim Lăng sân trang, quả thực là tự tìm cái chết. suy nghĩ một chút, Kim tiên nhắc nhở, Viêm nhi, chớ có vì nữ nhân quên chính sự. Tiểu tử này nói có phi thuyền giáng lâm, cựu tiêu cùng, nói không chừng linh mạnh cũng tại. Kim viêm sững sờ, cười nói, phải báo cho mặt khác hai cái lao hồ lý sao? Kim tiên lắc đầu, không cần, chia ba phần, bấm lại là bất chút chú Ha ha, ta cái này liền đi. Kim viêm đi đến một nửa, đống nhiên lại níu mày trở về. Kim Tiên: Lão cha, Phi thuyền à, cái kia áo đen cô nương đoạt Phi thuyền, nếu là nàng cũng tại Cựu Tiêu Cung, vậy ta không phải đi tự mình chốt lấy cực cổ. Kim Tiên: Ngược lại là quên người này. Suy nghĩ một chút Kim Tiên cười nói, ngươi mang chút linh thạch, tìm hai cái hảo thủ thử xem, nếu không tại, lấy. Kim Viêm gãi gãi đầu, lung tung nói, vậy nếu là ở đây? Vậy lên chạy. A. Lão cha xác định ta còn chạy thoát. Kim Tiên thở dài, hoa linh thạch tác dụng, liền đại biểu ngươi không cần tự mình đi, chờ kết quả liền được. Kim Viêm giơ ngón tay cái lên, vẫn là lão cha thông minh yên tiên, tiên nhịn không được nuốt nuốt lông mày. Chương 476, Chẩm Ngư Lạc Nhạn chương 476, Chẩm Ngư Lạc Nhạn Cửu Tiêu Cung. Trừ ra Kim Lăng Tam gia bên ngoài, giống Cửu Tiêu Cung dạng này tông môn nhiều vô số kể. Bọn họ so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đây cũng là tán tu thích nhất địa phương, cùng hắn đi nhất Lưu tông môn làm tập dịch, không bằng đi địa phương nhỏ liều một phen, vạn nhất còn có thể lăn lộn cái sư minh gì đó, há không đẹp ư? Trên bầu trời hai vị nữ tử nhìn xem cựu Tiêu Cung trong mắt lóe lên một tia lâm tán. Lúc trước các nàng tới qua cựu Tiêu Cung, đối Vương lại không có nhận lấy các nàng bây giờ có người hoa linh thạch đến làm cựu tiêu cùng hai người không hề nghĩ ngợi liền tiếp xuống tỷ tỷ làm sao chia muội muội ngoan tự nhiên là tỷ tỷ chọn trước ta muốn chơi trước cái kia sở lần Trầm mắt sẽ muội muội ngượng ngập nói ta cảm thấy cái kia giả thanh sơn không sai tỷ tỷ kinh hãi không phải chứ lấy chúng ta tỷ muội dung mạo giả thanh sơn lao đầu tử kia người cũng vừa ý tỷ tỷ không hiểu người này càng ngày càng có vật vị ngay tại hai người thương lượng phân chia như thế nào lúc giang phong cùng dư hỏa trở về vừa bận thấy được bóng lưng của các nàng Từ Bách Hiểu sinh chỗ nào trộm được trái cây bên trong có một loại hình như lê hình dáng đồ vật, vừa chua lại ngọt. Dư hỏa nếm qua một lần, luôn là nói thầm. Làm sao Bách Hiểu sinh cũng quên lúc trước ngắt lấy chi điện. Hai người tìm kiếm trở về, vừa vặn tại chỗ này gặp phải. Dư hỏa cắn ngụm trong tay trái cây, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trước hai người. Trước sau lồi lõm, mảnh liễu đầy đủ tư thế. Là loại kia xem xét bóng lưng liền biết là mỹ nhân. Giang Phong, ngươi nói hai người này làm gì? Giang Phong cười nói, tìm người a, khẳng định không phải đến bái sư. Hai cái độ cảnh cái này cựu tiêu cung căn bản không người có thể dạy các nàng. đi lên hỏi một chút. giang phong kinh ngạc nói, ta đi. dư hỏa nhìn hướng hắn, cười tủm tìm nói, làm sao? chỗ dạng. chờ lấy, ta cái này là đi. giang phong tới gần, hai người kia hoàn toàn không có cảm giác, thấy thế giang phong ho nhẹ một tiếng. hai vị, các người. hai vị nữ tử quay người, để giang phong lời nói miễn cưỡng ngừng lại, sắc mặt có chút một lời khó nói hết. hai người này, rất khó tưởng tượng ngũ quan có thể sắp xếp như vậy chịu tượng. nơi xa dư hỏa cũng bị giờ mình đây chính là trong truyền thuyết, ta thế ảnh khiến ngàn quân dừng bước, xoay người lui trăm vạn hùng sư. Giang Phong trầm mặc, xấu hổ cười nói, hai vị sinh thật là độc đáo. Ha ha, công tử cũng sinh kỳ quái, ta là Trầm Ngư, ta là Lạp Nhạn. Giang Phong, dám hỏi hai vị mỹ nữ tới đây làm cái gì? Nghe nói như thế, Lạp Nhạn đang muốn nói chuyện, bị tỷ tỷ Trầm Ngư che lại có chút lệ ra miệng, kéo đến một bên. Nhìn thấy nói thì thầm hai người, Giang Phong không khỏi có chút im lặng. Theo lý mà nói, đều đến độ kiếp, nơi nào còn có dáng dấp xấu xí người, hai vị này, chơi chịu tượng. Hai người thương lượng một hồi trầm ngư nhìn hướng giang phong cười nói chúng ta chỉ là đi qua nhìn sơn cốc đẹp mắt đi vào nhìn một cái trầm ngư không có đáp ngược lại vấn đạo các ngươi là kiểu tiêu cung giang phong gật gật đầu xem như thế đi dạng này a chúng ta tỉ bội đã nhìn qua liền không vào gặp lại nói xong trầm ngư lôi kéo lạc nhạn hướng phương xa bay đi giang phong không chỉ chịu tượng còn kỳ quái trầm ngư lạc nhạn không có phi bao xa lạc nhạn liền giữ chặt tỷ tỷ có chút không giải thích được nói chuyện gì xảy ra trầm ngư thấp giọng nói muội muội vừa rồi người kia lặng yên không tiếng động liền đi đến phía sau chúng ta mà còn tu vi ta nhìn không thấu, không dễ chơi. Nghe đến cái này Lạc Nhạn do dự, có chút dầu di nói, có thể chúng ta thu linh hạch. Ha <cười> ha, <cười> Kim thiếu gia không phải để ta dò xét Cửu Tiêu cũng có hay không một bị nữ tử áo đen sao? Tựa như là dạng này, chúng ta không phải đã tìm được sao? Vừa vặn cái kia công tử sau lưng liền có nữ tử áo đen, dáng dấp rất xấu cái kia. Tựa như là, có thể Lạc Nhạn có chút xoắn xuýt, còn áo đen rất phổ biến, không nhất định là cái kia. Ai ơi, cái này Cửu Tiêu cũng chính là tên hòa thượng miếu, từ đâu tới như vậy nhiều nữ tử. Cũng là Hai người trở về lúc Kim Viêm đang đợi. Trầm Ngư nhìn thấy Kim Viêm đưa lưng về phía các nàng, nhịn không được hiếu kỳ nói, "Kim thiếu gia, vì sao một mực đưa lưng về phía tỷ muội chúng ta?" Kim Viêm trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, "Hai vị tiên tử dung nhan, làm ta không dám nhìn thẳng." Trầm Ngư gật gật đầu, tỷ muội ta xác thực có Trầm Ngư lạt nhạn phong thái. "Kim Viêm, nếu không phải hai người này tu vi tương đối cao, hắn thật đúng là không muốn tìm. Tu vi thấp thử không ra. Trở về nhanh như vậy, chắc là có tin tức tốt." Đó là tự nhiên, Cửu Tiêu cũng có nữ tử áo đen. Kim Viêm sững sở chuyện này là thật. Tự nhiên chúng ta tận mắt nhìn thấy, tu vi không rõ ràng, nhưng sinh đặc biệt xấu xí, xấu xí. Kim viêm im lặng. Ngày ấy mặc dù không có quá thấy rõ, nhưng có lẽ không tính là xấu xí à? Rất xấu, cùng chúng ta tỉ bội không cách nào so. Kim viêm trầm mặc, đột nhiên khỏe miệng lại câu lên. Đã như vậy, không bằng để mặt khác hai cái đoàn đại đầu đi thử một chút. Sau khi trở về, hắn liền đem việc này giao cho ảnh. Ảnh đáp ứng, đồng thời lời thể son sắt cam đoan, nhất định làm gọn gàng. Nửa tháng sau, Lang yên các cùng Huyền Phong Minh đại lượng nhân viên giáng lâm cửu tiêu cung, mà còn không chỉ đám bọn hắn. Còn có không ít tán tu nhìn chằm chằm mà đến. Cái này nửa tháng thời gian, Lục Trọng Tiên có truyền ôn. Lúc trước linh mạch bị Cửu Tiêu cung ngoài ý muốn đoạt được, mà đoạt linh mạch cao nhân đã rời đi Lục Trọng Tiên. Tin tức như vậy, tự nhiên để người ngo ngoe muốn động. Bọn họ hoa mấy ngày, mới tra rõ Cửu Tiêu cung nội tình. Bất quá là tiểu môn tiểu phái mà thôi, đến cái này tiền của phi nghĩa lại khó chịu không lên tiếng. Dù cho Lang Yên các bọn họ không có động tác, nhưng tán tu kia cũng chuẩn bị có hành động. Lúc đầu cái này linh mạch chỗ tốt bọn họ liền không có cầm tới. Sở Lân nhìn thấy trên trời hai chiếc phi thuyền, Sở Lân giật mình trong lòng lại tới, mà còn cái này hai chiếc, phía trên có cờ xí. Đương nhiên ngày ấy Giả Thanh Sơn sư đồ trở về cái kia một chiếc cũng có cờ xí. Phía trên kia biết Kim Lăng Sơn Trang, liền bởi vậy sợ Lần mới hoài nghi Giả Thanh Sơn bọn họ được chỗ tốt. Chỉ là, Giả Thanh Sơn giàu muối không bảo, mà mang về cô nước kia, hắn căn bản không phải đối thủ, không dám nhìn trộm. Cái này để Sở Lần trong lòng biệt khuất không thôi. Bây giờ, cái này mặt khác hai nhà tìm đến, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Phi thuyền bên trên. Lâm Nghiên Các, các chủ Lăng Hạo nhìn xem một cái khác chiếc phi thuyền bên trên nữ tử nghi ngờ nói, "Hy vọng" chúng ta tất nhiên tới, vì sao không độc thủ? Huyền Phong sờ lên râu, nhìn trầm trầm phía dưới sấp gốc, rất lâu mới đáp, truyền ngôn không thể tin hết, vị cao nhân nào đi hay không, ai biết được, để những tán tu kia trước thử một chút. Lăng Hạo bừng tỉnh, vẫn là người thông minh, có chút đạo lý. Ha ha. Huyền Phong cười âm thanh, mới giải thích nói, Kim Lăng Sơn Trang không người đến, bản thân liền không tính bình thường. Hiểu. Liên tại hai người đàm phán lúc, Đông Nhiên gió nhẹ thổi qua mọi người thân thể, tiếp lấy liền có âm thanh vang ở bên hai. Các ngươi thế mà còn dám đến, là đến lãnh cái chết. Huyền Phong, Lăng Hạo thanh âm này có thể quá quen thuộc đi cũng trong lúc đó những tán tu kia cũng bị lực lượng vô hình đẩy ra ngoài mấy trăm dặm các vị lại đến cũng đừng trách ta hạ sát thủ mọi người hai mặt nhìn nhau phía sau làm chim thú phân trốn. sở lân hắn một mực quan sát thậm chí trong lòng đã có bán giả thanh sơn sư đồ cân nhắc nào biết thế mà lui nhìn xem dư hỏa trong tay một đống chiếc nhẫn giang phong điếu đốt nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm rơi bọn họ đầu dư hỏa chớm mắt ta thoạt nhìn rất giống người xấu sao ngươi không nói lời nào có ý tứ gì không có cái gì ta đi làm cơm cật ngã nhất quyền Chờ Giang Phong rời đi phía sau, Dư Hỏa cầm lấy một chiếc nhẫn rõ xét một phen, liền hứng thu dã rời thả xuống. Đêm đó những này chiếc nhẫn liền phân cho Dư Sơ cùng Bách Hiểu Sinh, mà Giang Phong cùng Dư Hỏa cũng tiếp tục trải qua nằm ngựa thời gian. Từ khi đêm đó cùng Dư Hỏa tâm sự phía sau, Dư Sơ cùng Bách Hiểu Sinh chờ thời gian càng ngày càng dài. Cái này cũng dẫn đến Giang Phong nhàn nhã thời gian kết thúc, lúc cần phải thỉnh thoảng giao bài tập. Cũng là từ ngày này trở đi, Hữu Tiêu cũng có cao nhân thủ hộ lợi đồn đại chuyên gia, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tán tu mộ danh đến. Tất nhiên cấp không được, vậy liền gia nhập. Về sau thậm chí có người nói, Uỷ Tiêu cung muốn làm đại tổ cường, cùng mặt khác ba nhà địa vị ngang nhau. Giang Phong cùng Dư Họa cái này một tủ, chính là 500 năm. Chương 477, cầu hôn chương 477, cầu hôn Dư Họa hôm nay tâm tình lên lên xuống xuống, như ngày dây đồng dạng. Tin tức tốt là rời đi 500 năm muội muội trở về, tin tức xấu là mang theo cái nam nhân. Cái nợ mơ. Người nghĩ gì thế? Người bên cạnh đẩy hắn một cái, Dư Họa hoàn hồn yếu ớt nói, "Tiểu sơ trở về, còn mang theo cái nam nhân." Cố Ly có chút không hiểu, đây là chuyện tốt ta, người làm gì mặt mày u rú? Dư Họa rầu di nói, trong lòng ta có chút không thoải mái chết muội khống thu hồi ngươi mặt chết ta an bài một chút cùng một chỗ trở về tốt cố ly bình thường là cái rất ôn nhu người hắn kết tóc thế tử cũng là ma tộc nhưng hết lần này tới lần khác dư sơ mang về đó là cái nhân loại dư họa cùng dư lam nhìn trầm trầm bách hiểu sinh một mặt đề phòng cô cô ngươi không tử mà biệt coi như xong không có mang cho ta lễ vật cũng coi như nhưng ngươi cái này dư họa nhìn hướng dư sơ ánh mắt vô cùng u ám dư sơ nhịn không được sờ một cái đầu của nàng rồi nói ngươi cao lớn không ít hắn đeo bách hiểu sinh Tiêu cố phụ, dư họa, dư lam cao mày nói, các ngươi đã thành hôn, không có đâu, đây không phải là cho ngươi phát thiệp mời tới rồi sao? Dư lam, lúc này bách hiểu sinh lấy ra hai cái vòng ngọc đưa cho bọn họ, lễ vật tự nhiên là mang theo, dư sơ quên, dư họa liếc nhìn không nói chuyện, cũng không có tiếp, nàng đang chờ cà cà thái độ. Dư lam trầm mặc sẽ, thản nhiên nói, vẫn là chờ một chút ta. Bách hiểu sinh bật cười, thoạt nhìn các ngươi cũng không thích ta, không cường đại tồn tại có thích hay không? Suy nghĩ một hồi dư lam nói bổ sung, cô cô sự tình, vẫn là phải hỏi một chút phụ thân ta. Bách Hiểu sinh gật gật đầu, đi, nghe ngươi, vẫn là cái nhỏ đại nhân. 500 năm thời gian, hắn đã tới phi thăng cảnh, Dư Sơ so hắn còn muốn cao một chút. Năm thứ 100, trăm, Bách Hiểu sinh đến hóa thần một cảnh lúc, hai người liền cùng Giang Phong bọn họ tạm biệt. Dư Sơ nhìn hướng Dư hỏa cười nói, nghe hai người các ngươi cố sự, ta luôn cảm thấy có lẽ đi ra đi đi, cho nên chúng ta chuẩn bị đi xem một chút muôn sông nghìn núi, trở lại về sau liền thành kết hôn. Dư Hoa im lặng, giật giật bĩu môi, vừa định mở miệng liền bị Dư Sơ đánh gãy. Những năm này cảm ơn các ngươi làm bạn, nhưng con đường sau đó, để chính chúng ta đi tốt sao? Dư hỏa trầm mặc rất lâu, cuối cùng là gật gật đầu. Bây giờ 500 năm đi qua, bọn họ trở về. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đem Bách Hiểu Sinh suy nghĩ kéo về, hắn liền vội vàng đứng lên. Đã thấy Dư Sơ nhanh hơn hắn một bước tiến lên, ôm chặt lấy Cố Ly cánh tay, làm lúc nói, "Tẩu tử, ngươi nhưng muốn giúp ta nói chuyện." Cố Ly bước bước Dư Sơ đầu, đồng thời hướng Bách Hiểu Sinh nhìn, trong lòng có cái sơ bộ ấn tượng. Dáng dấp non chính, thực lực tạm được. Bách Hiểu Sinh vội vàng thi lễ một cái, có chút câu nghệ nói, "Các ngươi tốt, ta là Bách Hiểu Sinh." Cố Ly cười ôn hòa cười, "Không cần câu nghệ, người đến chính là khách, ngồi đi." Bách Hiểu Sinh không hề ngồi xuống, ngược lại cười nói, "Ta đến không phải làm khách, là vì cầu hôn dư sơ mà đến." Cố Ly sử sờ, nheo mắt lại, nữ khí lạnh chút, tin tưởng như vậy? Là. Lạ. Dư Họa nắm đấm bót cách rung động. Cố Ly kéo dư sơ tay, nhìn hướng Dư Họa, "Giao cho ngươi." Dư Họa giật giật bà bay, thẳng nhiên nói, "Tốt, Bách Hiểu Sinh." Thoạt nhìn muốn ăn đòn, không phải tẩu tử, "Ta, Dư Họa Dư Lam, đem cô câu ngươi phi đi." Tới, đám người rời đi phía sau, Dư Họa nhìn hướng Bách Hiểu Sinh, cười cười, "Tiểu tử Ngươi nếu có thể chống được ta một chiều, việc này ta có thể suy nghĩ một chút. Ta ma tộc từ trước đến nay dùng thực lực nói chuyện, làm sao? Bách hiểu sinh suy nghĩ một lát, đồng ý xuống. Ma tộc, dư sơ nói qua, lại không có nói tỉ mỉ, chỉ là nâng một câu. Một chỗ khác gian phòng bên trong. Dư sơ nhìn hướng mẫu chi diện ba người, tức giận nói, tẩu tử, còn có các ngươi thế mà không giúp ta nói chuyện. Tiểu sơ đừng tức giận, uống nước. Cố ly cười ôn hòa cười, sau đó cho dư sơ rót chén trà. Dư sơ, tẩu tử luôn là như vậy ôn hòa rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, nhưng dù sao làm cho lòng người bên trong rụt rè. Theo bản năng liền nghe nàng, Ca ca cái kia khối băng cũng là bị dạng này lấy xuống. gặp dư sơ chầm mặc, cố ly nhìn hướng một đôi nhi nữ cười nói, các ngươi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn. dư họa còn muốn nói hai câu, bị dư lam lôi đi. ngoài cửa còn truyền đến dư họa thở phì phò âm thanh, ngươi làm gì kéo ta, ta còn muốn cọ cọ mẫu thân đâu. đần chết ngươi được, không có điểm nhãn lực sức lực, có phải là thiếu thông minh? dư lam ta cảo chết ngươi. cố ly miệng lên, hai cái này tên dở hơi luôn là nhanh như vậy bụi. bất quá. Tiểu sơ trong nháy mắt không ngờ trưởng thành, đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Nàng cũng dư họa thành lúc lúc, khi đó dư sơ cũng như dư họa như vậy. Ma tộc tuổi thọ xa xăm, đại khái 100 năm tương đương với nhân loại một tuổi. Tiểu sơ, cố ly kêu lên. Dư sơ ghé vào trên mặt bàn, ngẩng và bà nói, tẩu tử có chuyện nói thẳng. Ngươi thật nghĩ kỹ. Nghe nói như thế, dư sơ ngồi thẳng người nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ kỹ. Không hối hận. Tuyệt không hối hận. Cố ly trầm mặc, rất lâu mới cười nói, tốt, tất nhiên là tiểu sơ chính mình tuyển chọn, tẩu tử ủng hộ người. Không đợi dư sơ cao hứng. Cố Ly lại vấn đạo, hắn biết thân phận của người sao? Dư Sơ gật gật đầu, ta nói qua, vậy liên tốt, dù sao nhân loại khác với chúng ta, Đầu tử yên tâm, 500 năm ta cũng đã trưởng thành. Cố Ly gật gật đầu, vậy liên tốt. Thế thế, Dư Sơ đứng vậy, vậy ta đi ra. Cố Ly phất tay ra hiệu nàng ngồi xuống, đừng nóng độ. Dư Sơ, trên nóc nhà, Dư Hỏa tại Giang Phong trong ngực cọ sát, có chút phiền muộn nói bọn họ muốn kết hôn. Giang Phong đem nàng ôm chặt chút, cười nói, ngươi sẽ không phải muốn cấp kết hôn a. Sách, ta là hạ người như vậy sao? Ha ha. Nhắc tới chúng ta kết hôn thời điểm cũng không tính toán bình yên a. Nghe đến Giang Phong lời nói, Dư hỏa sửu sốt. "Giang Phong, Ơ. năm đó cái kia kể chuyện tiên sinh chúng ta một mực không tìm được, hắn lưu lại câu nói kia cũng không hiểu rõ, trải qua ngươi như thế nhắc lên, ta luôn có chút thấp phẩm lo âu." Giang Phong vuốt vuốt tóc của nàng, an ủi, "Từ từ xem a. Thử, đều tại ngươi, thật tốt nói cái gì kết hôn." Giang Phong bất đắc dĩ, "Đây không phải là ngươi bắt đầu năm sao? Ta không quản, tối nay ngươi giao cho ta xử lý. Mỗi ngày không phải đều có đúng không?" Dư Hòa ồn ào một hồi, rất nhanh liền tiếp đi. Giang Phong nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút khó chịu. Lần này đi có buồn không có thích. Thú Hoa trầm châm, châm hận. Đây là năm đó gái kia kể chuyện tiên sinh tại yến tử hồ nói, cái này 500 năm, Dư Sơ cùng Bách Hiểu Sinh hẳn là tính toán thích a. Cái này câu nói đầu tiên là không phải đã mất hiệu lực. Đến mức phía sau câu kia, Thế Hoa trầm hận. Thứ độ gì? Kỳ thật nhiều năm như vậy Giang Phong trong lòng mơ hồ có cảm giác. Dù cho không có bọn họ, Dư Sơ cuối cùng cũng sẽ rời đi ma tộc, sẽ tại cái nào đó thời khắc gặp phải Bách Hiệu Sinh, sẽ tiến tới cùng nhau. Dư Hỏa chỉ sợ cũng cảm thấy. Trong lòng một mực có cảm xúc kiềm chế. Chương 478, 10 dặm hồng trang chương 478, 10 dặm hồng trang nhìn Dư Họa ngủ ngon ngọ, Giang Phong chuẩn bị đứng dậy ôm nàng trở về phòng. Nơi này có một gian phòng ở là bọn họ, nhiều năm như vậy thế mà không có người động tới. Lúc này, Dư Họa bỗng nhiên rơi vào giang phong bên cạnh, liếc nhìn Dư Họa, sau đó nhìn chằm chằm Giang Phong trầm mặc không nói. Giang Phong sững sờ chê cười nói, "Chuyện gì?" Dư Họa mặc dù không phải nhạc phụ, nhưng cũng là chồng. Dư Họa ngồi xuống, có chút oán giận nói, "Năm đó để các ngươi mang đi tiểu sơ là vì tin tưởng các ngươi, nhưng bây giờ" Hắn muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn đôi bách hiểu sinh không hề hài lòng, nhưng chỗ nào không hài lòng lại không nói ra được. Dư Sơ tính tình hắn lại hiểu rõ bất quá, tất nhiên đem tiểu tử này mang về, vậy đã nói rõ đã xác định. Lúc trước nói xong sẽ không chậm luân, nhưng nàng lỡ lời. "Tiểu tử, bồi ta uống một ngụm." Nghe vậy, Giang Phong lấy ra rượu đưa cho hắn. Dư họa đổ một miệng lớn, mới thở dài nói, "Ma tộc ban đầu thời gian cũng không sống khá giả, tại Nguyên Khốc kiệt, bệnh liên tục xuất hiện, ta cùng tiểu Sơ cha Mâu chi diện chính là chết tại bệnh, đó là một loại liền linh lực đều không thể chữa trị bệnh." Về sau ta hạ quyết tâm thay đổi trường loài này, ta cải trang chui bảo nhân loại lãnh địa, bắt đầu học tập bọn họ sinh tồn kỹ xảo, trải qua mấy ngàn năm cố gắng, ma tộc sinh hoạt có chỗ cải thiện, thế nhưng, nói đến đây, dư họa âm thanh lại chút, quá trình học tập bên trong, ta phát hiện nhân loại là rất mâu thuẫn, bọn họ ích kỷ lại bất gái, tàn nhẫn lại trì lượng, thiện ác đều là trong một ý nghĩ, dạng này bọn họ. Ta thật không yên tâm tiểu sơ. Ngực có câu nói không biết nên không nên nói. Giang Phong muốn nói lại thôi. Dư họa nhìn hướng hắn, cứ nói đừng ngại. Các người hóa thành hình người thời điểm, có thể cùng trong miệng ngươi nhân loại là giống nhau. Dư Họa sử xuất, lập tức cười nói, "Tiểu tử, ngươi có chút ý tứ, đến, uống rượu." Giang Phong, "Đi xuống ăn cơm." Giang Phong lắc đầu, "Không được, chúng ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó mới có thể nhìn nhiều." Nghe nói như thế, Dư Họa nheo mắt lại, "Các ngươi đến từ chỗ nào?" "Thời gian người lưu hành." Dư Họa, cho dù Dư Họa lại không thích Bách Hiểu Sinh, nhưng cũng không có phản đối. Dư Sơ cùng Bách Hiểu Sinh hôn lễ định tại mùng ngày sau tháng 9. Đó là bọn họ gặp nhau thời gian. Địa điểm tại, Tiểu Tiêu Cung. Bây giờ Cửu Tiêu cung cùng Kim Lăng Sơn trang đặt song song, ép Lăng Liên Các cùng Huyền Phong Minh một đầu. Kể từ khi biết đồ đệ không phải là nữ tử kia không thể, Giả Thanh Sơn cũng tại lặng lẽ cố gắng. Cuối cùng hắn thành công kinh diễm mọi người, lan lộn đến đại trưởng lão vị trí. Bắt Hiểu Sinh tại Cửu Tiêu cung địa vị cũng đi theo nước lên thì trở lên, tất cả mọi người muốn hô bên trên một tiếng sư huynh. Mà bây giờ bọn họ sư huynh có tin vui, Cửu Tiêu cung tập thể chúc mừng, trong sơn cốc tràn đầy vui mừng ngộ không khí. Huynh đệ, chúc mừng a, đây là lão ca tặng cho ngươi Lăng Kim viêm đưa qua một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đồ vật chỉnh tề cái bậy bên trên, không biết dùng cái gì đều khắc một lòng một phượng, sinh động như thật. Bách hiểu sinh liếc nhìn, đội vang nói cảm ơn, cảm ơn kim đại ca, cảm ơn đầu tử. Kim viêm liếc nhìn người bên cạnh cười to nói, không cần cảm ơn, đến lúc đó cùng lão ca uống vài chén liền được. Nhất định. Ha ha, vậy ta đi trước, thoát nhìn ngươi hôm nay về buộn nhiều việc. Chậm một chút, địa phương sớm cho ngươi cùng tẩu tử chuẩn bị xong. Hiểu chuyện, đi. Hắn cùng dư sơ cùng nhau đi tới, cũng biết giao không ít bạn tốt. Cái này kim viêm chính là bọn họ kết bái đại ca, mà đổi thành một bên, kim viêm vừa ra cửa người bên cạnh liền hất tay của Hà Gia. Kim Viêm sững sờ, có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên cường nói lại làm sao. Nữ nhân nhìn hướng hắn, thản nhiên nói, tuổi nhỏ không thể được độ vật, khốn thứ nhất sinh. Nghe lời này, Kim Viêm tức giận nói, Lão tử vậy sẽ đã không phải là thiếu niên. giữa năm lúc không thể được độ vật, khốn thứ nhất sinh. tuổi già lúc không thể được độ vật, khốn thứ nhất sinh. Kim Biêm, An Miên, ngươi đừng cố tình gây sự à? Lão tử tất nhiên cùng ngươi thành hôn, làm sao sẽ nghĩ xấu xa như vậy sự tình? Lại nói Minh đệ thê không thể uất hiếp, hiểu không? Tốt nhất như vậy, ta đi tìm dự sơ ngươi thích làm gì làm gì đi. Kim Biêm, hắn tiếp cận bách hiểu sinh, với bắt đầu mục đích sát thực không tuần, nhưng về sau bọn họ ngoài ý muốn gặp An Miên. khi đó, Kim Biêm mới phát hiện, Dư Sơ hình như cũng liền như thế, lại nói trong mắt nàng, liền không có hắn. Kim thiếu gia từ trước đến nay dễ dàng thuyết phục chính mình, hắn xoắn xui một đêm, mới quyết định thay đổi mục tiêu. tốt tại An Miên là lẻ loi một mình, không có người cùng hắn cướp. hắn cùng An Miên đại hôn thời điểm, mở tiệp chiêu đái toàn bộ lục trọng tiên, đem kim lăng sơn trang hảo khí phát huy phát huy vô cùng tinh tế. An Miên đẩy cửa đi bảo. Vừa bạn thấy được dư sơ tại tú y phục. An thị tỷ tới, mau giúp ta nhìn xem. Nhìn thấy An Miên đi vào, dư sơ bội vàng chào hỏi nàng tới cho chính mình tham khảo. Nhìn thấy dư sơ trong tay đại hơ bảo, An Miên nghi ngờ nói, cái này còn muốn ngươi chính mình làm sao? Nghe vậy, dư sơ đem y phục trở mặt, phía trên có một cặp sinh động như thật viên lương. Dư sơ cười nói, cái này đồ cưới có thể là ta một kim một chỉ khe hở đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? An Nguyên dò xét một hồi gật gật đầu, rất tốt, nhưng hình như có chút phiền phức. Không phiến phức, ta tiêu năm, tốt tại hôm nay liền có thể hoàn thành, ngày mai xuyên buổi bạn được rồi lập tức kết thúc ta một hồi thay đổi ngươi giúp ta xem một chút tốt rời đi dư hỏa phía sau dư sơ có nhân sinh của chính mình cũng kết giao ba năm bạn tốt nhìn hết thiên sơn và thủy cuối cùng mới quyết định cùng bách hiệu sinh yên ổn ngay tại lúc đó dần dần xa suốt lang liên các cùng huyền phong minh cũng nên đón khách nhân một cái thân mặc đạo bào màu trắng lao đầu ngồi tại cao vị bên trên nhìn phía dưới hai người lông mày sâu sắc nhăn lại đồ vật đây huyền phong cùng lang hạo liếc nhau lang hạo mắt túi xuống nói tra được có lẽ tại một cái gọi dư sơ cô nương trên thân lao đầu nhũ mày ai là dư sơ Tiểu Tiêu Cung Đại sư Minh Bách Hiểu sinh tân hôn phu nhân, tất nhiên cha như vậy rõ ràng, vì sao không lấy? Huyền Phong Lung túng nói, đại nhân có chỗ không biết, Tiểu Tiêu Cung hiện tại như mặt trời ban trưa, cùng cái Tiêu Kim lăng sơn chẳng cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phế bận, nếu không phải các ngươi, đồ vật sao lại ném? Lao đầu mắng một tiếng, đống nhiên vấn đạo, khi nào đại hôn? Ngày mai. Cái tiêu đi, các ngươi thay lão phu chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta tự mình đi đưa. Tốt đại nhân. Đúng, chuẩn bị hai phần, ta mời bạn tốt cộng đồng tiến về Tốt. Ngày thứ hai. Sáng sớm, dư sơ ngay tại rửa mặt lúc ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, tiểu sơ là ta, Tổ tử, ngoài cửa là cố ly, còn mang theo dư họa cùng dư lam. cố ly liếc nhìn trong phòng, âm thanh có chút lạnh, làm sao lại ngươi một người, liền cái chiếu cố đều không có. dư sơ ngượng ngùng nói, ta không thích để người hầu hạ ta rửa mặt. cố ly mí môi, nhịn không được thở dài, tiểu sơ đối với chính mình tốt một chút, ai nha, biết tổ tử, mau vào đi. nào biết cố ly lắc đầu, ta liền không tiến vào, tiền sảnh cho ngươi, để dư họa bồi tiếp ngươi. Dư Sơ bỗng nhiên vấn đạo, cả ta hắn, thoải mái tinh thần, hắn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lụa hũ. Cố Ly mang theo Dư làm rời đi, đem Dư Họa để lại cho nàng. Dư Sơ tại rửa mặt, Dư Họa liền ghé vào một bên nhìn xem nàng, than thở. Dư Sơ có chút buồn cười, ngươi thế nào? Dư Họa chống đỡ cái đầu nhỏ thở dài, cô cô cũng không ngu ngốc, hiện tại đần chỉ còn ta một cái. Dư Sơ im lặng, cười nói, Dư Họa, cô cô đã lớn lên. Dư Họa nháy mắt mấy cái, cái kia trưởng thành vui không? Có chúng ta Lâm viên thành khi đó vui không? Dư Sơ mí môi, Dư Họa, không giống. Cái gì không giống? Nói ngươi cũng không hiểu. Dư Hoạn, Cố Ly mang tới không chỉ hai huynh muội cái, còn có 10 giẵm hồng trang, đem vào cửu tiêu cung đường nhuộm thành màu đỏ. Kim Viêm thấy thế, Bố Bố bách Hiểu Sinh bặm vai cười nói, xem ra Dư Sơ muội tử nhà mẹ để không thể so ta Kim Lăng tài lực yêu a. Huynh đệ, về sau có ngươi chịu. Bách Hiểu Sinh. Chương 479, Đồng Lai chương 479, Đồng Lai giả Thanh Sơn hôm nay đặc biệt mặc vào một kiện quần áo mới, hắn cùng Cố Ly ngồi tại chủ vị, đại biểu là trưởng bối hai bên. Dư gia phu nhân, đồ nhi này của ta ngược lại là trèo cao. Cố Ly nhìn hướng hắn cười nói, đã có duyên, làm sao đến trèo cao nói chuyện, tiểu sơ yếu ớt, về sau còn cần thiệt đãi. Giả Thanh Sơn gật gật đầu, đó là tự nhiên, nếu ta cái kia Đổ Nhi kinh người, ta tự sẽ thanh lý muôn hộ. Vậy thì tốt rồi. Giả Thanh Sơn trong lòng nhưng thật ra là có chút tự ti, lúc trước gặp phải dư sơ, còn có hai người kia, bọn họ sư độ nhận được đối phương cứu, về sau cựu Tiêu Cung quật khởi cũng không thiếu được bọn họ. Giả Thanh Sơn sở dĩ lén lút cố gắng, là muốn để Đổ Nhi tận lực xứng được với đối phương. Bây giờ xem ra tựa hồ còn kém chút, cái này dư gia phu nhân Tu Vi, bất khả chắc. Tuần lễ sắp bắt đầu, bầu không khí một mảnh hài hòa. Mà cửu tiêu cung bên ngoài, Giang Phong cùng dư hỏa ngay tại bố trí trận pháp. Dư hỏa bĩu môi, vút vút cánh tay thở dài. Cái kia bút bị hoạ cốt cấp đi, vẽ lên trận pháp chính là phiền phước. Nghe vậy Giang Phong cười nói, ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta tới đi. Những năm này vì tạo ra thiên công khai vật đồ vật bên trong, Giang Phong nhàn rỗi sau khi khổ học trận pháp, cuối cùng mò tới một ít môn đạo. Mà sở dĩ như vậy, chính là cái kia thiên công khai vật bị thiên sơn vạn tướng quyết ghi chép về sau, hắn rất nhanh học được chế tạo chi pháp, lại bởi vì trận pháp chi thức dự trữ không đủ, kéo chân sau. Tính toán cùng một chỗ a giờ lành nhanh đến trận pháp sau khi hoàn thành giang phong lấy ra một chiếc phi thuyền chỉnh thể tạo hình y nguyên giống phi thuyền chỉ là vậy đối với máy móc cánh phía dưới thân tàu bên trên nhiều chút ống tháo cái này linh cảm đến từ man hoang vẫn tinh tháo giang phong tại phi thuyền bên trên bao trùm hắc sắc linh lực chính là vì để ẩn vào trên bầu trời tốt tùy thời công kích đem phi thuyền bố trí tốt phía sau giang phong hoạt động xuống thân thể mới nhìn hướng dương hỏa không sai biệt lắm chúng ta đi vào đi ân mời tân nhân vào chàng nhị bãi cao đường nâng cầm hôn lễ chính là sở lân Hắn hồng quang đầy mặt tiêu kích tình cảm mãnh liệt mãnh trướng, nhìn ra cao hứng phi thường. Mắt thấy hôn lễ sắp hoàn thành, Huyền Phong nhìn hướng lang hạo có chút không hiểu, đại nhân đâu? Lang hạo lắc đầu, không biết. Huyền Phong, cái nuyết mơ lễ đều muốn thành, làm sao còn chưa tới? Hẳn là sợ. Chó chết, không có can đảm đến, còn muốn bọn họ chuẩn bị lễ vật. Bằng hai người bọn họ, cũng không dám nhảy ra. Đừng nhìn nơi này bầu không khí hài hòa, nhưng xung quanh lại ẩn không ít khí tức. Bọn họ như làm cái này người dẫn đầu, tất nhiên là phải gặp tội. Sở Lân cười tủm tỉm nhìn hướng hai người, hét to nói phu thế đối Chấm đã, sở lân sướng suốt, giả thanh sơn củng cố ly sắc mặt đồng thời lạnh xuống đến phía dưới đứng lên là một người mặc màu trắng đạo phục người trẻ tuổi hắn nhìn hướng mọi người cười tủm tỉm nói ta gọi tương ngọc đến từ thất trọng thiên đồng lai sơn nghe đến đồng lai hai chữ chúng tân khách trở mặc đây là cái rất cường đại tông môn toàn bộ lục trọng thiên đều không phải bọn họ đối thủ giả thanh sơn đứng lên vẫn nỗ quát dù cho ngươi đến từ đồng lai cũng không nên tại hôm nay gây rối nghe vậy tương ngọc cười nói người tu đạo chúng ta nên tu thân dưỡng tính không nên đi trộm đạo sự tình giả thanh sơn nhũ mày ngươi có ý tứ gì? Tư Ngọc nhìn hướng Dư Sơ thản nhiên nói: "Tân Nương kêu Dư Sơ đúng không? Ta bồng lai thần binh lưu mình tinh huy bị nàng trộm." Người đánh giấm. Bách Hiểu Sinh ngẩn thét, đang muốn lập thủ lại bị Dư Sơ giữ chặt. Dư Sơ mang theo khăn vấn đỏ, trên thân đại hồng bảo váy hai bên, các có thêu một đôi uyên ương, theo nàng quen người, cái kia một đôi uyên ương lắc lư, rất sống động. Dư Sơ trầm mặc sẽ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng không biết." Ngươi nguyện tới tham gia hôn lễ liền ngồi xuống, nếu không phải liền lăn." Ha ha. Tư Ngọc cười nhạo nói: "Ta có thể là đưa hạ lễ." Tất nhiên tân nương như vậy chắc chắn có dám hay không đem nhận chứa đồ lấy ra để ta xem xét. Lời này vừa nói ra, Tân Khách nghị luận ở Mỹ đậu vọng, cái này Tư Ngọc khẳng định như vậy, không phải là thật sao? Nhân gia Đồng Lai thật xa chạy tới hoan ruồng nàng, như đồ gì? Ta cảm thấy cái này Tư Ngọc nhìn xem liền âm hiểm, tám thành là cố ý gây chuyện, có phải là đỏ mắt? Lúc này, Tân Khách bên trong Kim Viêm âm trầm nhìn hướng Tư Ngọc, trong tay màu vàng hỏa diễm tụ tập, dám gây rối, lão tử giết chết ngươi. Kim đại ca, đừng. Một khi động thủ, việc này liền nói không rõ. Nghe đến bách hiểu sinh truyền âm, Kim Viêm cắn răng, cuối cùng không có động thủ. Tiểu tử này thật là âm hiểm, cử động lần này rõ ràng là để dư sơ xuống đài không được. Giang Phong đẩy một cái an đồ an dư hỏa, muốn ta đi làm chết hắn sao? Dư hỏa lắc đầu, đây chỉ là cái phi thăng cảnh, chờ một chút. Cá tựa hồi nhỏ một chút. Ha ha, Tân Nương không nói lời nào là có ý gì, có tật giật mình sao? Tư Ngọc tiếp tục sức ép lên. Ừ, một bầy kiến hôi, chờ ta đồng lai trưởng lão đến, đều là đồ an. Lưu Minh Tinh Huy, hôm nay nhất định muốn cầm về. Cố Ly nhìn hướng dư lam ánh mắt ra hiệu, dư lam liền hiểu ngay. Người khác không thể xuất thủ, nhưng hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tư Ngọc đang chuẩn bị nói tiếp, đông nhiên một đạo màu đen hồng quang xuất hiện ở trước người, một chân đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Dư Lam giơ tay ngực, cúi đầu cười nói, Kaka ca ca chạy thế nào ta dưới chân. Mọi người đều kinh hãi, thật là lợi hại hải tử. Tư Ngọc thấy là đứa bé, có chút tức giận, phẫn nộ quát, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta đến từ bồng lai? Dư Lam móc móc lỗ hay, khinh thường nói, thứ đồ gì? Kaka, ca ca, ta dẫn ngươi đi tắm một cái a. Nói xong Dư Lam kéo lấy Tư Ngọc nháy mắt biến mất. Khuku. Sợ Lân cũng là lão hồ ly, nhìn thấy phiền phức giải quyết, lập tức cười nói, các vị, không nhạc dạo ngắn đi qua hiện tại mời hai vị tân nhân vào chỗ, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Một chỗ rơi chân núi, dư lam đem tư ngọc vứt trên mặt đất, trên mặt tiểu y không tại, trong mắt tràn đầy sát ý tư ngọc. đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? trường lão làm sao còn chưa tới? mụ. tư ngọc vừa định động, tư ngọc đung nhiên một chân giống tại cánh tay hắn bên trên, mặt đất dạng đứt ra, cường đại lực đạo đem tư ngọc một nửa thân thể khảm vào trong lòng đất. dư lam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cô cô ta trộn ngươi đồ vật. tư ngọc đau đứa ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là nói, là, liền tại nàng chưa bật giới chỉ bên trong. Dư Lam gật gật đầu, cho dù là thật thì tính sao? Việc này ngươi có thể trước thời hạn mấy ngày qua Cửu Tiêu cung đơn độc hỏi nàng, cũng có thể phía sau mấy ngày lại đến, nhưng ngươi mà lại nếu hôm nay đến, ngươi để cô cô ta xuống đại không được, ta liền muốn ngươi mệnh. Dư Lam trong tay Hắc Quang tụ tập, Tư Ngọc thấy thế bội mang hô, ngươi không thể giết ta, ta là đồng lai, hậu quả các ngươi tiếp nhận không nổi. Xộc xộc Hắc Quang xuyên thấu thân thể, Tư Ngọc một nháy mắt mất đi sinh tức. Cửu Tiêu cung ngoài vạn dặm trên bầu trời. Dư Họa ngăn cản hai người. Hai người đều là lao đầu, chấm nhận một xanh, thoạt nhìn là bạn tốt. Lão giả áo bảo trắng nhìn hướng dư họa nhíu mày, "Ngươi là ai? Vì sao ngăn lại ta hai người đừng đi?" Dư họa lạnh lùng nói, "Hai vị tam tinh hoàn vũ cảnh, tới nơi này làm gì?" Thanh bảo lão giả phẫn nộ quát, "Liên quan gì đến ngươi?" Nghe vậy dư họa móc móc lộ thai, khinh thường nói, "Hôm nay Lục Trọng Thiên có tin mừng, thức thời Chính mình Lan. Ngươi khó tránh quá phép lối, ngươi có biết lão phu là ai?" Lão giả áo bảo trắng cũng có chút sinh khí, "Ngươi này quá phép lối, ta từ trước đến nay không nghe sâu tiến danh tự, Chính mình Lan vẫn là ta mời các ngươi lần." Chương 480, ảnh cùng giọng chương 480 anh cùng vọng dư lam lặng lẽ rơi vào cố ly bên cạnh cố ly nhìn hướng hắn dư lam sắc mặt bình tĩnh làm cái cắt cổ động tác cố ly đồng lai có chút khó giải quyết nhưng cũng chỉ là khó giải quyết lúc này trên bầu trời mơ hồ có sóng chấn động truyền đến cố ly liếc nhìn đội vàng hướng dư lam nói coi trọng người cô cô cùng dư họa ta đi một chuyến dư lam gật gật đầu cũng trong lúc đó giang phong cùng dư họa rõ ràng cũng chú ý tới dư hoạn nhíu mày chuyện gì xảy ra hiện tại lại có hoàn vũ cảnh giang phong cũng nghĩ không thông nếu không đi xem một chút dư họa gật gật đầu bên này kết thúc buổi lễ xác nhận không có trở ngại dư sơ giữ chặt mắt hiểu sinh thấp giọng nói ta đi thay quần áo khác người trước đi chút rượu tốt gặp dư sơ rời đi phía sau dư họa cùng dư lam cũng liền bận rộn theo sau cô cô người kia ta đã giết dư lam nói dư sơ còn chưa nói chuyện dư họa liền hung ác nói giết tốt dư sơ sờ một cái hai người đầu cười nói hôm nay mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng tốt tại hoàn mỹ vượt qua cảm ơn các ngươi cô cô nói cái gì đó chúng ta là người một nhà chính là đầu từ đâu không biết hẳn là ăn bụng đi a nghe nói như thế, dư sơ nhịn không được nắm chặt dư hỏa mặt, tức giận nói, tẩu tử cũng không có người thăm ăn. dư hỏa, bên cạnh dư làm ánh mắt tối tối, thật hoàn mỹ sao? mẫu thân đi đột nhiên như thế, nghi đến là xảy ra chuyện. nghĩ tới đây, hắn đánh tới 12 phần tinh thần. dư sơ đi vào thay quần áo, huynh muội muội hai liền canh dư ở cửa ra vào. lúc này sợ lân bưng một đĩa điểm tâm đi tới, sau lưng còn đi theo không ít người. nhìn thấy hai huynh muội ngồi tại ngoài cửa, đội vàng cười nói, hôm nay cái kia gây rối người không phải dấu hiệu tốt, ta đặc biệt mang một số người đến bảo vệ dư sơ, lo lắng bọn họ tập tâm bất tử các ngươi tản ra là sở lân mấy người sau lưng ẩn vào phòng ở bên phía chính hắn trộn là cười tủm tỉm hướng hai người đi tới cầm trong tay điểm tâm đưa cho dư họa dư họa do dự sẽ nhìn hướng kaka dư lam nhìn chăm chăm điểm này tâm nhìn sẽ liền gật gật đầu ăn đi tuất được đến ca khẳng định trả lời chắc chắn dư họa cái này mới tiếp nhận điểm tâm ngọt ngào nói tiếng cảm ơn cảm ơn không có việc gì sở lân cười xua tay rồi đi các ngươi từ từ ăn ta đi trước dư lam nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn đong nhiên sự suốt sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mặt trời vừa bạn, đem hắn cùng giữ họa tham ăn no, hai ảnh tử phân thân chiếu rọi tại mặt đất, mà người này, tiểu tiêu cung cung chủ, thế mà không có no, hai ảnh tử phân thân, các loại, sở lân quay đầu, hai vị tiểu bằng hữu còn có chuyện gì? dư lam đứng lên lạnh lùng nói, ngươi tại sao không có no? hai ảnh tử phân thân, sở lân sững sở, cúi đầu nhìn hướng dưới chân mình, ánh mặt trời xuyên thấu thân thể của hắn, mặt đất lại cái gì đều không có lưu lại, ha ha, tiểu tử cái này đều bị ngươi phát hiện sở lân đột nhiên trầm thấp cười lên. hiện tại chẳng phải có sao? chỉ thấy sở lân dưới chân có màu sám no. hai ảnh tử phân thân lan tràn đi ra. thấy thế, dư lam lập tức đứng tại dư hỏa trước người, thần sắc để phòng nhìn chăm chăm hắn. tốt bị dị ra hỏa. chậm a, tiểu bằng hữu dư hỏa trong tay điểm tâm đồng dạng có no. hai ảnh tử phân thân những cái kia loang lộ no. hai ảnh tử phân thân một nháy mắt phiêu phủ tại hai minh muội thân thể phía sau, sau đó đưa tay nắm chặt mắt của bọn hắn con người. thân thông nhất diệp chứng ngủ. màu sám yêu lực che kín hai người ánh mắt, đáy mắt ngã xuống đất đây là dư lam lần thứ nhất tiếp xúc yêu tộc cùng yêu lực giải quyết hai người sở lân cười âm thanh nhìn trầm trầm dư sơ vị trí gian phòng cười không nói Vọng, giao cho ngươi ta đi làm cho người tới tốt có âm thanh từ bốn phương tám hướng hồi phục hắn lười biếng lại lạnh lạnh hôn lễ náo nhiệt bầu không khí còn chưa tàn đi bách hiệu sinh trong đám người xuyên qua chút rượu giả thanh sơn trong lòng cao hứng cũng uống có chút nhiều cố ly khi nào thì đi hắn cũng không phát hiện núi xanh núi xanh sở lân chạy tới sát mặt có chút xót ruột thấy thế giả thanh sơn tỉnh rượu chút nghi ngờ nói công chủ làm sao vậy Sở Lân liếc nhìn xung quanh một vòng thấp giọng nói, núi xanh, dư sơ hình như không thấy. Cái gì? Giả Thanh Sơn vú bàn lên, công chúng tân khách giật mình, đều tốt kỳ nhìn hướng hắn. Sở Lân, lão bất tử này, sư phụ làm sao vậy? Bách Hiểu Sinh không hiểu nhìn hắn. Giả Thanh Sơn giật giật bờ môi, miễn cưỡng cười nói, ngươi cùng tốt tân khách. Sư phụ có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, tốt. Nhìn xem sư phụ cùng cung chủ rời đi. Bách Hiểu Sinh to mày, sư phụ tựa hồ cũng đã có tuổi, cả một đời chưa lập gia đình, tâm tư đều tại hắn tên đồ đệ này trên thân lúc này bên cạnh có người lôi kéo bát hiểu sinh ha ha lão đệ đừng nhìn hôm nay không say không về chính là không cho phép dùng linh lực như vậy ngày đại hỉ làm thế phẩm rượu ngon món ngon tân lang quan, lão phu kính ngươi một ly sớm sinh quý tử a không sai không sai sau này sư minh hải tử nhất định là cựu tiêu cung chủ nhân dư sơ đổi xong y phục hàng ngày đem lại hồng bảo cẩn thận từng ly từng tí xếp đang chuẩn bị đứng dậy lúc gian phòng đột nhiên truyền đến một trận mùi rượu ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiểu sơ thế nào ta cái kia đồ nhi không kiên trì nổi để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ Nghe đến thanh âm quân thuộc, Dư Sơ nhẹ nhàng thở ra. "Sư phụ, ta tới." Mới vừa mở cửa, mùi máu tươi truyền đến. Dư họa cùng Dư Lam đều là ngã trong đống máu, sống chết không rõ. Mà Giả Thanh Sơn cầm một thanh kiếm lạnh lùng nhìn xem nàng, trên mũi kiếm huyết dịch nhỏ xuống. Tí tách Dư Sơ sửng suốt, trong đầu trống rỗng. Nhưng mà cái này ngây người một mấy mắt, Giả Thanh Sơn kiếm trong tay không chút do dự đâm thủng bụng của nàng, một chân đem nàng đá bay đi ra, vừa vặn ngã tại mới, vừa gấp y áo bào đỏ bên trên, phần bụng huyết dịch thấm ra. Dư Sơ dãy rủa đứng dậy, thần sắc chết lặng. Lão đảo từng bước một hướng dư họa hai người đi đến. Giả Thanh Sơn thấy thế, thần sắc lạnh lùng, lại không có động tác. Dư họa trên mặt dính đầy vết dịch, dư sơ ôm lấy nàng, lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh cả thủ. Cô cô, ngươi làm sao không cho ta mang lễ vật? Lớn lên vui không? Có hay không chúng ta tại Lâm Nguyên thành vui vẻ? Cô cô, ta. Dư họa một cái ngăn mày một nụ cười hiện lên trong đầu, để dư sơ quên đi vết thương trên người. Nàng ôm chặt dư họa, lại đưa tay đẩy một cái dư lam, lại không có đáp lại. Lạnh lùng dư lam, bây giờ ngã trong vũng máu, lộ ra đặc biệt yếu ớt vì cái gì? dư sơ ngữ khí bình tĩnh vấn đạo. giả thanh sơn bước bộ trên thân kiếm huyết dịch, thản nhiên nói: ta từ đầu đến cuối đều trướng mắt ngươi, ta cái kia đổi nhi thiên phú dị bẩm há có thể cùng ngươi thành hôn? nếu như thế, nói thẳng liền tốt, vì sao muốn đối hại tử đấu thủ? giết người đương nhiên phải chú tâm. dư sơ đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập khắc cốt ghi tâm hận ý, gương mặt có vẻ màu đen tầng tầng hiện lên. giả thanh sơn, cung chủ, làm sao sẽ không thấy đâu? không biết ta, ta dùng thần thức cũng không có tìm được. ai? phái người tìm đi, ta trước đi nhìn xem. Vừa tới cửa gian phòng, cửa phòng đột nhiên vỡ hụt, có hắc quang chảy ra. Giả Thanh Sơn trong lòng giật mình, cảm giác say đều thành tỉnh không ít. Phốc phốc màu đen lợi trảo từ mảnh gỗ vụn bên trong đưa ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Mà cái kia lợi trảo chủ nhân, là một cái màu đen tự thú, sau lưng mọc lên 6 cánh. Giả Thanh Sơn gầm nhẹ lại thanh âm tức giận chuyển ra, tự thú nháy mắt đem Giả Thanh Sơn xé vỡ nát. Chương 481, Sở Lân chương 481, Sở Lân màu đen gợn sóng tàng ra, chúng tân khách giật mình. Uy, đó là cái gì? Yêu tộc, không biết a màu đen cự thú lên không, sau lưng cánh tản ra, che khuất bầu trời. Các ngươi đều đang chết. Trên cánh hắc quang mở mịt lập tức hóa thành dầm dạm chẳng trị trùm sáng màu đen bắn xuống đến, tiếp xúc đụng đồ vật nháy mắt hóa thành hư vô chi lực. Đậu phộng, đi mau. Ngũ, cái này tình huống như thế nào? Tân khách lộn sổ trốn, mà Bách Hiểu Sinh nhìn lên bầu trời cự thú, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Huynh đệ đừng nhìn, đi mau. Kim Biêm đội vàng lôi kéo hắn chạy trốn. Trong sơn cốc một chỗ, một người nhìn chằm chằm bầu trời cự thú trong lòng sợ. Anh, chúng ta hình như chơi thoát, đây là cái gì? dưới chân lo no, hai ảnh tử phân thân giật giật có thanh âm hoảng sợ truyền ra không biết nhưng ta đề nghị cháy mau vọng nhưng mà những cái kia tân khách bay tới một nửa bầu trời có trận pháp xuất hiện ngăn cản bọn họ đừng đi mu hắn tiêu tiêu cũng có ý khác bắt hiểu sinh ngươi đây là ý gì các vị cái này rõ ràng là bẫy dập, phản kích ta tốt ta thanh vân sơn kiếm cũng chưa hẳn bất lợi tại trận pháp bị xúc động một ném mắt giang phong liền cảm thấy lập tức lôi kéo dư hỏa chạy trở về sau đó có người tốc độ nhanh hơn bọn họ bốn đạo lưu quang lạch qua chân trời trực tiếp xuyên qua trận pháp rơi vào cửu tiêu cung, làm giang phong bọn họ chạy đến lúc ngọn núi nghiêng đổ, kiến trúc sụp đổ, mặt đất khắp nơi là lồi lõm hấp động cùng thi thể. nồng đậm mùi máu tươi phiu tại cửu tiêu cung phế tích bên trên, mà mặt đất có một cái đen nhánh cự thú gục ở chỗ này, trên thân có rậm rạp chẳng trị vết thương. dư sơ, dư hỏa thân hình nói lên, nháy mắt xuất hiện tại màu đen cự thú trước người, dư hỏa cùng cố ly phát hiện là dư hỏa, lập tức thu hồi lực lượng. chuyện gì xảy ra? dư hỏa vấn đạo, cố ly lắc đầu, không biết, ta rời đi lúc. nàng đột nhiên ngưng động ở, thúc dục dư hỏa nhanh đi tìm kiếm dư họa cùng dư lam, dư họa sưng sở trên thân tia sáng tản ra phân tán tại cựu tiêu cùng phế tích bên trên, cố ly thì làm một đạo quang mang đánh vào màu đen cự thú trong cơ thể, màu đen cự thú sưng sở thân thể chậm rãi thu nhỏ, khôi phục thành dư sơ răng rớp sắc mặt tạm đạm, nàng đầu tiên là nhìn xem dư họa lại nhìn về phía cố ly, nước nở nói tẩu tử, dư họa cùng dư lam, cố ly giật mình trong lòng, bọn họ làm sao vậy? dư sơ trầm mặc chết, cố ly lảo đảo một bước suýt nữa ngã sấp xuống, giang phong cùng dư họa cũng trầm mặt xuống, hai cái kia tiểu giang hỏa. Dư sơ lao đi khỏe miệng viết dịch, ông trầm cười nói, là giả thanh sơ làm, ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Đông mới từ mặt đất bỏ ra tới ba người, một người trong đó liền có bác Hiểu Sinh. Hắn vừa vặn nghe đến Dư sơ lời nói, vũ khí trong tay rơi thẳng vào mặt đất. Dư sơ nghe đến âm Thành, quay đầu nhìn hướng hắn, vợ môi nhúc nhích, cuối cùng không nói gì, quay đầu không nhìn hắn nữa. Bách Hiểu Sinh phẫn nộ nói, ta sư phụ không có khả năng làm loại này sự tình. Dư sơ không nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả? Không thể. Cố ly đột nhiên tới gần bắt lại hắn cái cổ, lạnh lùng nói tại cửu tiêu cung phát sinh loại này sự tình, ngươi không nên cho chúng ta cái giải thích sao? ta bắt hiểu sinh á khẩu không trả lời được, hắn đến bây giờ còn làm động. cái kia, ta đừng lai. xem trò vui lão giả áo bảo trắng vừa định nói chuyện, cố ly trong tay đột nhiên xuất hiện trường thường, trực tiếp bắn ra rơi vào trước người hai người. lan, hai người lắc nhau, áo bảo trắng lao đầu lúng túng cười nói, vậy ta ngày sau đi lấy. nói xong hai người phi thân rời đi. chỉ là bay ra ngoài không bao xa, lão giả áo bảo trắng nhìn hướng bạn tốt thảm như nói, tình huống như thế nào? ta nào biết được hai người bọn họ không phải dư hỏa đối thủ, nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là ngăn bọn họ lại. Theo cố ly vào tràng, bọn họ càng là rơi xuống hạ phong. Nhưng hai người kia đột nhiên biến sắc, liền rời đi. bọn họ hiếu kỳ cũng đi theo. áo bào trắng lao đầu, Tư Kỳ, đến từ Bộc Lai. thanh bào lao đầu, Hàn Quân, đến từ Trường Lưu. Tư Kỳ cao mày nói, cái kia màu đen tự thú, Hàn Minh có thể từng gặp. Hàn Quân lắc đầu, không có. một nam một nữ kia thực lực kinh khủng như vậy, Lục Trọng Thiên bên trong lại có dạng này cường đại tồn tại. Hàn Quân mày, ngươi muốn nói cái gì? Tư Kỳ cười nói. Ta chuẩn bị đem chuyện hôm nay nói cho những nhà khác, ta xem bọn hắn còn có thể hay không ngủ. Hàn Quân, Mà Cửu Tiêu cung bên này, gặp Bách Hiểu Sinh chậm chạm không mở miệng, Cố Ly thần sắc lạnh lẽo, lúc này Dư Sơ Hồ, đầu tử, mang ta trở về có tốt hay không, ta không nghĩ ở chỗ này. Cố Ly giật giật bờ môi, sau đó gật gật đầu. Thấy bọn họ muốn đi, Bách Hiểu Sinh bội bằng hô, "Dư Sơ, ngươi." Dư Sơ mí môi, thản nhiên nói, "Cứ như vậy đi." Các loại. Bách Hiểu Sinh sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, An Miên đứng lên, là nàng gọi lại Dư Sơ. Kim Biên điên cuồng cho nàng náy mắt, An Miên lại không để ý tới, trực tiếp hướng Dư Sơ đi đến. Kim viêm! ai ôi đậu phộng, cô nãi nãi ngươi lúc này thêm cái gì loạn? Hắn rất mơ bước, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này? Dư Sơ nhìn hướng An Miên, miễn cưỡng cười nói, An tỷ tỷ, làm sao vậy? An Miên đi đến bên người nàng, đưa tay đem Dư Sơ máu trên khỏe miệng lướt xuống, đặt ở chót mũi người một cái, biến sắc. La yêu lực, ngươi tuổi hồ chúng thần thông, mấy người sử suốt, cố ly âm thanh lạnh lùng nói, yêu. An Miên gật gật đầu, là, yêu lực cùng linh lực là hoàn toàn con đường khác nhau. Cảm ơn. Tiểu sơ chúng ta đi. Cố Li ôm lấy Dư sơ rời đi, gặp Dư hỏa còn đang lườn người, Giang Phong nhịn không được đẩy một cái nàng. Dư hỏa hoàn hồn, nhìn hướng Giang Phong thúc giục nói, theo sau. Tốt. Giang Phong ôm Dư hỏa rời đi. Bách Hiểu Sinh thì là ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn xem xung quanh một vùng phế tích, trong lòng sinh ra một loại vẻ mờ mịt. Kim Miên nhịn không được vỗ vỗ mở vai của hắn, An Uyển, huynh đệ, nhìn thoáng chút. Kim đại ca, vì sao lại biến thành dạng này? Ta. Kim viêm cũng không biết nên nói cái gì. An Uyên đi tới thản nhiên nói, các ngươi bị gáy bấy. Bách Hiểu Sinh nhìn hướng An miên lẩm bẩm nói, tẩu tử, có thể là chúng ta không có đắc tội với người. Bách Hiểu Sinh, nhân loại các ngươi tâm tư, ta đoán không ra. An Miên cũng là yêu, chẳng qua là lẻ loi một mình. nhìn thấy thất thân Bách Hiểu Sinh, An Miên muốn nói lại thôi. có mấy lời nàng còn chưa nói, hôm nay chết như thế nhiều người, những tông môn kia há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Bách Hiểu Sinh bị bọn họ mang về Kim Lăng Sơn Trang. đêm đó, An Miên thừa dịp Kim Viêm ngủ say, rời đi Kim Lăng Sơn Trang, tiến về một chỗ đất hoang. ánh trăng đem nàng lo, no. hai ảnh tử phân thân kéo rất dài. An Miên nhìn hướng chính mình lo. No hai ảnh tử phân thân âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không các ngươi làm? rất lâu, no. hai ảnh tử phân thân bên trong có vui cười âm thanh truyền ra, ai nha, đây không phải là chúng ta thiếu phu nhân sao? làm sao? đến đáng thương chúng ta. an miên mí môi, lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta. ha ha, phải thì như thế nào? nói xong ảnh thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm trách mắng, kim viêm hào phóng, ta lúc đầu qua bao nhiêu dễ chịu, đều là bởi vì ngươi, ngươi gả vào kim lăng sơn trang, chuyện thứ nhất liền đem ta đuổi đi. ngu, kim lăng sơn trang như vậy giàu có, ngươi ta có vấn đề gì? An Miên mắt tối xuống âm Thanh Lạnh lùng nói, "Ta nếu không đổi đi ngươi, Kim Lăng Sơn trang giờ phút này có phải là về yêu minh sở hữu?" Ảnh. An Miên băng thân, đem bàn tay vào chính mình lo. No. Hai ảnh tử phân thân bên trong, người nào chỉ điểm? Ngủ, khu khụ. Ngươi đừng quá mức, ngươi không giết chết được ta. Có đúng không? An Miên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi huyết mạch nghĩ biến thành mỏng manh một chút? Đừng đừng đừng, ta nói, Là Sở Lân, trong lòng hắn đối bách Hiểu Sinh sư đồ đã sớm mất mãn, ta ngoại ý muốn nghe đến hắn lời nói, liền rút một cái, hắn hứa hẹn cho chúng ta đại lượng tài nguyên. An Viên sắc mặt có chút khó coi. Trong hôn lễ, người kia cười rất vui vẻ. Thật đúng là xe trang.